Võ Minh chiến đội đám người giao lưu, tại tinh thần mạng lưới bên trong chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, mà một bên khác, Vơ Gệ Tạ cùng Zaddit sau khi hết khiếp sợ, đều là như Lâm đại địch, Tony, bọn hắn nghe đến rất rõ ràng, Zaddit vội vàng dùng máy giò xét lần nữa nhìn dưới, phát hiện vương hạo sức chiến đấu vẫn là 5, căn bản không biến hóa, bật thốt lên liền nói, chuyện gì xảy ra? Thiên kia sức chiến đấu vẫn là 5 a? Làm sao hội đem nạ bà đánh bay? Vơ Gệ Tạ một mặt ngưng mở miệng, không biết rõ Đoán chừng cùng cả cả rốt bọn hắn, có thể ẩn tàng tự thân sức chiến đấu, đáng giận lại bị bọn này người địa cầu đùa nghịch. Đang khi nói chuyện, Vở lệ Tạ đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, mặc dù hắn xem thường Nạp Phạ, nhưng dù là là hắn, cũng không có khả năng chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng điểm một tí liền đem Nạp Phạ đánh bay xa như vậy, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có bị hắn coi là đại địch cùng cơn ác ngộng người lãnh đạo trực tiếp, vũ trụ đế vương Sở ỷ hệ giả mới có thể làm đến loại sự tình này. Với lại, chỉ là có khả năng Nhìn thoáng qua vợ ghệ tả cùng giặt đít vương hạo quay đầu sông kích động các đội hưu nói, hai người bọn họ liền giao cho các ngươi a Ta đi cấp nộ không bọn hắn trị liệu một tí, thuận tiện đem vừa rồi cái kia đầu chọc mang bể. Đang khi nói chuyện, vương hạo thân thể một hư, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. Biến mất. Cái này lập tức dẫn tới vợ ghệ tả cùng nộ không bọn hắn một phen chân kinh, bởi vì là hoàn toàn không nhìn thấy vương hạo là như thế nào rời đi. Xác thực như thế, luận tốc độ. Vương Hảo hiện nay dễ như trở bàn tay liền có thể đem tốc độ đột phá 200 mạch, tại ngọc rồng vũ trụ đặc tính ra chỉ dưới, tốc độ này còn trở nhân với mấy trụ đã trải qua vượt rất xa trở thành suốt tơ sải dạn trước thần ngộ không bọn người, bọn hắn lại làm sao có thể nhìn thấy. Cơ hồ chỉ là trong ngay mắt, Vương Hạo liền mang theo trọng thương hôn mê nạ bạ đi tới ngộ không bên người, cũng sau đó đem nạ bạ ném vào lên, đám người lúc này mới phát hiện, Vương Hạo đã trải qua tại cái kia, đồng thời đem nạ bạ mang tới. Cái này lập tức để ngọc rồng thế giới các cư dân bản địa chấn kinh đến đã trải qua nói không ra lời, nhắc gan giặt địt càng là toàn thân run dày không ngừng. Về phần võ minh chiến đội người biểu thị ngồi dưới, cái này là thông thường thao tác, sở dĩ bọn hắn siêu bình tĩnh. Sau đó, vương hạo liền túi người sông bị kinh đến miệng mở rộng nói không ra lời ngộ không nói, cái này ngươi biết rõ là cái gì sao. Đến, ăn đi. Ngộ không nghe vậy sững sở, lúc này mới phát hiện vương hạo chẳng biết lúc nào cầm một viên màu xanh lá hạt đậu đi ra mà cái kêu màu xanh lá hạt đầu hắn hiểu rất rõ, không khỏi kinh ngạc nói ra, cái này không phải đầu tiên sao. Nguyên lai like ngươi biết cặt lại nạ tiên nhân A. Cảm ơn ngươi. Đang khi nói chuyện, nộ không cũng không khách khí nuốt vào. Đầu tiên là ngọc rồng vũ trụ đặc sắc thu hoạch, ẩn chứa ngọc rồng vũ trụ kỳ tích chi lực, an về sau, vô luận thụ thương nặng cỡ nào, đều có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, đồng thời 10 ngày không cần ăn cơm, không khoa học tới cực điểm, năng lượng đinh luật bảo toàn hoàn toàn hoàn vô dụng Liền là dựa vào kỳ tích chi lực đến sáng tạo kỳ tích đáng tiếc cái đồ chơi này chỉ có tại Ngọc Rồng vũ trụ hữu dụng là nên vũ trụ đặc sắc thu hoạch rời đi cái kia vũ trụ kỳ tích chi lực mất đi hiệu lực liền biến thành phổ thông hạt đầu dù là nhận cứu vứt không gian lực lượng cải tạo cũng kém xa tít tắp tại Ngọc Rồng vũ trụ như thế người tiền nhiều nhất chỉ có thể trình độ nhất định khôi phục thương thế với lại đối tấn thăng người còn đặc biệt meo vô hiệu bằng không Vương Hạo bọn hắn thật đúng là muốn dẫn một nhóm đi tiện đương một nói Cái này đầu tiên là trước khi đến ca lích cho bọn hắn, cùng ngộ không trong miệng cặt lại nạ tiên nhân không có quan hệ gì, mặc dù trên địa cầu, đầu tiên liền là cặt lại nạ tiên nhân gieo trồng. Theo đầu tiên ăn hết, kỳ tích chi lực có hiệu lực, ngộ không thương thế tại một giây bên trong hoàn toàn khép lại, toàn thân trên dưới, khí huyết tràn đầy hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phòng, thậm chí thực lực còn trên phạm vi lớn tăng lên. Trước đó ngộ không chỉ có 106 cơ sở sức chiến đấu, bây giờ lại tăng lên tới hơn 140. Nhanh đổi trên ca ca của hắn giặt đít Mà thực lực đề thăng cũng không phải là đầu tiên năng lực Chính là là người xài dạn năng lực Trọng thương về sau nếu là có thể khôi phục lại Sức chiến đấu liền hội trên phạm vi lớn đề thăng Là tương đương bờ UG thể chất Nói trở lại Thật không nghĩ tới tại ngọc rồng tác phẩm bên trong mạnh Không được ngộ không tại người xài dạn Xâm lấn sơ kỳ thế mà mới 106 cơ sở sức chiến đấu Hoàn toàn cùng hắn biểu hiện công phụ Thậm chí không bằng vương hạo mới Vừa tiến vào cứu vất không gian thời kỳ Cảm giác vương hạo khi đó nếu như đến ngọc rồng vũ trụ, đều có thể treo lên đánh ngộ không. Nhưng mà, thực tế trên thật khi đó tới, bị treo lên đánh khẳng định là vương hạo, bởi vì là tại trở thành tấn thăng người trước đó, thế giới khắc cường giả đi vào ngọc Rồng vũ trụ, cũng không cũng tìm được ngọc rồng vũ trụ quy tắc cường hóa, không cách nào dẫn động khí cộng minh, thậm chí khả năng cơ sở sức chiến đấu 500 thời điểm, bị chỉ có 100 ngộ không cho theo trên mặt đất trên ma sát. Dù sao... Vương hạo mặc dù có thể một quyền đánh ra mấy lần tổn thương, nhưng cái này kỳ hoa thế giới bên trong, khi cho một người cường hóa, có thể là động một chút lại là mười mấy lần, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn mấy vạn lần cường hóa. Mà cái này cũng là ngọc rồng trong vũ trụ, các cường giả sức chiến đấu tại hậu kỳ dùng máy dò xét đến dò xét, hội hiện ra số liệu bạo tạc thức bành chướng nguyên nhân. Theo thể năng khôi phục, nộ không lúc này xoay người nhảy dựng lên, sau đó cảm kích nhìn về phía vương hạo, tạ ơn Mặc dù không biết rõ ngươi là ai, nhưng ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi. Vương hạo nhẹ gật đầu, lại cho ngộ không hai viên đầu tiên, ngộ không, ngươi trước đem con của ngươi cùng cả điệp chứa khỏi đi. Ai? Ngươi biết ta sao? Coi như vậy đi. Quay đầu hỏi lại ngươi, ngược lại ngươi là một người tốt. Liên tục hai tấm thẻ người tốt, vị này cả cả ruột tiên sinh làm tốt lắm. Tony tại tinh thần mạng lưới bên trong chế nhạo mở miệng, cũng sau đó sông liếu mộng kỳ cùng ngụ trí hạ ịt trưa đạo. Đối thủ chỉ có 2 cái, chúng ta lại có 3 người, nếu không chúng ta rút tham quyết định ai trên. Liễu Mộng Kỳ, được. Ít trịa thần, có thể. Ok, vì phòng ngừa có người ra lận, tinh thần mạng lưới bên trong tiến hành A. Yên tâm, Tony Tiên Sinh mặc dù là tinh thần mạng lưới trưởng không giả, nhưng cũng sẽ không ra lận. chương 346, thư không động cơ lực lượng. Ok, người thắng là Tony Tiên Sinh, vợ ghệ tạ liền là Tony Tiên Sinh, cái kia giặt địt sai có hứng thú. Tony thành công cầm xuống ẩn tù tì thắng lợi, ân, hắn tuyệt đối không gian lận ngược lại không ai bắt lấy không coi là gian lợn, Tony tiên sinh là rất ngay thẳng. Mặc kệ cái khác người tin hay không, ngược lại hắn là tin. Liêu mộng kỳ biểu thị khó chịu, nhưng cũng không có xoắn suýt, mà ít trịa thần biểu thị hắn liền là cao lãnh, sở dị không quan trọng. Đối với Già Địt, hai người đều không chút nào hứng thú, bởi vì là quá yếu, con hàng này cũng sai bãi mạn không sai biệt lắm. Mà sai bài mạn liền ít trịa thần một cái ảo thuật đều gánh không được. Giác địch con hàng này cũng không phải cái tinh thần cường đại người. Muốn thực lực không thực lực, muốn ý chí không ý chí, tự nhiên cũng cũng không có cái gì hứng thú. Từ ý nào đó đi lên nói, giác địch bởi vì vì mình yếu gà sở dĩ tránh thoát một cái đâu. Về phần vợ ghệ tạ cùng giác địch, người sau là mem mới run lầy bấy trạng thái, mà vợ ghệ cũng đang run, chỉ bất quá là khí đến phát run, hắn đường đường người xài giản vương tử, mạnh nhất người xài giản. Hiện nay thế mà bị mấy cái địa cầu thổ dân tùy ý phân phối, phản phất hắn đã trải qua là thịt cá trên tất gỗ, loại tình huống này, gọi hắn làm sao có thể chịu đựng Các người mấy tên khốn kiếp này, vậy mà làm nhục ta như vậy. Vơ ghệ tạ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, con mắt đều tràn ngập tơ máu, sau đó hét lớn một tiếng rang hai cánh tay, thân trên buộc phát ra khí lưu cường đại, giữa thiên địa khí cũng dẫn lực lượng của hắn dẫn đạo mà hóa là gào thét phong bạo. Ngay sau đó... Vợ gệ tạ liền cuồng hống lấy đưa tay dùng hai tay không ngừng liên tục hướng phía trước mánh đẩy, mà mỗi một lần thôi động, đều sẽ đánh ra năng lượng màu trăng sóng, hướng về tôn nghi bọn người tập sát quá khứ. Những năng lượng này sóng liền là ngọc rồng đặc sắc sóng, lực phá hoại tương đương mạnh, mỗi một phát đều như là đại đương lượng đạn đạo, mà vợ gệ tạ đánh ra đúng là hắn thành danh chiêu thức, vương tử chiến pháp. Không thể không nói, vợ gệ tạ vẫn là rất tự luyến, chiêu thức trực tiếp dùng chính mình người sải dạn vương tử thân phận đến mệnh danh Theo đại lượng sóng tịch cuốn qua đi, tựa hồ Tony bọn hắn gần bị thôn phệ. Nhưng mà, ba người lại không ai lên sắc mặt biến hóa, thậm chí liền lông mi đều không run một tí, mà sau đó, Tony liền dám thúi búng tay một cái, trong nháy mắt đó, lấy hắn là bên trong tâm, thần bí phản vật chất lĩnh vực liền khuyết tán mà ra, đúng là hắn khởi động mình hư không động cơ. Trong nháy mắt này, chỉ có Tony thấy được trong lĩnh vực, chung quanh quang cảnh đều biến thành đen kịt một màu nhưng có vô số tinh quang hư không, mà tại chân hắn dưới. Là một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần bình đài, phía trên còn bữa in sở tạc logo, đúng là hắn hư không động cơ màn hình làm việc, mà dạ vịt liền làm là hư không động cơ trí tuệ nhân tạo, bắt đầu cực hạn tính toán. Giờ này khác này, Tony trong tầm mắt, hết thể xung quanh đều biến rất chậm rất chậm, mà vở ghệ tạ cùng hắn đánh ra công kích, cơ hội là hình ảnh dừng lại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Đương nhiên, thực tế trên vở ghệ tạ cũng không phải là bị hình ảnh dừng lại, mà là còn đang động, đồng thời không có bị giảm tốc độ chỉ là cùng nhau đối Tony rắc quan đến nói, hắn đã trải qua biến rất trợm. Tony nhìn ở trong mắt, không khỏi trà sát quay hàm, sau đó có vẻ như bất đắc gì nhu vai, xem ra thân yêu vợ ghệ tạ boy mặc dù ở cái thế giới này có được đánh nổ địa cầu lực lượng, nhưng là mặt đối hư không động cơ, chớ nói sức phản kháng, liền là làm làm đối thủ tư cách đều không có, thí nghiệm cái gì, xem ra còn đến tìm những người khác thử một chút, nếu không về sau nhìn thấy phở ý hệ dạ thời điểm thử một chút. Tiên sinh, ta cảm thấy đến ngài ý nghĩ là dư thừa dựa theo tính toán, trừ phi đạt tới cái gọi là thần cấp, hoặc là có suốt tơ sải dạn 2 trở lên lực lượng, nếu không mặt đối với ngài hư không động cơ, cũng không có cách nào đối kháng. Đương nhiên, nếu như cái thế giới này sinh linh cũng có được tương tự hư không động cơ năng lực, vậy liền coi là chuyện khác. Dạ vịt đậu đen rau muống, làm là hư không động cơ trí tuệ nhân tạo, hắn trí năng là tương đương phát đạt. Tony nghe được dạ vịt, không biết nục dám túi nói, tốt à. Xem ra Tony Tiên Sinh thiên tài ở cái thế giới này đã trải qua không người có thể địch làm là thiên tài, Tony Tiên Sinh cũng cẩn thận trọng một tí, nếu không cũng có chút quá phách lối không phải sao. Gần đây khiêm tốn Tony Tiên Sinh là sẽ không như vậy tự đại. Ơn, ngài nói đến đúng, Tiên Sinh, ngài gần đây rất khiêm tốn. ân đúng, khiêm ứng như vậy Tony Tiên Sinh hiện nay nhất định phải đến làm một chuyện, giả vi, đem vị này vương tử điện hạ cho cầm cố lại a Tốt, Tiên Sinh. Nương theo lấy giả vịt dứt lời, thư không động cơ vô cùng gây nên tốc độ tính toán cùng phân tích ra vở ghệ tạ lực lượng, bao hàm đánh đi ra sóng, còn có vở ghệ tạ tự thân tình huống, từ đó lấy ám vật chất năng lượng hình thành vô hình trói buộc, trong nháy mắt bao phủ vở ghệ tạ. Sau một khắc, vở ghệ tạ vương tử phạm pháp toàn bộ biến mất, tất cả sóng, đều trong nháy mắt bị vô hình lực lượng thần bí chỗ phân giải, mà vở ghệ tạ cũng trong nháy mắt này cảm giác thân thể bị một loại nào đó lực lượng vô hình cho cầm cố lại mà hắn cũng bởi vậy một tia lực lượng đều đè đề lên không nổi, giống như hoàn toàn biến thành người bình thường, mềm yếu vô lực người bình thường. Loại tình huống này chỉ là trong nháy mắt phát sinh, các loại lấy lại tinh thần thời điểm, Vở ghệ tạ bọn người liền phát hiện tất cả sóng đều đột nhiên biến mất, ngay sau đó, những người khác mặc dù không có cảm giác, nhưng Vở ghệ tạ là cảm thấy, hắn cũng trong nháy mắt hoàng sợ, bởi vì hắn cũng tìm không được nữa một tia lực lượng vốn nên ẩn chứa tại thể nội lực lượng cường đại, hoàn toàn đè không nổi một tơ một hào. Hắn cảm thấy trước nay chưa có mềm yếu vô lực. Sao, làm sao có thể? Ta, lực lượng của ta đi đâu? Lực lượng của ta đâu? Mới vừa rồi còn tại cái này. Làm sao đột nhiên liền không có? Vợ gệ tạ vạn phần hoảng sợ, nhìn xem hai tay của mình, nói không thể tin sự tình. Nghe được vợ gệ tạ, giặc kinh ngạc nhìn về phía vợ gệ tạ, vợ gệ tạ vương tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi, lực lượng của ngươi không có. h n Ad ghệ tạ thân thể đã trải qua run dày lên, mặc dù lông tóc không thương, nhưng hắn đã trải qua sợ hãi đến sắp nói không ra lời, cho dù mặt đối hắn ngộng yếm thờ ý hệ ra, hắn cũng chưa từng giống trước mắt sợ hãi. Đối với một cái kêu ngạo người xài giản đến nói, mất đi lực lượng, so trực tiếp giết hắn càng thêm đáng sợ vô số lần. Xa xa ngộ không nghe được vợ ghệ tạ, không khỏi hoang mang nói ra, vợ ghệ tạ tên kia là chuyện gì xảy ra à? Lực lượng không có cái gì, làm sao lại thế? Bất quá! Tên kia khí lại là đột nhiên biến đến rất yếu, ta còn cho là hắn học xong ẩn tàng khí đâu. Sau đó, liền thấy Tony dăm túi sửa sang lại cổ áo nói, thân yêu vương tử điện hạ, rất không may nói cho ngươi, lực lượng của ngươi xác thực không có, bởi vì ta đã trải qua cầm giữ lực lượng của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi liền là một cái để không nổi lực lượng người bình thường, cũng là tù binh của chúng ta, sở dĩ, chúc mừng, ngươi không cần lại bị chúng ta đánh, chí ít, ngươi không cần bị chúng ta đội trưởng ẩu đả. Cũng coi như là một kiện hảo vận sự tình. Tốt, hảo vận. Vợ ghệ tạng ở người, không thể tin nhìn về phía Tony, sau đó sắc mặt biến đến cực hắn dữ tợn. Người, người thế mà nói loại sự tình này là hảo vận. Đáng chết hốn đảng, người không nên quá khoa trường, ta là sẽ không bỏ qua người, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua người. Tony nhúng mai, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, vợ ghệ tạ chỉ cảm thấy chi giới đột nhiên đã mất đi chi giác, sau đó liền không thể tin quỳ xuống trước lên. Nếu như không phải dùng hai tay kịp thời chống đỡ mặt đất, hắn chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Mặt đối loại tình huống này, giặt địch liền vội vàng tiến lên hỏi, vợ ghệ tạ vương tử, ngươi thế nào? Vợ ghệ tạ thì hoảng sợ bên trong mang theo khó có thể tin khẩu khi nói, sao, chuyện gì xảy ra? Chân của ta, hai chân của ta làm sao đã mất đi trí giác? Lời nói này để giặt địch lần nữa mắt tròn tròn, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì là cái này đã trải qua vượt ra khỏi hắn nhận biết. Sau đó, Tony khinh bạc thanh âm vang lên lần nữa, thân yêu vương tử điện hạ, cái này là đối ngươi một điểm trừng phạt nhỏ nhỏ, để ngươi có thể biết Ê. rõ, ngươi bây giờ liền là một tù binh, sở dĩ ngươi đến có làm là tù binh tự giác, do dụ ở London." Ách, trước mặt lời nói còn tốt, cuối cùng câu kia điểu ngữ vờ ghệ tạ khẳng định nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu, bởi vì là hiện nay vờ ghệ tạ cũng triệt để sợ hãi, sợ hãi vượt trên phẫn nộ, mặt đối cùng giả. Người sai giản dù là biết rõ đạo không thể được lại, cũng không nhịn được muốn đi khiêu chiến, dù là đối phương là mộng hiểm. Thế nhưng, mặt đối loại này hoàn toàn không biết, lại kinh khủng tới cực điểm lại không thể nào hiểu được lực lượng thần bí, dù là tự tôn tâm mạnh như vở gệ tạ, cũng không nhịn được triệt để lâm vào sợ hãi bên trong, trong mắt hắn, trước mắt cái này không cao bằng hắn riêng mép nam, đã trải qua so với hắn thấy qua bất luận kẻ nào đều khủng bố hơn, bao quát bị hắn xem là mộng hiểm thờ y hệ ra, hoặc là nói, từ giờ trở đi. Trước mắt Tony đã trải qua thay thế phở ý hệ dạ làm là mộng yếm thân phận. Vợ tạ run âm thanh nói, ngươi, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Tony nhu vay, à, thật có lỗi, bởi vì là ẩn chứa trong đó rất nhiều học thuật tính tri thức, lấy ác quy của ngươi, dù là nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, sở dĩ ta liền không giải thích rồi. Vợ ghệ muốn đánh người, nhưng là đánh bất quá xương A phá. E-m-m-m-m, giống như cũng chỉ có nhịp. Nói tóm lại, theo vợ tạ thật quỳ. Dạt đi quả quyết đầu hàng, đến từ người xải rạng nguy cơ đã giải trừ, nhìn đến bên cạnh Ngộ không nhìn mà than thở, lại kinh động như gặp thiên nhân. Các ngươi đều thật là lợi hại a. Những này đại phôi đản mạnh như vậy, các ngươi vậy mà toàn bộ giải quyết hết. Ngộ không từ đáy lòng nói ra, không có một tơ một hào ước ao danh tị, có chỉ là sợ hai thán phục cùng hài lòng, còn có nồng đậm đấu trí, khát vọng truy trên những cường giả này, cũng tới giao thủ đấu trí. Ngộ không liền là loại người này. Dù là song phương bảy ra thực lực sai biệt đã trải qua lớn đến hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, hắn y nguyên sẽ không cải biến lạc quan hướng lên tầm tính, đối thủ cường đại, chỉ hội kích thích ý chí chiến đấu của hắn mà thôi. Nghe được ngộ không, vương hạo mở miệng nói, không có gì, sau này ngươi, nghĩ phải giải quyết bọn hắn hiện tại cũng rất đơn giản, nộ không, ta chờ mong ngươi thành là suốt đơ dạn chi thần thời điểm. Suốt đơ dạn chi thần? Đó là cái gì? nộ không nghi hoặc lại hiếu kỳ nhìn về phía vương hạo. Vương hạo lời này, coi là siêu cấp kỳ tấu, đội thành trước kia, là thời dần dựa hải vương thần không cách nào cho phép. Nhưng hiện tại lời nói, các lích biểu thị hắn chính mình liền muốn cải biến lịch sử, đâu sẽ để ý vương hạo đem suốt bạc dạn chi thần sự tình nói ra a chương 347, Ngộ không chờ mong. Người xảy dạn nguy cơ kết thúc, bị hời hợt giải quyết. Bất quá vương hạo bọn hắn đi vào thời đại này, không chỉ có riêng là vì cùng người sải dạn chiến đấu, còn có những nhiệm vụ khác cần phải hoàn thành. Cái kia chính là, để ngọc rồng các chiến sĩ tận khả năng mạnh lên, biến đến so bình thường thời gian tuyến bên trong cường đại hơn nhiều, mà cái này cũng là ca hủy thủy thác bọn hắn. Chủ động cải biến thời gian tuyến, là cái này trường đại nguy cơ mang đến hy vọng biên số. Hy vọng, cái này một mực đều là ca kiên trì tín nghiệm. Đối vương hạo bọn hắn đến nói, cái này là tiện tay mà thôi, dù sao, còn chưa hoàn thành suốt hợp tơ sải dạn thần biến thân ngộ không bọn người đối bọn hắn đến nói tính không trên đối thủ. Chỉ ít đối với hắn đến nói tính không trên. Có lẽ đối những người khác đến nói, siêu 2 sau này ngộ không đám người đã trải qua có uy hiếp, siêu 3 cấp bậc càng là đối thủ cường đại. Nhưng đối vương hạo đến nói, thật chỉ có suốt bậc tơ xài dạng thần cấp chớ thái điểu mới có thể làm đối thủ của hắn. Về phần biệt những này phá hư thần. MMMM, tạm thời xem ra vương hạo vẫn là đánh bất quá, mặc dù sinh mệnh cấp độ, nhưng thực lực còn có khoảng cách. Sinh mệnh cấp độ cái gì, giới vương thần còn cùng phá hư thần một cái cấp bậc. Nhưng này trống rau gà, thật là ném cao duy sinh mạng thể mặt. Nói tóm lại, đi qua giao thủ, đám người coi là sơ bộ hiểu rõ cái thế giới này hệ thống sức mạnh. Không thể không nói, khí loại này năng lượng thật là một cái thế giới kỳ tích, vậy mà có thể để một người bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng. Hơn nữa còn có cường đại dưỡng sinh công năng, Lão Thần Dùa cùng Hạc Tiên Nhân một kẻ phạm nhân thân thể sống hơn 300 năm liền là chứng rõ ràng, mặc dù là bởi vì là ăn trường sinh dược. Nhưng nếu không phải khí bản thân có đặc tính, tuyệt đối không đạt được loại hiệu quả này, càng sai nói rất nhiều tu luyện khí sinh vật, tuổi thọ đều siêu cấp giải Lúc đầu đại gia đều cảm giác đến vương hạo khí huyết võ đạo đủ bờ UG, động một chút lại bảo cái mấy lần sức chiến đấu tổn thương, nhưng cùng khí so ra, chênh lệch thật rất lớn. Mặc dù đi thế giới khác, bởi vì vì thiên địa ở giữa không có khí, khí cộng hưởng liền sẽ biến mất, dẫn đến lực phá hoại đại giảm, nhưng nhân thể bản thân khí y nguyên tồn tại. Đánh ra cái mấy lần thậm chí mười mấy lần, hoặc là gấp mấy chục lần tổn thương vẫn có thể làm được. Không lạ đến cứu vất không gian bên trong một mực nói tổng lòng châu vũ trụ ra người tới đều là biến thái, nhìn như vậy xác thực đủ biến thái. Bất quá, mọi thứ có lợi cũng có hại, khí mặc dù cường đại, nhưng siêu cấp an thiên phú, thiên phú yếu như người địa cầu, cả đời thành tiểu cũng liền như thế, mà thiên phú mạnh như người sải dạn, cái kia thật là có thể bật hoặc không ngừng mạnh lên, có thể nói là thiên phú quyết định hết thể năng lực, cần có thể bổ kém cỏi hoặc là dựa vào nộ tính đột phá cái gì, tại ngọc rồng thế giới cơ bản không còn tại. Càng sai nói, làm nhân vật chính nộ không bọn người không ngừng thiên phú cường đại, vẫn là cố gắng nhất, nộ tính cũng rất cao, cái này liền không có cách nào, triệt để để những cái kia thiên phú kém chủng tộc không có ngày nổi danh. Thực tế trên cũng xác thực như thế, ngọc rồng nội dung cốt truyện bên trong, hậu kỳ toàn bộ nhờ số ít người chiến đấu, những người khác toàn bộ biến thành chỉ có thể hô 666 cá ướm muối, Bằng không liền là một ít dựa vào vận khí năm thắng, liều mạng cái gì, toàn là dựa vào ngộ không cùng vở ghệ tạ số ít mấy người. Bất quá, nói đến lực lượng khác hệ thống cũng kém không nhiều, ngoại trừ cực kỳ cá biệt kỳ hoa hệ thống bên ngoài, đều là thiên phú quyết định hết thảy Tư chất bình thường người không phải sợ chính mình không cố gắng, mà là sợ thiên phú tốt người cũng siêu cấp cố gắng, nếu như vậy, tư chất bình thường người, vô luận như thế nào cố gắng, cũng không có khả năng đánh bại thiên phú tốt người. Loại tình huống này cơ bản đều có thể biến thành tâm linh độc canh gà, tiết mục ngắn tay cái gì, liền là như thế, tỉ như nói có thể cho chính mình một cái không cố gắng lý do. Khu khu, kéo xa. Tóm lại, nguy cơ tạm thời giải quyết. Đúng, tạm thời, dựa theo bình thường thời gian tuyến, lần này giặt địt một người đến, sẽ chết trợn, sau đó vở ghệ tạ cùng nạ bạ hội tại một năm sau đến địa cầu gây sự. Nhưng hiện nay ba người đều bị bắt, lúc này khẳng định sẽ khiến ba người phía sau sở ý hệ giả đế quốc chú ý. Dù sao ba cái kia người xảy giản tại Phở Y hệ giả đế quốc cũng coi như là chiến lược mạnh mẽ, đồng thời bởi vì là một ít nguyên nhân bị Phở Y hệ giả trọng điểm chú ý, đột nhiên ba người mất liên lạc, khẳng định sẽ khiến chú ý, Phở Y hệ giả biết, tất nhiên sẽ phái người đến địa cầu gió xét tình huống. Mà dựa theo khoảng cách cùng tin tức truyền lại thời gian để tính, Phở Y hệ giả từ phái người đến người đến địa cầu, đoán chừng cũng liền thời gian một năm, đến lúc đó địa cầu tất nhiên hội nên đón so bình thường thời gian tuyến địch nhân cường đại hơn Dù sao vở ghệ ta bọn người toàn bộ đoàn diện, như vậy phở ý hệ giả khẳng định lại phái phái so ba cái người xảy dạn mạnh hơn người đến. Điểm này không thể nghi ngờ, các lích thông qua thời dần dựa ải vương thần quyền hạn liền có thể nhìn thấy hết thảy mà Tony thông qua tính toán cũng cho ra giống nhau kết luận. Đối với cái này, vương hạo thái độ là, đối ngộ không bọn người tiến hành một năm huấn luyện, địch nhân giao cho ngộ không đợi người tới đối phó, có thể làm thành ngộ không đám người đá mài đao, bằng không, toàn bộ từ bọn hắn xuất thủ. Nộ không bọn người tất nhiên không cách nào trưởng thành, cũng không đạt được ca lít ngay từ đầu xin nhờ bọn hắn để nộ không bọn người biến đến so bình thường thời gian tuyến mạnh hơn tình cầu. Thật là cảm ơn các người, mặc dù không biết rõ các người là ai, nhưng rất cảm tạ trợ giúp của các người. Nộ không nhìn một chút đã đã bị mê đi cộng thêm một cái trọng thương nạp hạ, cười đối vương hạo bọn người biểu đạt cảm kích, mà tại bên cạnh hắn, an đầu tiên sần gò hàn cùng cả điệp đã trải qua tỉnh lại. Sần gò hàn ôm nộ không đùi, Mà cả điệp thì một mặt để phòng bên trong mang theo sợ hãi nhìn xem vương hạo bọn người, mặc dù không thấy được quá trình cụ thể, nhưng ngộ không nói cho hắn biết, vương hạo bọn người không tốn sức chút nào giải quyết người xài ra lúc, hắn liền bị thật sâu rung động. Loại tình huống này dưới, cả điệp thậm chí không dám tùy ý ly khai, sợ chọc giận tới bọn này lạ lấm lại cường đại tồn tại. Cùng tùy tiện ngộ không khác biệt, cả điệp làm là người nam mẹt, trời sinh cảm giác ngạy cảm, có thể phát giác được chủng tộc khác không phát hiện được đồ vẩn, mà mặt đối Vương hạo bọn người Hắn vốn trên cảm nhận được sinh vật giai vị trên áp chế, để hắn để không nổi một tơ một hào phản nịch tâm lý. Tại bình thường thời gian tuyến bên trong, cạ điệp về sau liền gặp giới vương thần, sau đó bản năng cảm thấy sinh vật giai vị trên áp chế từ đó đối thực lực kém xa giới của hắn vương thần một mực cung kính. Cái này là người nạ mẹ thiên phú, mà hiện nay cạ điệp còn không biết rõ, nếu như có thể mà nói, có lẽ hắn chọn không cần loại thiên phú này, chỉ ít hiện nay không cần, bởi vì là vương hạo bọn người cho áp lực của hắn thực tại quá lớn. Mặt đối ngộ không cảm kích, vương hạo thôi dừng tay nói, không cần cảm ơn, đây đối với chúng ta đến nói chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Nghe nói như thế, cả điệp ra mặt coi lại, cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng là đem bọn hắn treo ngược lên đánh kinh khủng tồn tại, đối với những người này đến nói thế mà chỉ là tiện tay mà thôi, đơn giản là vô hình đánh mặt. Lại cứ vương hạo bọn người thực sự nói thật, để cả điệp coi như khó chịu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đồng thời cũng cảm thấy nồng đậm không cam lòng cùng đấu chí thế nhất định phải hào hảo tu luyện tranh thủ rửa sạch núm nhã. Mặc dù đời này đoán chừng đều không cơ hội. Chuyện của tôi lốt nét. Về phần sần gọ hàn cùng Ngộ Không phụ tử thì đơn giản nhiều, sần gọ hạn là đơn thuần cảm giác vương hạo bọn người thật là lợi hại, thế mà đánh bại những này liền ba ba đều đánh bất quá đại phôi đản, mà Ngộ Không thì là mười phần hướng tới phần này cường đại, đồng thời cũng tràn đầy lối trí, không có bởi vì lần này trắng bệnh cùng được người cứu liền nhũ trí. Thực tế trên Ngộ Không tính cách bên trong cũng không còn đang giận nỗi loại tâm tình này. Hắn vô luận gặp được tình huống như thế nào đều là lạc quan hướng lên, dù là lại tuyệt vọng cục diện, hắn cũng sẽ không thật tuyệt vọng, luôn có thể đang lạc quan chi xuống tìm tới ứng đối biện pháp. Mặt đối cường giả, nộ không ý nghĩ liền là hướng tới cùng siêu Việt, hướng tới cường giả cường đại, khát vọng siêu Việt đối phương, đồng dạng, cũng chờ mong cùng đối phương đến một trường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Lập tức, nộ không liền một mặt mong đợi hỏi, cái kia, xin hỏi các vị có thể chỉ đạo ta tu hành sao? nghe nói như thế Đám người không khỏi xương sở, lập tức thoải mái, lấy ngộ không tính cách, đưa ra loại này thỉnh cầu cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Vương Hạo mở miệng nói, yên tâm đi. Chúng ta tới nơi này chính coi ý đó, bất quá trước đó, ngươi còn đến đem các bằng hữu của các ngươi toàn bộ gọi tới, ta là nói có thể làm là chiến sĩ, ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng đi tu luyện, nếu như suy đoán của chúng ta không sai. Như vậy rất có thể một năm sau đem hội sẽ vượt qua cái này ba cái người sải dạn người ngoài hành tinh mang theo ác ý đến đến địa cầu, đến lúc đó chúng ta sẽ không lại xuất thủ, liền cần các ngươi chính mình đi ứng phó. Nghe nói như thế, nộ Không ba người cũng thay đổi sắc mặt, Ca Điệp không dám tin nói, còn có so cái này ba cái người sải dạn càng thêm đáng sợ tồn tại. Nói đến đây, Ca Điệp ý thức được mình nói đến không quá đúng, bởi vì là trước mắt đám người này liền là xa so người sải dạn càng thêm đáng sợ tồn tại. Bất quá Đối phương nói sẽ không lại hỗ trợ, như vậy như thế kẻ địch khủng bố, liền đến bọn Hàn Lương đúng, nghĩ đến làm là địa cầu chiến lực mạnh nhất hắn cùng Ngộ Không liền người xài dạn chế tạo hai cái tạp binh đều đánh bất quá, cả địch liền không cấm tâm sinh sợ hãi. Cùng cả địch tướng phản, Ngộ Không là đang kinh ngạc qua đi, ngược lại hương phấn lên, một bên chảy bởi vì là cường địch gần đến mùa hôi lạnh, một bên mong đợi nói ra, có đúng không? Một năm sau còn sẽ có càng cường đại hơn địch nhân đến sao? Mặc dù không biết rõ là hạ người gì, Nhưng thật rất chờ mong a. Nghe nói như thế, Sần Gọ nghi ngờ nhìn về phía mình Ba Ba, mà Ca Điệp thì kinh ngạc nhìn về phía Ngộ Không. Tiếp lấy cả Điệp liền giận dữ mắng mỏ nói, "Ngộ Không, ngươi là ngớ ngẩn sao? Người này mới nói, một năm sau hội đến địa cầu tới ra hỏa so mấy cái này, người sải dạn càng mạnh. Với lại bọn hắn sẽ không lại cung cấp trợ giúp, không lẽ ngươi còn chỉ nhìn bọn họ hội tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ sao?" Lúc nói lời này, Ca Điệp ánh mắt lại là vô tình hay cố ý nhìn Vương Hạo bọn người một chút. Tựa hồ cũng là đang nghi ngờ, vương hạo bọn người có phải thật vậy hay không sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Nhưng ngộ không không có nghe được ca điệp nói bóng gió, vẻ mặt thành thật gật đầu nói, Ơn, ta biết rõ a Nhưng ta vẫn là rất chờ mong a Ca điệp, ngươi thử tưởng tượng, liền người sái giản đều mạnh như vậy, càng cường đại hơn ra hỏa, rốt cuộc mạnh cỡ nào a Nghĩ đến những thứ này, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng hy vọng có thể chân chính cùng bọn hắn giao thủ. Nghe xong ngộ không? Cả điệp tấm kia tha thứ lục mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó, liền một mặt khó chịu nói ra, hứ, ngươi cái tên này, thật là không thể nói lý, ta quả nhiên không có cách nào cùng ngươi hợp ý. Mặt đối loại tình huống này, vương hạo nhẹ gật đầu nói, không sai, ngộ không, bảo trì loại tâm tính này, bởi vì là, tương lai các ngươi phải đối mặt địch nhân, có thể là so người xái dạn còn mạnh hơn trên vô số lần, ngươi bây giờ, liền suốt tơ sải dạng chi thần đều không phải. Vẫn là trước hướng về Suptor Sải Dạn cái mục tiêu này nỗ lực a. Chương 348, nhân cách sửa đổi giáo dục lần nữa thượng tuyến. Suptor Sải Dạn chi thần, Suptor Sải Dạn. Hai cái này xưng hô, Vương Hạo đã giải thích qua, tại ngộ không lần thứ nhất hỏi Suptor Sải Dạn thần là cái gì thời điểm. Tại Vương Hạo giải thích bên trong, Suptor Sải Dạn là một loại người Sải Dạn bạo khí biến thân phương pháp, làm người Sải Dạn cơ sở sức chiến đấu đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể dẫn động trong cơ thể cất giấu lực lượng, từ đó cùng di tán trong không khí khí đạt thành cộng minh, sinh ra vượt cấp thức cường hóa biến thân. Cái kia di tán tại toàn bộ ngọc rồng trong vũ trụ khí, cùng sinh mạng thể bên trong khí là khác biệt, càng tương tự một loại huyền diệu vật chất, muốn cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể cảm giác được, chí ít tại trở thành suốt tơ sài dạn thần trước đó, ngộ không là cảm giác không đến, sở dĩ vương hạo cũng không có làm nhiều giải thích. Sau đó, Super sài giản thần liền tại vương hạo trong miệng làm là người sài giản vượt qua sinh mệnh cấp độ biến thân, mặc dù chỉ là tính tạm thời, mà không phải vĩnh cửu, nhưng biến thân Super sài giản thần, sắc thực là vượt qua sinh mệnh cấp độ biến thân, có thể xương chi là ngụy cao duy sinh mạng thể. Chỉ bất quá mặc dù là ngụy, nhưng sức chiến đấu cái kia là thẳng bức ngọc rồng trong vũ trụ một cái vũ trụ sức chiến đấu cao nhất phá hư thần, về phần so phá hư thần cùng giới vương thần cao cấp hơn vị thiên sứ, đại thần quan cùng toàn vương loại hình thì là đa nguyên cấp bậc vũ trụ, là tầng thứ cao hơn tồn tại. Sở dĩ Vương Hạo cũng không có đi giải thích, chỉ là để Ngộ Không hào hào tu luyện, các loại sớm ngày đến suốt Potter xảy dạn thần cảnh giới về sau, lại giao thủ với hắn. Ngộ không đối với cái này cũng mười phần mong đợi, hắn biết do chính mình hẳn là cố gắng phương hướng, có mục tiêu rõ rệt, tiến lên động lực liền hội gia tăng thật lớn. Thực tế lên, Ngộ không xác thực là một cái cần mục tiêu người, giống hiện nay, bởi vì là 5 năm trước đánh bại địa cầu trên mạnh nhất địch nhân các đi Lại thêm trên kết hôn quan hệ, 5 năm bên trong hắn cơ bản không tu luyện thế nào, cả điệp cũng không biết nguyên nhân gì, tiến bộ không lớn, cho tới hai cái địa cầu mạnh nhất chiến sĩ đều tại sống bằng tiền dành dụng. Kết quả, thời gian 5 năm cơ hồ không có gì tiến bộ, gặp được người sải dạn liền bị treo ngược lên đánh. Nhưng chính là bởi vì là gặp người sải dạn, thấy được tầng thứ cao hơn cứng giả, nộ không liền có áp lực cùng mục tiêu, liền ở sau đó trong 1 năm đột nhiên tăng mạnh sau đó lại trước khi đến nạ mệt thời điểm thực lực lần nữa hiện lên gấp mấy chục lần tăng vọt. nếu như chỉ là so sức chiến đấu nộ không cơ sở sức chiến đấu đoán chừng đã sớm đánh vỡ cứu vất không gian ước định giới hạn tại trở thành suốt xảyi dạn thời điểm liền vững vàng đột phá 1.000 nhưng mà cứu vất không gian sức chiến đấu ước định không nông cạn như vậy ngoại trừ sức chiến đấu bên ngoài còn có linh hồn cùng sinh mệnh cấp độ chỉnh thể ước định thực tế trên dạng này cũng không sai ánh sáng bình sức chiến đấu nộ không xác thực mạnh Nhưng coi như mang theo bản thân chiến lược, tiến về mặt khác vũ trụ không suy yếu, bị một cái đến từ linh hồn cấp độ công kích đánh chúng, lại hoặc là gặp được quỷ bí không chế hệ kỹ năng, sinh mệnh cấp độ không đủ nộ không đem không chút nào sức để kháng bị giết chết. Toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ, quỷ bí sức mạnh khó lường nhiều không thắng số, cứu vất không gian gắng đạt tới để cứu vất cả nhóm toàn diện đề thăng, liền là bởi vì làm sinh mệnh cấp độ sau khi tấn thăng, có thể miễn dịch đại bộ phận quỷ bí khó lường thủ đoạn, cho dù không cách nào miễn dịch công kích cũng có thể hữu hiệu chống cự, không đến mức bị người trực tiếp dùng thủ đoạn nhỏ âm chết. Điểm này tại ngọc rồng trong thế giới đều có thể hiện, tại vô tận thời gian tuyến bên trong, có một cái ma thần đức mét cổ lạc, là thời dần dựa hải vương thần đại địch, có thể tùy ý xuyên qua thời không, cũng lợi dụng người khác tâm tình tiêu cực đem người khống chế lại. Đã từng vô luận là nhân vật phản diện, vẫn là ngọc rồng các chiến sĩ, phàm là trong lòng có mánh liệt tâm tình tiêu cực, đều bị khống chế qua chị bất quá bị làm là thời dần dựaại vương thần đệ tử Kaliq cho sửa thời gian tuyến. Nhưng mà, loại này không chế, một khi trèo lên tới sinh mệnh cấp độ tấn thăng tồn mang theo lên, liền thành một chuyện cười, tỉ như Đức Mét cổ Lạp liền thử qua khống chế có vẻ như đầy người tâm tình tiêu cực phá hư thần, nhưng kết quả lại là trừ làm tức giận phá hư thần, kém chút bị phá hư thần diệt bên ngoài, chỗ tốt gì đều không được đến. Bởi vậy có thể thấy được, sinh mệnh cấp độ tấn thăng trọng yếu bao nhiêu. Mà tại đa nguyên trong vũ trụ Thủ đoạn so đức mét cổ lạp càng nhiều mạnh hơn tồn tại nhiều không thăng số, như không đầy đủ sinh mệnh cấp độ, căn bản là không có cách tương đối. Tỷ như những cái kia nguyên sơ hốn độn tà thần, trừ phi có được năng lực đặc thù hoặc đạo cụ, tỷ như vương Hạo nắm giữ siêu nhân gen chi nguyên một loại đồ vật, bằng không mà nói, không phải cao duy sinh mạng thể người chỉ nhìn thấy tà thần một cái hóa thân hoặc phân thân liền sẽ trực tiếp lâm vào điện cuồng càng sai nói tới chiến đấu. Tóm lại, nguy cơ coi là đi qua tiếp xuống nộ không liền mời vương hạo bọn người tiến về rùa tiên phòng làm khách, cũng hội ở nơi đó đem có thể làm là chiến sĩ bằng hữu đồng bạn tiêu đến. Vương hạo bọn người không có cự tuyệt, trong đó Tony là phi thường chờ mong, bởi vì là hiện nay ngọc rồng thế giới địa cầu đệ nhất thiên tài bùn Mạ liền tại rùa tiên phòng, nếu là có thể tới giao lưu một phen lời nói, cũng không tệ lắm. Ân, đơn thuần ý nghĩa trên học thuật giao lưu, tuyệt đối không chứa mặc khác thành phần, dù sao bùn Mạ cũng không là loại kêu hội tùy ý cùng người la yêu vỗ tay nữ tính. Tìm nam nhân đều là hướng về phía kết hôn đi, hắn Tony cũng không muốn quấn trên một cái muốn tìm chính mình kết hôn nữ nhân, bằng không mà nói, lúc trước tại siêu dáng vẻ trụ liền sẽ không cự tuyệt kẻ tạ. Về phần ca đi, thì đồng dạng theo sau, bởi vì là vương hạo nói qua hội đem bọn hắn cùng một chỗ mang theo huấn luyện, mặc dù cả đi muốn đi, nhưng cân nhắc đến thực lực vấn đề, hắn vẫn là cắn răng nhẫn nhịn quyết định đi theo đại lao hành động. Bất quá, vương hạo bọn hắn bên này, cùng đi chỉ có vương hạo cùng Tony. Về phần liễu mộng kỳ cùng ít trịa thần, thì trước một bước ly khai, trở về thời gian thánh vực, bởi vì là còn có một số thời không vặn vẹo vấn đề cần chữa trị, huấn luyện sự tình, từ vương hạo tới làm là được rồi, mà Tony thì nghĩ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sở dĩ lưu lại. Đại gia chia ra hành động, đám người rất nhanh liền đến một tòa cô độc tại tại hải ngoại đảo nhỏ lên, phía trên có mấy cây cây dừa, mà một cái hải đảo biệt thử liền tọa lạc ở đảo lên. Chính là tại ngọc rồng địa cầu trên được tôn xưng là võ thuật chi thần Lao thần rùa chỗ ở. Người nơi này hiển nhiên đã sớm cảm giác được ngộ không đám người trở về, đều ở bên ngoài nên đón, một chút nhìn qua đi, có ba người cùng một cái đại hải quy, đại hải quy là Lao thần rùa sủ vận, mà là ba người thì đều là ngộ không đồng bạn, ngoại trừ Lao thần rùa, còn thừa lại liền là bùn mạ cùng cơ lìn. Lao thần rùa nhìn qua như cái hơn 100 tuổi lão đầu, đầu chùi lủi còn ở sau lưng một cái xác rùa đen. Mặc áo sơ mi màu trắng cùng màu sắc rực rỡ con đùi, liền là nà sủ bị trang phục bình thường. Bụt mã mặc bạch sắc kiểu nữ o lờ phục, hơn 20 tuổi hình dạng, một đầu màu lam tóc ngắn hình dạng tinh xảo, là cái 90 điểm trở lên đại mỹ nữ, dáng người cũng rất tốt, liền là chẳng biết tại sao, tóc của nàng tựa hồ mang một ít lục, liên tưởng đến về sau tóc của nàng hoàn toàn biến thành màu lam, tựa hồ thời kỳ này đã trải qua báo trước cái gì. Về phần cỡ lìn thì là cả người cao 1m5 đầu trọc. Mặc mang tính tiêu chí màu quyết rùa tiền lưu võ đạo phục với lại không có cái mũi, dựa theo vương hạo bọn hắn nhận biết, cái này tuyệt bích là dị dạng con A. Liên tưởng đến cờ lìn khi còn bé sinh hoạt tại một tòa trong chổ miếu, đồng thời lao là bị sư huynh khi dễ, về sau lại bởi vì là bên ngoài đơn một mực tìm không thấy bạn gái, xem ra coi như là cường đại chiến sĩ cũng có bi thảm buồn khổ nhân sinh đâu. Bất quá, cái gọi là khổ tận cam lai nói liền là cờ lìn, về sau thế mà cưới một cái như hoa như ngọc, đồng thời có thể một mực bảo trì thanh xuân mỹ mạo người nhân tạo lao bà, có thể thấy được thế giới còn là công bằng. Khu khu, kéo xa, lực chú ý trước thả trở về, đến rùa tiền sau phòng, nộ không trước tiên ôm sẩn gò hẳn đi tới trước mặt mọi người, đại gia gặp mặt về sau, cỡ lìn lập tức tiến lên hỏi, nộ không, các người đánh bại người xài dạn sao? Nói trở lại, hai người kia là ai à? Đang khi nói chuyện, cỡ lìn hiếu kỳ nhìn một chút vương hạo cùng Tony, về phần cả điệp thì bị không nhìn bởi vì lúc trước liền là ca điệp chủ động hiện thân, đưa ra liên thủ với ngộ không đối phó người xài dạn. Hiện nay hai người bình an vô sự trở về, hiển nhiên là thành công. Giống như cờ lỉn, bụt mạ cùng lao thần rùa cũng giống như nhau tâm tính. Ngộ không gãi đầu một cái nói, cái kia à, người xài dạn là bị đánh bại, bất quá đánh bại người xài dạn không phải chúng ta, mà là cái này hai vị tiên sinh. Đang khi nói chuyện, ngộ không chỉ chỉ vương hạo cùng Tony, đám người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Bởi vì là hai cái này nhìn qua không thế nào lợi hại ân, thế mà có thể đánh bại đáng sợ như vậy người xài dạn. Nộ không đám tiểu đồng bạn vội hỏi là chuyện gì xảy ra, nộ không liền có chút kích động đem chính mình nhìn thấy sự tình nói một lượn, nói đến đặc sắc thời điểm, hắn còn một mặt cảm khái biểu thị thật hy vọng có thể nhanh lên mạnh lên, sau đó cùng vương hạo tiên sinh đánh một trường. Cái này một tí, chết để đến phiên láo thần rùa bọn người kinh hãi nói không ra lời. Đáng sợ như vậy người xài dạn. Thế mà bị Vương Hạo cùng Tony hời hợt giải quyết, mà bọn hắn trước đó chưa từng nghe qua cùng gặp qua Vương Hạo cùng Tony, hai người hình dạng, không thể nghi ngờ là người địa cầu, có thể địa cầu lúc nào xuất hiện cường đại như vậy tồn tại. Đến cùng là thế giới biến hóa quá nhanh, vẫn là trước mắt căn bản là là ngày cá tháng tư có người chuyên môn tới đùa cợt bọn hắn. Cùng lúc đó, một năm sau sẽ có càng cường địch hơn người giáng lầm, đồng thời Vương Hạo bọn người sẽ không lại cung cấp trợ giúp sự tình, cũng để ngộ không đám tiểu đồng bạn áp lực núi lớn. Bụt mạ càng là mười phần không vui vẻ kêu lên, các ngươi đã có mạnh như vậy lực lượng, vì cái gì liền không chịu hỗ trợ đâu. Không lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn xem đại gia quê hương bị như vậy người ngoài hành tinh hủy đi sao? Ngay vậy, Vương Hạo nhìn bụt mạ một chút, mở miệng nói, bụt mạ tiểu thư đúng không? Lời này của ngươi nói đến không đúng, là gia viên của các ngươi, không phải chúng ta, bởi vì chúng ta mặc dù là người địa cầu, nhưng lại là đến từ mặt khác vũ trụ, cũng không có nghĩa vụ giúp giúp đỡ bọn ngươi. Tương lai các ngươi đem tao ngộ càng nhiều mạnh hơn địch nhân, nếu như các ngươi không thể chính mình cường đại lên, một khi chúng ta ly khai, các ngươi ha không là vẫn là muốn chết. Nghe nói như thế, ngoại trừ ngộ không cùng sần gõ hẳn cái này đối ngây thơ phụ tử bên ngoài, bao quát cả điệp tại bên trong những người khác đều để vương hạo lời nói làm cho chân kinh. Bụt mà không khỏi nghẹn nào nói, ngươi, các ngươi là đến từ mặt khác vũ trụ. Có ý tứ gì? Khó, không lẽ nói, vũ trụ không ngừng một cái, vũ trụ song song thật tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của nàng đột nhiên biến đến có chút cùng nhiệt, làm là một thiên tài phát rõ ràng nhà, nàng đối loại sự tình này hứng thú có thể là vượt xa cái gọi là đề thăng sức chiến đấu. Tony liền sửa sang lại cổ áo tiến lên nói, bụt mạ nữ sĩ, tại hạ Tony Sertag, là một cái khoa học gia kiêm siêu cấp thiên tài, cũng là ta trô ở địa cầu đệ nhất thiên tài, nếu như không ngại, tiếp xuống chúng ta có thể hào hảo giao lưu một tí học thuật trên vấn đề, ta cũng đối với các ngươi cái này thiết kế khoa học kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Càng là thời gian cùng không gian phương diện tư thế. Tại là, bốn mã liền bị Tony đem lực chú ý dẫn tới một bên, mà Vương Hạo thì đơn độc mặt đối ngộ không bọn người. Nói đến, cung Ngọc Rồng thế giới các chiến sĩ đánh giao đạo, thật là nhẹ nhõm vô cùng, đại gia đều là đi thẳng về thẳng, không thích đi vòng mèo, có lời gì thẳng nói, dù là là tà ác người xấu, cũng rất ít hội đùa nghịch một chút thủ đoạn, càng nhiều vẫn là lấy lực phục người, đơn giản quá phù hợp Vương Hạo khẩu vị, nếu như không phải sau khi tấn thăng mới đi đến cái thế giới này, Dù là biết rõ đạo sẽ bị treo lên đánh, hắn cũng không để ý ở cái thế giới này cùng ngộ không bọn người lấy quyền. Giao hữu. Dù sao, lấy quyền giao hữu mới là nam nhân lãng mạn. Tiếp đó, triệu tập tất cả mọi người sự tình lại bắt đầu, mà cái này cần thời gian, đoán chừng ngày mai người mới có thể đến. Mà Vương Hạo cảm giác đến thời gian còn sớm, liền quyết định đi cho ba cái người sái dạng tiến hành một phen tẩy não, a không, là chính nghĩa giáo dục y đồ hốn nắn một tí ba người tăng quan. Thực tế trên dựa theo vương hạo tính cách, ba tên này giết người vô số, đã giết thì đã giết, nhưng đến một lần vở ghệ tà ngày sau hội là bình thường thời gian tuyến bên trong ngoại trường ngộ không bên ngoài chính nghĩa bên cạnh thứ hai chiến sĩ, thứ hai ca lích hy vọng tận khả năng giữ lại nhiều một phần chính nghĩa bên cạnh chiến lược, liền đưa ra lưu xuống giặt địt cùng nạ và hai cái người xài dạn tính mệnh, để hai người giống như vở ghệ tạ tại ngọc rồng các chiến sĩ ảnh hưởng xuống cải tà quy chính, cuối cùng trở thành thủ hộ thế giới lực lượng. Vương Hạo đáp ứng Nhưng hắn cũng không là một cái thích nhìn ác nhân chậm rãi bị cải tạo người, càng ưa thích trực tiếp dùng nắm đấm thuyết phục người xấu cải tà quy chính, với lại mỗi một lần hiệu quả đều là tiêu chuẩn, hắn tin tưởng nắm đấm của mình có thể giải quyết vấn đề, sở dĩ hắn liền tự mình ra tay. Sở dĩ ba cái tà ác người xải dạn ác ngộng Giang Lâm, ngày đó, bọn hắn rốt cục hồi tưởng lại bị lực lượng kinh khủng chi phối sợ hãi, còn không có cách nào phản kháng thật sâu cốt nhục, cùng bị ngược đến dục tiên dục tử sau cảm nhận được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ cùng nhân sinh mỹ hảo. Tiện đương một nói, ba cái người xài dạn bị vương hạo thu tại tư nhân bên trong tiểu thế giới, sở dĩ trước đó không thấy được, mà vương hạo đối ba người giáo dục, cũng là tại tư nhân bên trong tiểu thế giới, thỏa thỏa kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Làm vương hạo đối ba cái người xài giản tiến hành nhân cách sửa đổi giáo dục thời điểm, xa tại ngân hà hệ một chỗ khác phở ý hệ giả đế quốc cảnh nội, vờ ghệ tạ 3 người mất tích tin tức đã trải qua bị thu được, lập tức dẫn tới liên lạc viên chú ý, cũng đem việc này lập tức báo cáo. Dù sao ba cái người xài dặn có thể là phở y hệ dạ đại vương đồ chơi, tại toàn bộ phở ý hệ dạ đế quốc, không người nào dám đối phở ý hệ dạ lấn trên dấu riêng dưới, phàm là làm như vậy, không chỉ có chính mình, hắn phía sau toàn bộ chủng tộc chỗ. Ở tinh cầu, đều hội bởi vì là phở ý hệ dạ lửa giận mà hủy diệt. Phở ý hệ dạ, liền là lấy sợ hai cùng cao đẻ thống trị chính mình nước nhà cùng lãnh thổ, sở dĩ, hắn thủ hạ bình thường đang sợ hãi cùng cao đẻ xuống đều tâm lý bất nghéo. Cơ bản từng cái đều hung tàn vô cùng, giết lên người hào không nương tay, thường xuyên đổ diệt một khỏa tinh cầu sinh linh, phản phất muốn đem chính mình tiếp nhận sợ hãi cùng áp lực toàn bộ phát tiết tại mặt khác nhỏ yếu chủng tộc thân trên. chương 349, nhân vật phản diện giống như Phở Y Hệ Dạ. Phở Y Hệ Dạ trong cung điện, Phở Y Hệ Dạ đứng tại cửa sổ vừa nhìn bên ngoài tinh không đen nhánh, phản phất cảnh tượng trước mắt tỏa ra hắn hắc ám đế quốc vô hạn quan cảnh, nhường hắn hết sức hài lòng, khỏe miệng không khỏi lộ ra băng lánh mỉm cười Mặc dù dáng người cái đầu rất khéo léo, so với mặt khác người ngoài hành tinh, phờ hệ giả tựa như là một cái có cái đuôi cùng tài hoa hình người người ngoài hành tinh, không có bao nhiêu chỗ đặc biệt, tựa hồ cũng không cường đại. Nhưng mà, nếu là thật sự cho là như vậy lời nói, vậy liền 10 phần sai, phờ ý hệ giả đáng sợ, vô số bị hắn hủy diệt tinh cầu đều rõ ràng thuyết minh, mà hắn thủ hạ đối mặt hắn thời điểm, thậm chí hội kìm lòng không được tâm sinh sợ hãi, cũng nói hết thảy Cái này là một cái lấy sợ hai tàn phá bừa bãi toàn bộ vũ trụ vũ trụ đế vương, phản phất là vũ trụ lãnh khốc vô tình lại thâm bất khả chắc trực quan thể hiện. Sau đó, cứ như vậy một cái đế vương, nghe được mình đổ chơi người xài giản tại địa cầu vẫn mệnh tin tức, lập tức hiếp mắt lại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Lập tức, phở ý hệ giả người trước mặt toàn bộ nơm nớp lo sợ túi đầu, liền quan sát phở ý hệ giả ngón chân dũng khí đều không có, toàn bộ không dám thở mạnh một tí. Tốt tại cái này một hồi Phở Ý Hệ giả cũng không có đem lửa giận phát tiết tại chính mình thủ hạ thân lên, mà là lạnh giọng nói ra, "Địa cầu, cái kia không phải một viên xa xôi tinh cầu sao?" Vơ ghệ tạ mấy người bọn hắn mặc dù là phế vật, chỉ tốt xấu cũng có nhất định sức chiến đấu, làm sao sẽ bị một viên tinh cầu xa xôi thổ dân giết đi? "Nha, được rồi, dù sao là ta Phở Ý Hệ Dạ thủ hạ, chết, nếu như ta không thay bọn hắn lấy lại danh dự, cái kia ha không là sẽ bị người chọ cười." "Đồ đỏ gì ạ, tiên sinh?" còn đợt tiên sinh, làm phiền các ngươi đi một chuyến A. Mang thể nhân, đi đem cái tinh cầu kia trên thổ dân cho ta hủy diệt. Vâng. Phở ỉ hệ giả đại vương. Làm là Phở ỉ hệ giả nể trọng thủ hạ, màu hồng cồng cảnh xấu xí người ngoài hành tinh cùng một cái da xanh lông xanh, nhìn qua vẫn là xuất ca người ngoài hành tinh còn đợt đều hướng Phở ỉ hệ giả quỳ một gối xuống dưới, biểu thị nhất định hội hoàn thành nhiệm vụ. Không thể không nói, Phở ỉ hệ giả đại vương rất có đại ma vương tự giác Đầy đủ thể hiện anh em hổ lô cứu ra ra tố chất, thật là buột điển hình, đáng những cái kia không làm việc đàng hoàng, không phải chầm mê làm công, liền là trầm mê trò chơi, nếu không chầm mê ạ nhỉm lại hoặc là trầm mê chính là tử ma vương các phản phái học tập cho giỏi một tí. Cứ như vậy, đồ đỏ gì ạ hòa thượng đợt điểm đủ nhân mã sau liền tại ngày thứ hai xuất phát. Mục tiêu địa cầu, còn lại đến thời gian 342 trời. Cùng thời khắc đó, Ngọc Dòng các chiến sĩ toàn bộ tập hợp, cuối cùng xác định sẽ đi. Có ngộ không, Tiểu ỷ Cố Lô, Cắc Lìn, Trần Si Nhạn, Dệm Trạ, sủi cảo cùng Sần Gọ Hạn. Trong đó Sần Gọ Hạn lúc đầu không quyết định nhường hắn đi, chỉ Vương Hạo biểu thị Sần Gọ Hạn trong tương lai sẽ trở thành làm trọng yếu sức chiến đấu, Thiên Phú thậm chí siêu việt hiện trường tất cả mọi người, nếu như không đi lời nói thật không tốt. Điểm này tự nhiên sẽ gặp phải Sần Gọ Hạn mâu thân, chi chi mãnh liệt phản đối, bởi vì là chi chi cũng không hy vọng con của mình trở thành võ đạo gia, mà là làm một tên học giả. Chúng chi sẵn gò hạn 14 tuổi, nhường hắn cũng đi tiến hành tu luyện gian khổ, thực sự quá phận. Bởi vì là biết rõ điểm này, nộ không quả quyết quyết định tiền trạm hậu tấu, trực tiếp mang bản thân nhi tử đi chỗ kia, làm là người sải dạn. Hắn nhưng trời sinh hiếu chiến, không có chút nào cảm giác đến đem một cái chỉ có 4 tuổi tiểu hài mang theo đi tu luyện có cái gì không đúng. Ngược lại cảm giác đến là cái rất tuyệt cơ hội, hắn nhưng đã sớm muốn mang lấy con của mình đi tu luyện, chỉ là bản thân lão bà phản đối sở dĩ chỉ có thể coi như thôi. Không thể không nói nộ không không phải một cái hảo Trượng phu đây sau khi trở về khẳng định sẽ bị chi chi chhổi mắng chỉ con hàng này liền là quyết định làm như vậy Tóm lại nhân viên quyết định mà tình huống cái gì cũng không cần Vương Hạo lại thuyết minh nộ không bọn hắn đã giải thích qua đám người tập hợp ở đây mục đích chỉ có một cái vậy liền là kết quả Vương Hạo dạy bảo cố gắng tu luyện mạnh lên đối với cái này Vương Hạo trực tiếp vận dụng calic cho quyền hạn khai thông thời không thông đạo mang theo mọi người đi tới Bắc giới Vương vị trí Giới vương là ngọc rồng thế giới thần minh, phân đông nam tây bắc bốn cái phổ thông giới vương cộng thêm một cái đại giới vương, là giới vương thần chi xuống lớn nhất thần minh. Tại bình thường thời gian tuyến bên trong, hắn liền dạy bảo qua ngộ không, là ngộ không có thể đột phá giới tuyến, chân chính trở thành cấp vũ trụ cường giả trọng yếu đạo sư. Đối với ngọc rồng thế giới tu luyện thể hệ, vương hạo cũng chưa quen thuộc, trực tiếp dạy bảo đám người, khó tránh khỏi hội xảy ra vấn đề, dù sao ngọc rồng là cái danh phủ kỳ thực siêu võ thế giới Đảng cấp đều so khí huyết võ đạo thế giới cao đến không biết đi nơi nào, hắn mặc dù cường đại, đồng thời tin cậy khí huyết võ đạo, lại cũng không nhận là khí huyết võ đạo là vô địch thiên hạ Hải nạc bách xuyên, hiểu dung nai đại, mỗi cái thế giới hệ thống sức mạnh, đều có ưu điểm của mình cùng khuyết điểm, xuyên qua nhiều thời gian như vậy, lại tại tấn thăng thí luyện bên trong tấn thăng lên rất nhiều thế giới, vương hạo đối với cái này là hết sức rõ ràng. Sở dĩ Vương hạo trực tiếp đem dạy bảo ngọc Rồng chiến sĩ cơ sở sự tình giao cho Bắc giới vương cái này bình thường thời gian tuyến bên trong cực kỳ trọng yếu thần minh. Bắc giới vương vị trí là một viên rất nhỏ tinh cầu, tinh cầu đường kính bất quá hơn 100 m tung bay tại một mảnh màu vàng tầng mây di tán vị diện lĩnh vực, trọng lực là địa cầu gấp 10 lần. Là ngọc Rồng các chiến sĩ bị vương hạo mang tới thời điểm, lập tức cảm giác toàn thân nặng đến không sai, rất nhiều người kém chút không đứng lên, trong đó tuổi tác nhỏ nhất. Chưa hề trải qua huấn luyện sần gõ hẳn càng là trực tiếp bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất, biểu thị khó chịu đến không sai. Nhưng mà, chính như Vương Hạo Châu nói, sần gõ hẳn có tiềm lực, rất có tiềm lực, chỉ buộc phát một điểm tiềm lực, lực chiến đấu của hắn liền có thể vượt qua hiện trường tất cả mọi người, mà như thế bị đẻ trên mặt đất lên, lúc này bước ra hắn một chút tiềm lực, vậy mà cấp tốc đứng lên. Chỉ là bước đi ra tiềm lực dù sao không ổn định, sở dĩ rất nhanh liền biến mất, sần gõ hẳn cũng lần nữa bị vùi l Mặt đối loại tình huống này, đám người đều là kinh thán không thôi, bởi vì là trước khi đến vương hạo liền nhắc nhở qua trọng lực sự tình, sở dị đám người cũng không ngoài ý mớn, chỉ là cảm giác đến có chút khó chịu. Thân mặc dùa tiên lưu màu quyết võ đạo phục mặt trên có thật nhiều vết xẹo, tóc dài vẩy xuống tại sau lưng thanh niên nam nhân dẹm trả một bên chảy mồ hôi một bên gượng cười nói, mặc dù, mặc dù biết do giới vương đại nhân tinh cầu là địa cầu gấp 10 lần trọng lực, chỉ chân chính sau khi đến, mới mới biết đạo cái này đến cùng có bao nhiêu khổ sở. Bên cạnh, thân mặc áo tay ngắn cùng màu xanh lá quần dài, có một người đầu trọc, chỉ cái chán bên trên có con mắt thứ ba sẻn xì nhàn nắm chặt xong quyền nói, xác thực rất lợi hại, thật không nghĩ tới nhỏ như vậy tinh cầu, trọng lực vậy mà là địa cầu gấp 10 lần, ở chỗ này tu luyện, nhất định hội biến đến rất mạnh. Sùi cào, chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Câu nói kế tiếp, là đối bên người một tên thân cao không đến 1 mét bốn áo xanh tiểu cái đầu người nói, Hắn liền lạt xẹt xi nhàn đồng bạn, sủi cảo. Không thể không nói, đám người này danh tự thật có đặc sắc, không phải đồ ăn liền là rau quả, cũng không biết rõ là ai cho bọn hắn lấy danh tự. Nói trở lại, Vương Hạo Tiên Sinh nói giới vương đại nhân tại đâu a? Ngộ không nghi ngờ mở miệng đạo, cũng nhìn bốn phía tìm kiếm, cũng không thẳng ra nhi tử tình huống, tựa hồ hắn vốn đang rất lo lắng, chỉ nhìn thấy bản thân nhi tử tại trọng lực bức bách xuống bạo phát tiềm lực, hắn an tâm, mặc dù lại đè ép trở về, chỉ có thể bộc phát một lần khẳng định còn có thể bột phát là không. Hán tâm có thể là rất lớn. Toàn bộ giới vương tinh rất nhỏ, phía trên có một đầu vòng lượn quanh toàn bộ giới vương tinh thẳng tuyến đường cái, còn có một cỗ xe con, trừ cái đó ra liền là mấy cái hình nửa vòng tròn kiến trúc cùng mấy cây cây, tương đương đơn giản, giản lược bên trong lộ ra một cỗ khác loại, nhường một đám địa cầu các chiến sĩ cảm khái không hổ là giới vương trô ở tinh cầu, quả nhiên rất thần kỳ. Sau đó, đám người nhao nhao tìm kiếm lên giới vương Chỗ tại Cũng đầy trong đầu nghĩ đến giới vương hội là dặn gì, mà không lâu sau đó, một cái hầu tử từ kiến trúc đằng sau đi ra, mười phần khốn hoặc nhìn đám người, đám người cũng nhìn thấy hầu tử. Cơ lìn không khỏi mở miệng nói, một cái hầu tử. Thật là sẽ không liền là giới vương đại nhân A. Ách, có khả năng A, đừng quên cắt lái nạ tiên nhân không phải liền là một cái bạch miêu sao. Ngộ không mở miệng đạo. Trải qua ngộ không ngưỡi như thế một nói, đại gia trong đầu không khỏi nghĩ tới địa cầu trên vị kia gieo trồng đầu tiên cắt lái nạ tiên nhân. Vị kia liền là một cái manh manh hiếp mắt bạch miêu, bên ngoài biểu hiện nhìn qua hoàn toàn không giống tiên nhân, chỉ nhân ra liền là tiên nhân. Đối so với dưới trước mắt cái này cái hầu tử là giới vương khả năng cũng liền có. Tiếp theo, địa cầu các chiến sĩ nhao nhao tiến lên cung kính bái một tí, thỉnh cầu giới vương đại nhân có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện, nhìn đến bên cạnh vương hạo không còn gì để nói. Cuối cùng, làm cái kia cái hầu tử bày ra buồn cười tư thế, địa cầu các chiến sĩ coi là là hầu tử muốn dạy bọn họ lúc tu luyện. Vương Hảo mới tranh thủ thời gian mở miệng nói, ta nói, cái này không phải là giới vương, hắn chỉ là Bắc giới vương nuôi sùng vật bệnh rụt. Nghe nói như thế, địa cầu các chiến sĩ lập tức động tác cứng đờ, sau đó tranh thủ thời gian đình chỉ học hầu tử đi đường buồn cười động tác, mà phía sau nhất tỉ cổ lột thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn không trước tiên theo sau, giữ vững một tí đại ma vương cái kia có thận trọng, nếu không mất mặt liền ném đi được rồi. Về sau, chân chính Bắc giới vương ra sân. Cái kia là một cái làn da màu xanh lam, mang theo một cặp kính mát, có chút béo lùn chắc định người, mặc màu đen kỳ lạ quần áo, phía trên có một cái quyền văn tự, tựa hồ là hắn tiêu chí, mà đầu trên lại có lấy dế mèn dài dài xúc tu, nhìn xem rất quái lạ. Bác giới vương thật bất ngờ có một đám người đi vào hắn tinh cầu, không khỏi một mặt kinh ngạc hỏi, các ngươi là ai à? Lúc nào đến ta cái này? Nghe nói như thế, ngộ không lập tức nói rõ ý đồ đến, giới vương đại nhân, ngài khỏe chứ? Chúng ta là đến từ địa cầu chiến sĩ, tới đây xin ngài dạy bảo chúng ta tu luyện. Ngay vậy, Bắc giới vương càng thêm khốn hoặc, tìm ta tu luyện. Không lẽ các ngươi đều là từ rắn đạo tới? Không đúng, các ngươi đều không có chết, đến cùng là thế nào tới? Tình huống bình thường dưới, muốn đến Bắc giới vương tình, muốn đi gián đạo, mà rắn đạo nối liền địa phủ, chỉ có người chết mới sẽ đi địa phủ báo đạo, cho nên có thể đến Bắc giới vương tình, tất nhiên là người đã chết, mà trước mắt đám người toàn đều còn sống. Liên Nhương Bắc Giới Vương cảm thấy không hiểu. Sau đó, không đợi Ngộ Không bọn người trả lời, Vương Hạo liền chủ động tiến lên nói, "Là ta mang bọn họ chạy tới." Bắc Giới Vương lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Hạo, mà nhìn thấy trong ngáy mắt, hắn lập ngựa nổi chứng, bởi vì hắn từ trên thân Vương Hạo cảm giác được có thể so phá hư thần biệt cao giai thần minh chi uy. Phá hư thần, biệt. cái kia tuyệt đối là bác Giới Vương ác ngộng, hắn lúc trước Bắc Giới Vương tình cũng không có nhỏ như vậy, mà là cùng bình thường tình cẩu lớn, nhưng mà bị tới thời điểm Bởi vì là tâm tình không tốt, liền trực tiếp đem bác giới vương tinh làm hỏng, bác giới vương thật vất vả mới tướng tinh cầu mảnh vỡ một lần nữa chỉnh hợp lại, biến thành hiện nay cái này nho nhỏ tinh cầu, bằng không mà nói, hắn liền trô ở đều nếu không có. chương 350, Liễu Ngọng Kỳ làm là tấn thăng giả ưu thế tại đâu? Có lẽ vương hạo không có biệt cường đại, chỉ cao dai thần minh khi tức lại làm không được giả, cái này là chỉ có thần minh ở giữa mới có thể cảm giác được dai vị tranh lệnh, mà liên tưởng đến toàn bộ trong vũ trụ chỉ có giới vương thần dai vị có thể cùng phá hư thần bình khởi bình tọa, chưa bao giờ thấy qua giới vương thần Bắc giới vương liền tự nhiên mà vậy đem trước mắt vương hạo xem như giới vương thần. Lập tức, Bắc giới vương một mực cung kính nói ra, giới vương thần đại nhân, hoang nên đại giá của ngài Quang Lâm, đã là ngài đem bọn hắn mang tới, ta nhất định hội hảo hảo hấn luyện bọn hắn. Nghe nói như thế, đám người không khỏi đưa ánh mắt về phía vương hạo, ngộ không tùy tiện hiếu kỳ hỏi, giới vương thần. Vương hạo tiên sinh, ngài là giới vương thần sao? Nói giới vương thần là cái gì thần A? Những người khác cũng là một mặt hiếu kỷ, mà ở bên cạnh, duy nhất biết do giới vương thần là cái gì tồn tại tí ý cổ lộ đã trải qua kinh đến miệng đều không khép lại được, vừa nghe đến ngộ không ngớ ngẩn vấn đề, hắn liền không kiểm hãm được mang lên, ngớ ngẩn, giới vương thần là vũ trụ ở giữa vi đại nhất thần mình, nếu như nói địa cầu thần muốn phục tùng địa phụ thần, như vậy giới vương liền là tại cái kia chi trên thần, giới vương chi trên còn có đại giới vương, đại giới vương chi lên, mới là Giới vương thần A. Nghe xong tỉ ỷ cô lộ, nộ không bọn người mới hiểu được, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai là như thế này A. Vương hạo tiên sinh, ngài nguyên lai là vĩ đại như vậy thần Minh A. Nhưng vương hạo lại là lấp đầu, không, ta không phải là giới vương thần, giới vương thần một người khác hoàn toàn, ta cùng đồng bạn của ta là thời gian giới vương thần xin đến giúp đỡ, chỉ từ sinh mệnh cấp độ mà nói, ngược lại cùng giới vương thần phá hư thần là cùng một đẳng cấp. Nghe xong vương hạo trang bức trí ngôn. Địa cầu các chiến sĩ là nửa hiểu được không, bao quát tỉ ý cô lộ, giới vương thần hắn nghe qua, chỉ thời gian giới vương thần là cái quỷ gì? Hoàn toàn chưa từng nghe qua tốt ta. Chỉ có bác giới vương, đã trải qua triệt để kinh đến nói không ra lời, nếu như nói giới vương thần vẹn vẹn là thần bí đỉnh đầu đại lão bản, như vậy thời gian giới vương thần, liền là danh phủ kỳ thực thần thoại. Bác giới vương biết rõ thời gian giới vương thần tồn tại, chỉ đó là chân chính đứng ở thời gian tuyến bên ngoài vĩ đại tồn tại, thời không nắm giữ người. Mặc dù chức giai trên cùng giới vương thần phá hư thần bình khởi bình tọa, nhưng mà bởi vì quá đáng tại thần bí, cho tới đối giới vương nhóm đến nói, đều là thần thoại nhân vật. Nhân vật như vậy mời tới người, nó địa vị tại Bắc giới vương trong lòng đã trải qua không thua gì giới vương thần, huống chi đối phương nói, thuyết minh cấp độ cùng giới vương thần phá hư như thần, đại biểu hắn cũng là một cái cấp vũ trụ cao dài thần linh, cái kia là hắn Bắc giới vương tuyệt đối không cách nào chạm đến tồn tại. Loại tình huống này dưới, dù là đối phương không phải giới vương thần Bác giới vương cũng không nên lãnh đạm, lúc này nói ra, là, thượng thần đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực dạy bảo những người này. Vương hạo nhẹ gật đầu, vậy liền xin nhờ Bắc giới vương cắt hạ rồi, hai tháng sau, ta hội lại đến một chuyến nhìn nhìn tình huống của bọn hắn, trước đó liền làm phiền ngươi. Tốt, ngài xin đi thong thả. Lập tức, tại bác giới vương tất cung tất kính cùng những người khác tiễn biệt ở dưới, vương hạo rời đi, trực tiếp đi đến tư nhân tiểu thế giới. Mà ở chỗ này... Bị giam cầm ở lực lượng ba cái người sải giản đã nhận ra cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn về phía vương hạo vị trí. Khi nhìn đến vương hạo về sau, ba cái người sải giản liền không thể ức chế run dày lên, phản phất hôm qua kinh lịch sự tỉnh rõ mồn một trước mắt. Vương hạo nhìn một chút ba người, trực tiếp mở miệng nói, tốt, chúng ta bắt đầu đi. Tiếp tục hôm qua chưa hoàn thành giáo dục, yên tâm, hôm nay lượng hội là ngày hôm qua gấp 3 Yên tâm, yên tâm em gái người A. Người đều đã nói như vậy, ai còn có thể yên tâm A thế là tại ba cái người xài dạn hoảng sợ mà sụp đổ kêu to bên trong một vòng mới nhân cách sửa đổi giáo dục bắt đầu tới cùng một chỗ bắt đầu còn có địa cầu các chiến sĩ tu luyện Bắc giới Vương trực tiếp nhường đám người đi trước truy sùng vật của hắn hầu tử ai có thể bắt được ai không giữ quy tắc cách bởi vì vì mọi người còn không có thích hướng Bắc giới vương tinh trọng lực cơ sở nhất huấn luyện đều không thích hợp nhất định phải đến từ thích hướng trọng lực bắt đầu mà bắt b ruột liền là thích hướng huấn luyện ai có thể thích hướng Bắc giới vương tinh trọng lực Ai liền có thể bắt lấy bệnh sở dĩ, địa cầu các chiến sĩ huấn luyện liền từ bắt hầu tử bắt đầu. Làm vương hạo đang giáo dục người xài giản tại bị giáo dục địa cầu các chiến sĩ đang cố gắng lúc tu luyện. Một bên khác cụ chỉ hạ ịt trịa cùng liễu ngộng kỳ cũng đến thứ bảy vũ trụ diện ngoài, ở vào thời gian kẽ hở bên ngoài địa phương. Ở chỗ này, một chút đến từ mặt khác thời không địch nhân chính đang nỗ lực xâm nhập thứ bảy vũ trụ. Những này đều là bởi vì là thời không chấn động. Mà từ thứ bảy vũ trụ mặc khác thế giới song song bên trong bị kéo tới cường đại tồn tại, chỉ bởi vì là thời không chấn động ảnh hưởng, bọn hắn đều đã mất đi lý trí, biến thành chỉ biết đạo dết chóc cùng phá hư quái vật trong đó liền bao quát một chút vốn nên tại chính nghĩa bên cạnh các chiến sĩ. Tỷ như liễu mộng kỳ phía trước, gặp được người, thế mà liền là tương lai N5 sau ngộ không cùng sần gò hạn phụ tử. Cái bất quá cái này đối tôn gia phụ tử, đã trải qua là một cái vũ trụ song song phá diệt sau tàn thiến. Liền hoàn chỉnh người đều tính không lên, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm hắc khí, hai mắt tinh hồng, quần áo rách dưới, nhìn qua mười phần quỷ dị cùng kinh khủng, hiển nhiên đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng không có lý trí. Mặt đối loại tình huống này, Liêu Ngộng Kỳ tự nhiên cũng sẽ không sóng tốn nước bọn đi nghĩ biện pháp dùng ngôn ngữ kêu gọi tôn gia phụ tử ý thức, thực tế trên hai cái này cũng không có ý thức có thể nói, bởi vì bọn hắn cái là có tôn gia phụ tử bề ngoài thời không quái vật, mà loại quái vật này còn có rất nhiều. Bọn hắn bởi vì là thời không chấn động quan hệ, từ mặt khắc vỡ vụn thế giới song song đi vào thứ bảy vũ trụ, muốn đi vào thứ bảy vũ trụ, thay thế thứ bảy vũ trụ vốn có sinh linh. Cái này hoàn toàn là bản năng làm việc, không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói, mà số lượng của bọn họ hết lần này tới lần khác rất nhiều, với lại cũng rất nguy hiểm cùng cường đại. chí ít đối hiện nay thứ bảy vũ trụ đến nói là đáng sợ đến trừ phi phá hư thần biệt xuất thủ, nếu không tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhưng mà... Thứ bảy vũ trụ phá hư thần cùng giới vương thần đã biến mất, thậm chí liền đẳng cấp cao hơn thiên sứ giở vẹt cũng không biết tung tích. Sở dĩ nói, hiện nay thứ bảy vũ trụ đã trải qua ở vào phòng ngự tuyệt đối chống rông trạng thái, làm là thực tập thời gian giới vương thần. Các lích chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại vương hạo bọn người thân lên, hy vọng những này cứu vất giả có thể giúp hắn ngăn cản thời không xâm lẫn. Nha, xem ra đối thủ của ta liền là hai cái này, không biết do ịt trịa thần bên kia là tình huống như thế nào đâu Được rồi. Trước giải quyết lại nói, liêu Ngộng kỳ mảy may không có bởi vì là gặp được tôn gia phụ tử liền khẩn trương, làm là tấn thăng giả kiêm người chúng sinh, nàng phi thường rõ ràng ưu thế của mình lớn bao nhiêu, dù là mặt ngoài trên nhìn nàng bản thể cơ sở sức chiến đấu chỉ có 500, là cái yếu gà đến không được tấn thăng giả. Đều nói không thể cùng tôn gia phụ tử đối đợt, cái kia trời ta đảo muốn thử một chút nhìn, đến cùng có thể hay không cùng tôn gia phụ tử đối đợt. Liêu Ngộng kỳ nhỏ bé nhỏ bé cười một tiếng, Lúc này thi triển mình thứ nguyên biến thân năng lực. Trong nháy mắt, liêu Ngộng Kỳ thân thể sinh ra biến hóa, nương theo lấy một trận bạch quang, hóa vì một tên thân mặc đồ trắng chế thức liên y váy ngắn, ở ngực có cái màu đỏ nơ còn bướm, áo khoác lại như áo khoác kỳ quái lại xinh đẹp trang phục, có một đầu màu quý xong đuôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ, trong tay còn nắm một đem tiếp cận khoảng 170 cm, đỉnh là kim sắc vòng tròn, ở giữa khảm có một viên hồng sắc bảo thạch, nhìn qua có được rất công nghệ cao cảm giác ma trượng. Cái này Chính là liễu ngộng kỳ tấn thăng trước đó nắm dư mươi biến thần tư Thái Chi 1, ma pháp thiếu nữ nạ nổ hạ tạ cả mẹ chia. Nạ nổ hạ tạ cả mẹ chia, cái này là xuất từ, ma pháp thiếu nữ nạ nổ hạ, nhất hệ tác phẩm nhân vật nữ chính, mặc dù nói là ma pháp thiếu nữ, lại tình huống lại cùng truyền thống ma pháp thiếu nữ hoàn toàn khác biệt, bởi vì vì nàng đánh ra công kích đều là các loại hoa lệ lại vi lực mạnh mẽ ma pháo, giỏi lấy pháo ký hiệu nữ giao hữu, danh xương ăn cái này ma pháo, đại gia liền là tốt bằng ký hiệu nữ bạn Từ ý nào đó đi lên nói, nạ nổ hạ tạ ca mẹ trìa ma pháo, đánh đi ra hiệu quả cùng ngọc rồng thế giới đợt có điểm giống, đều là uy lực lớn đến khoa trường, thuộc về hình người cao tới tồn tại. Sở dĩ, liêu Ngộng kỳ lựa chọn nạ nổ hạ tạ ca mẹ trìa tư thái, lấy nạ nổ hạ mộng kỳ thân phận chuẩn bị cùng tôn gia phụ tử chống một đợt. Biến thân là nạ nổ hạ về sau, nạ nổ hạ mộng kỳ cơ sở sức chiến đấu tăng lên tới 650, vẫn là không đạt tới tấn thăng giả cái kia có tiêu chuẩn thấp nhất thuộc về yếu gà bên trong chiến đấu gà, cùng cái này đối tôn ra phụ tử bóng đêm chiến đấu, trời biết đạo kết quả sẽ như thế nào. Ngược lại là Nổ Hà Ngộng Kỳ liền là trực tiếp khai làm, mở màn liền giơ lên trong tay khoa học kỹ thuật hệ ma trượng, thân trên tách ra màu hồng ma lực, mà trong tay nàng ma trượng, mặt trời mới mọc chi tâm tử mang trí tuệ nhân tạo cũng khởi động, đá quý màu đỏ hiện lên màu hồng ma pháp văn tử cùng máy móc gầm. Hiểu rõ, Lưu Tinh Linh Đạn. Lập tức, Nano Hà Ngộng Kỳ chân xuống hiển hiện màu hồng ma pháp trận. Xung quanh thì tùy theo hiện hiện rất nhiều màu hồng ma mà đánh, cũng sau đó liền hướng Tôn Gia phụ tử hình bóng bay tập ma đi, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt đã đến Tôn Gia phụ tử hình bóng phía trước, đem hai cha con này bao phủ. Mặt đối loại tình huống này, Tôn Gia phụ tử hình bóng phát ra một trận gào thét, mặc dù không có lý trí, chỉ tại bản năng điều động dưới, bọn hắn sau một khắc liền đưa tay đánh ra vô số lớn chừng bàn tay đợt hướng về kia chút linh đạn đánh tới, cuối cùng đụng vào nhau, không ngừng phát sinh bạo tác cũng triệt tiêu mất. Ở đây đồng thời Tôn gia phụ tử trực tiếp biến thân vì suốt bắp sải dạn, cái bất quá tư thái có chút quỷ dị, bình thường suốt bắp sải dạn là toàn thân bước lên kim sắc khí diễm, mà lông tóc cũng lại biến thành kim sắc, con ngươi thì là màu xanh lá, tục xương tóc vàng mắt xanh, từ Á Châu người biến thân thành người Âu Châu. Nhưng trước mắt tôn gia phụ tử cũng rất quỷ dị, tóc trực tiếp biến thành đỏ sầm sắc, con ngươi y nguyên xích hồng, màu đen khí tức trực tiếp chuyển biến đã thành khí diễm bao phủ toàn thân, hoàn toàn liền là lén qua thất bại trực tiếp từ Á Châu người biến thành người Phi Châu tiết ấu. Có thể thấy được cái này đối tôn ra phụ tử tăng ảnh, bởi vì là biến cố liền may mắn giá trị cũng tại sự giảm, vốn nên là thỏa thỏa lén qua là người Âu Châu tình huống, lại ngược lại lén qua thất bại. Cái này thật đúng là là một cái bi thương cố sự a. Nano Hạ Mộng Kỳ cảm khái đạo, cũng sau đó quyết định cũng thay đổi cái thân, mặt trời mới mọc chi tâm, sổ dạ cực hình thức. Thoáng chốc, Nano Hạ Mộng Kỳ quần áo cùng trong tay ma trượng đều sản sinh biến hóa. Nguyên bản váy ngắn biến thành váy dài, ở ngực nơ con bướm biến mất, áo ngoài mở khai, mà ma trượng thì từ vòng tròn biến thành trường thương tư thái. Cái này là so thái độ bình thường mạnh hơn sổ dạ cực hình thức, vô luận là lực lượng, phòng ngự vẫn là tốc độ đều trên phạm vi lớn tăng lên, mà nàng cơ sở sức chiến đấu, cũng tăng lên tới 800, y nguyên yếu gả, hoàn toàn nhìn không ra nàng làm là tấn thăng giả ưu thế. Đến cùng, Liễu Ngộng Kỳ làm là tấn thăng giả ưu thế ở nơi nào đâu? Không lẽ là tất cả biến thân tư thái đều có loại này chiến lực Nhưng mà, dạng này mặt đối cường đại tấn thăng giả lúc, lại chỉ có thể làm pháo hôi tiết đâu A. chương 351, Bùn Mạ, ta muốn làm một đợt đại tin tức. Cuối cùng, nano hạ mộng kỳ cũng không có sử dụng bao nhiêu kỳ lạ biến thân năng lực hoặc là năng lực đặc thù liền đem tôn ra phụ tử hình bóng, không là đối phương không đủ mạnh, mà không cách nào ứng đối khống chế kỹ năng. Đối ở phương diện này năng lực chống cự, người xài dạn rất yếu. Tại mặt đối một cái yếu gà giới vương thần thời điểm, siêu hai trạng thái sần gõ hẳn đều không thể ngăn cản giới vương thần khống chế kỹ năng, càng sai nói nạ nổ hạ mộng kỳ lại thế nào đều so giới vương thần mạnh hơn một điểm, mà tôn ra phụ tử hình bóng chỉ là siêu một. Đúng, cái này đối bóng đêm chỉ có siêu một lực lượng, nạ nổ hạ mộng kỳ chỉ dùng dùng một chiêu ma pháp dễ chịu, liền đem cái này đối bóng đêm tay chân trói buộc chặt, hiện lên hình chữ đại bị treo ở giữa không trùng, sau đó... Nano Hạ Mộng Kỳ liền là hướng về phía hai người đến một phát tinh quang bạo liệt. Cái này là Nano Hạ tả cả mẹ trịa mạnh nhất pháo kích ma pháp, đánh ra một cây thô đến khoa trường quang tháo, sau đó liền dùng tiếp tục không ngừng công kích đánh liên tiếp ước chừng 15 giây, cuối cùng đem hai cái suốt sải giản bóng đêm cho oanh sắt đến cản bã. Làm là tấn thăng giả, Nano Hạ Mộng Kỳ mặc dù thực lực chẳng ra sao cả cảm giác, chỉ đánh đi ra hiệu quả cũng tìm được thế giới mãnh liệt đáp lại lại là sự thật không thể chối cãi truyện không phải hai cái bị trói buộc người xải dạn hình bóng có thể ngăn cản. Nên biết rõ, bị trói buộc hoặc là buông lỏng cảnh giác tình huống dưới, người xài dạn khả năng liền một đêm đặc chế xuống ống cho đánh chết. Điểm này thật đúng là không phải gạt người, bình thường thời gian tuyến bên trong, đã trải qua có thể biến thân sútpeter xải dạn chi thần lam ngộ không liền bị một cái tạp binh dùng một cây thương từ phía sau cho đánh lén, nếu không có đầu tiên, đoán chừng liền muốn quỷ. Bởi vậy có thể thấy được, ngọc rồng trong vũ trụ, người thực lực mạnh thì mạnh Chỉ sinh mệnh cấp độ thủy trung không cách nào chân chính đột phá, như vậy sinh mệnh lực vẫn là vô cùng yếu ớt, cùng tấn thăng giả so ra kém đến không phải một chút điểm. Sở dĩ, hai cái bóng đêm cứ như vậy quỳ, mà cùng nạ nổ hạ mộng kỳ bên này tình huống, còn có ủ trì hạ ịt trị bên kia, hắn đồng dạng giải quyết đối thủ của mình, so liếu mộng kỳ nhẹ nhõm hơn nhiều, đi lên liền trực tiếp miểu sát, tuyệt không nói nhảm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liếu mộng kỳ cũng chỉ là cầm phụ tử bóng đêm tới thử một tí tay mà thôi đồng thời giải quyết cũng không có phế bao nhiêu khí lực, sở dĩ cũng không coi vào đâu. Tóm lại, đợt thứ nhất địch nhân là giải quyết, kế tiếp còn hội lục tục ngao ngoe toát ra rất nhiều bởi vì thời không chấn động mà hình thành bóng đêm bọn quái vật, nhưng này đều là chuyện sau này. Trước mắt, hai người coi là sơ bộ tính thành nhiệm vụ, liền về tới địa cầu trên. Bởi vì là thời gian lưu khác biệt, trước trước sau sau, hai người ly khai địa cầu đã qua một tuần, mà một tuần xuống tới, địa cầu tình huống cũng có biến hóa. Tony thông qua cùng bùn mạ giao lưu học thuật lại thêm trên dạ vị phụ trợ rất nhanh liền nắm giữ Ngọc rồng địa cầu khoa học kỹ thuật sau đó hắn liền lợi dụng người ngườiài dạn phi thuyền vũ trụ chuẩn bị chế tạo ra chính mình phi thuyền vũ trụ tiến về mà khác khoa học kỹ thuật phát đạt tình cầu tiến hành học thuật giao lưu đối với hắn đến nói so với cùng người đánh vẫn là càng ngứa thích làm nghiên cứu phát minh đương nhiên thỉnh thoảng đến cái vui sướng không ngăn cản xấu hổ phái đối cái gì thì càng ca tụng mà hắn xác thực làm như vậy Hắn chế tạo ra một cái hư không chuyển tông khí, một mặt tại phi thuyền vũ trụ lên, một chỗ khác liền tại địa cầu, chuẩn bị không làm gì liền dùng hư không chuyển tông khí về địa cầu, sau đó liền hít. Đối với loại tình huống này, Vương Hạo không khỏi đưa ra nghi vấn, Tony, chúng ta không phải có ca lích cung cấp quyền hạn có thể tùy ý di động đến thứ 7 vũ trụ bất kỳ địa phương nào sao. Ngươi vì cái gì còn muốn tận lực chế tạo phi thuyền vũ trụ A? Tony biểu thị, thân yêu đội trưởng, ngươi đây liền không hiểu được cưới phi thuyền tại vũ trụ ngao du cái gì, nhưng chúng ta những này khoa học kỹ thuật hệ nam nhân lãng mạn a Trước kia không cơ hội, hiện nay vừa vặn có thời gian, không đi sóng một đợt làm sao xứng đáng chúng ta hồi nhỏ mộng từng đâu Mặt khác, cái này cũng là mới lạ cách chơi à? Ách, mới lạ cách chơi. Không hiểu nhiều lắm. Chật chật chật, thân yêu đội trưởng, xem ra mặc dù đội trưởng phu nhân đối ngươi tiến hành rất nhiều giáo dục, chỉ hiển nhiên ngươi vẫn là không hiểu chân chính lãng mạn là vật gì, ngươi chưa phát ra đến. Coi người cảm giác đến thời cơ chín mùi thời điểm, thông qua hư không truyền tông khí mang theo xinh đẹp nữ sĩ tiến vào phi thuyền vũ trụ, tại phi thuyền vũ trụ trong hoàn cảnh tiến hành một phen tràn ngập yêu cùng chính nghĩa giao lưu, sau đó quan sát cái kia Minh ngông vũ trụ tình Không, là một kiện phi thường Mỹ Diệu sự tình sao. Lao lái xe ô ô ô khởi hành rồi. Đợi liễu mộng kỳ sau khi trở về biết rõ chuyện này, quả quyết nhường Tony nhiều tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ, đợi hư không truyền tông khí cái chủng loại kia Mà Tony cũng không chút do dự làm theo, tiện đường còn tăng thêm một chút phù hợp Vương Hạo cùng Liễu Ngộng kỳ đặc sắc công năng. Tỷ như dường nhất định phải đại đại đại lớn, các loại khí cụ nhất định phải nhiều hơn nhiều hơn. Thật là một cái khéo hiểu lòng người tốt đội viên đâu, Liễu Ngộng kỳ vật nói. Lao lái xe ở giữa sự tình, liền tạm thời không đề cập nữa, Vương Hạo biểu thị vẫn là y triệt thần tương đối bình thường, ngoại trừ ngẫu nhiên có đôi khi sẽ cho một loại cưỡng ép cao lãnh cảm giác. Đăng nhập http.net. Trừ cái đó ra Vương hạo đối người xài dạng nhóm nhân cách sửa đổi chỉnh giáo đã trải qua kết thúc. Trong đó, ý chí lực yếu ớt giặt địt cùng có vẻ như bưu hãn, kỳ thực ý chí lực cũng không mạnh nạ và cải tạo đến phi thường thành công, thế nhất định sẽ không lại lạm sát kẻ vô tội làm sàng làm bậy, hội là hòa bình của thế giới cùng an nguy cống hiến lực lượng. Hiện nay hai người nhìn thấy vương hạo về sau, đều sẽ không kiểm hãm được Jun lấy 7 mà giảng đạo lý, vương hạo cũng chưa từng đối với người tiến hành qua lâu như vậy nhân cách sửa đổi giáo dục Sẽ xuất hiện một chút tác dụng phụ cái gì, cũng là tình có thể hiểu. Bất quá, so với giặt địt cùng nạp ạ, vợ ghệ tạo ý chí lực liền mạnh hơn nhiều, hoặc là nói hắn ngạo kiểu tính cách quá cường liệt. Làm là hai thứ nguyên thế giới ngạo kiểu thủy tổ, vợ ghệ tạo đầy đủ hiện ra thuộc về người xài dạn vương tử tự tôn tâm cùng ý chí lực, dù là bị vương hạo giáo dục đến dục tiên rục tử, cũng y nguyên cắn chặt giang quan, giữ vững mình bản tâm, không có bị nhân cách nịch chuyển. Đương nhiên, mặc dù nhân cách không có n Chỉ vợ ghệ tạ vẫn là đem vương hạo xem như hắn bóng ma tâm lý, hắn bóng đêm trình độ không thua gì tại hắn khi còn bé để lại cho hắn dày đặc bóng ma tâm lý phá hư thần điệu, cho tới cùng nạ bạ giặt địt hai người, hắn bây giờ thấy vương hạo liền hội không kiểm hãm được run lấy bấy. Không có cách, bóng ma tâm lý quá lớn, mà vợ ghệ tạ mặc dù không có bị thay đổi nhân cách, chỉ cho người cảm giác đã trải qua không có ngay từ đầu ngang ngược cùng lênh khốc, mặc dù vẫn là một cái ngạo Kiều chỉ chỉnh thể cho người cảm giác có điểm giống là ma nhân bủ về sau vở Một cái có lương tâm vở ghệ tạ. Mặc dù cái này lương tâm có khả năng là bởi vì là vương hạo vật lý hệ thuyết phục pháp mà hư hào sinh ra, nhưng chỉ cần tiếp tục dạy bảo xung dưới, nhường hắn lưu tại địa cầu cùng ngộ không bọn người nhiều ở chung, lại cùng bình thường thời gian tuyến cùng bùn mà kết hôn sinh con, như vậy thì hội hoàn toàn biến thành bình thường thời gian tuyến Trung hậu kỳ vở ghệ tạ. Đối với loại kết quả này, vương hạo chỉnh thể trên vẫn là hài lòng Mặc dù đối vợ ghệ tạ giáo dục cũng không tính hoàn toàn thành công, chỉ có thể nhường hắn cải tà quy chính, cũng coi như là thành công. Đương nhiên, Vương Hạo cũng chưa quên chính sự, vậy liền là đem ba cái người xải giản giáo dục thành chính nghĩa trận doanh nguyên nhân, sở dĩ đang giáo dục sau khi thành công, liền đối ba cái xảy đà nhân đạo, đã các ngươi đã trải qua cải tà quy chính, nguyện ý lấy địa cầu chiến sĩ thân phận sống sót, như vậy, ta cũng sẽ không theo kiện, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết như thế nào mạnh lên. Bao quát như thế nào thành là suốt tơ ta đều sẽ nói cho các người biết. Nghe xong vương hạo, ba cái người sải dạn còn không có kích động trước hết kinh ngạc, vợ ghệ tạ không khỏi kích động nói ra, cái gì? Suốt tơ sải Người biết rõ như thế nào thành là suốt tơ sải dạn. Suốt tơ cái này một mực là người sải dạn bên trong truyền thuyết, danh xưng vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ, là mỗi cách ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái siêu cấp tồn tại, cũng là vợ ghệ tạ nằm mộng cũng nhớ trở thành tồn tại. Vương hạo nhẹ gật đầu, bất quá là suốt tơ dạn mà thôi, cái kia là lên chút thôi, về sau còn có suốt tơ sải dạn 2, suốt tơ sải dạn 3, suốt tơ dạn 4 cùng suốt tơ sải dạn chi thần những cảnh giới này, nếu như không cách nào đạt tới cảnh giới tối cao, các ngươi thủy trung chỉ là sâu kiến, liền đánh với ta một trận tư cách đều không có. Nghe xong vương hạo, ba cái người sải dạn đã trải qua không biết rõ nên nói cái gì cho phải, suốt tơ dạn đối bọn hắn đến nói đều là truyền thuyết tồn tại, mà tại vương hạo trong miệng. Lại chỉ là điểm xuất phát, từ hắn khẩu khí đến xem, súc tơ sải dạn trong mắt hắn cũng liền cùng bọn hắn hiện nay không có gì khác biệt, thủy chung chỉ là sâu kiến. Ba người cũng không nhận là vương hạo là đang nói láo, bởi vì là trận này vương hạo cho bọn hắn lưu xuống bóng ma tâm lý quá sâu sắc, để bọn hắn hoàn toàn không dám chất vấn vương hạo lời nói. Loại tình huống này dưới, ba người tam quan bị đổi mới, lập tức tâm tình không thể ước chế lửa nóng, làm là người sải dạn, khát vọng mạnh lên kỳ vọng cơ hồ có thể nói là bản năng tại không có cách nào mạnh lên, hoặc là không biết rõ mạnh lên mương đạo tình hùng dưới, có lẽ hội được trăng hay chớ, truy cầu rất hấp, chỉ tại biết rõ đạo có thể mạnh lên, đồng thời liên biến cường phương hướng cùng mục đích đều có tình hung dưới, bọn hắn chạy theo sức mạnh cùng khát vọng liền hội triệt để bộc phát ra. Đối với ba cái người xài giản, Vương Hạo liền sẽ không tốt tâm mang theo ba người đi tìm Bắc giới vương luyện cơ sở, cũng không cần thiết, hắn trực tiếp tìm tới Tony cùng Bú Mạ, mở miệng liền hỏi, Tony, Bú Mạ tiểu thư Mọi các ngươi chế tác phòng trọng lực làm xong chưa? Nghe nói như thế, Tony lập tức buông tay, "Đội trưởng, loại này độ khó thấp nhiệm vụ còn phải hỏi sao? Đương nhiên là không có làm tốt rồi." Lúc đầu Vương Hạo nghe trước mặt lời nói vẫn rất yên tâm, chỉ đằng sau liền muốn đánh người. Sau đó, Tony liền lập tức tăng một câu, "Hò, đùa giỡn, cái bất quá đội trưởng ngươi lão là nghiêm túc như vậy, không tốt lắm, sở di ta hòa hoãn một tí bầu không khí mà thôi, yên tâm đi. Tại 3 ngày trước chúng ta liền chế tạo tốt Hết thể 5 cái phòng trọng lực Lớn nhất có thể điều chỉnh ra 300 lần trọng lực Bút mạ cũng mỉm cười tiến lên nói Vương hạo tiên sinh Đến, cái này là phòng trọng lực vạn năng bao con động Trực tiếp dùng là được rồi Ta đến nói câu nào Tony tiên sinh thật là một cái siêu cấp thiên tài Chế tạo phòng trọng lực thời điểm Ta chỉ là cung cấp một điểm trợ rút Mà khác toàn là Tony tiên sinh hoàn thành Để cho ta học được rất nhiều thứ Nghe xong lời này Tony lập tức dám thúi sửa sang lại cổ áo Cái kia là đương nhiên Tony tiên sinh một mực đều là thế giới trên tuyệt nhất thiên tài. Gặp Tony thúi như vậy cái dám cùng tự luyến, Bụt Mã liền lại bổ sung một câu không mặn không nhạt lời nói, nhà nếu như Tony tiên sinh ngươi đừng như vậy hoa tâm lời nói thì tốt hơn. Tony rang tay ra, không có cách, ai kêu Tony tiên sinh như thế được hoan nên đầu Ta cũng không thể nhường những cái kia thích ta các nữ si thất vọng không phải sao. Bụt Mã trận trắng mắt, thái độ đối với Tony không có gì tốt đánh giá, ngược lại khẳng định không phải khen ngợi giá. Dạng thật, Bút Mạ từ trước đến nay không bội phục qua bất luận kẻ nào, dù là là mặt đối phát minh vạn năng bao con nhậu phụ thân, nàng đều có sự kiêu ngạo của chính mình, cảm giác được từ mình nhất định có thể trở thành so phụ thân của mình càng thêm lợi hại nhà phát minh. Sự thật cũng xác thực như thế, tại toàn bộ ngọc rồng trong thế giới, Bút Mạ đều là số một thiên tài, liền máy thời gian loại này nghịch thiên đồ vật đều có thể phát minh ra đến, không thể không nói đầu góc thật tốt dùng. Nhưng mà, mặt đối Tony thời điểm, Bụt mạ liền phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tài trí bị toàn phương vị ép không có một chút ưu thế có thể nói, có lẽ ngay từ đầu còn có học thuật trên một ít ưu thế, tại trải qua một phen giao lưu về sau, nàng liền phát hiện chính mình liền điểm ấy ưu thế cũng bị mất. Tương phản, bụt mạ luôn có thể từ trên thân Tony học được mới đồ vật, không cần hiểu lầm, không phải tư thế, là tri thức, quan hệ của hai người vẫn là rất thuần khiết, đồng thời, bụt mạ phát hiện Tony tựa như một cái vô cùng vô tận tri thức bảo khố. Nắm giữ lấy vô số nhường nàng đều cảm giác đến là làắc hoa ký tri thức giống sắt thép chiến y kỹ thuật hồ Quang điện lò phản ứng chờ Tony lúc đầu nắm giữ đồ vật liền không nói mà khác như là kỹ thuật nạn nổ phản trọng lực kỹ thuật các loại càng không cần phải nói kinh khủng nhất còn là đến từ siêu thần thế giới hư không kỹ thuật ám vật chất kỹ thuật cùng tạo thần khoa học kỹ thuật các loại cái kia hoàn toàn là song phát nổ Ngọc rồng địa cầu N con phố thậm chí tại toàn bộ Ngọc rồng trong vũ trụ đều là số một thần cấp văn minh kỹ thuật những kiến thức này Bùn Mạ cũng không nắm giữ, chỉ chỉ nghe liền nhường nàng kinh động như gặp thiên nhân, sau đó quả quyết hướng Tony Bái sư, biểu thị hy vọng có thể học hội tạo thần khoa học kỹ thuật. Đúng vậy, Bùn mã lựa chọn có thể nhường đơn binh mạnh lên gen cường hóa kỹ thuật tạo thần khoa học kỹ thuật. Cái này rất phù hợp ngọc rồng thế giới truy cầu cá nhân võ lực đặc sắc, mặc dù Bùn Mạ là cái nhân viên nghiên cứu khoa học, chỉ nhìn xem chính mình đám tiểu đồng bạn một cái so một cái mạnh, một cái so một cái nghịch tiên, mà địch nhân thì càng ngày càng kinh khủng Bụt mạ cũng chỉ hy vọng có thể có được lực lượng cường đại, dù là không thể chủ động tiến công, cũng phải có năng lực bảo vệ bản thân không phải sao. huống chi, khi biết ngộ không là người ngoài hành tinh, mà tương lai địch nhân cũng là cường đại người ngoài hành tinh lúc, bụt mạ làm là khoa học ra quan niệm liền đủ sinh ra, vậy liền là cảm giác đến người địa cầu tiên thiên gen không bằng người ngoài hành tinh, dù là cố gắng tu luyện, cũng truy không trên người khác. Sở dĩ, bụt mạ nghĩ muốn nắm giữ tạo thần khoa học kỹ thuật, không chỉ có là vì chính mình có được lực lượng, cũng hy vọng có thể đem phần này lực lượng cung cấp cho đồng bọn của nàng nhóm, càng là nàng hiện nay bạn trai Dệm Trạ, mặc dù giữa hai người có rất nhiều mâu thuẫn, chỉ y nguyên là tình lữ, tình cảm thâm hậu. Hiện nay Dệm Trạ đã bắt đầu lạc hậu hơn những người khác, loại tình huống này dưới, Bụt Mã liền muốn là Dệm Trạ mang đến giúp đỡ, chỉ ít, nhường Dệm Trạ có được duy trì chính mình tôn nghiêm năng lực. Chớ nói, nếu như Bụt Mã thật thành công, tất nhiên hội là Ngọc Rồng Vũ Trụ mang đến biến hóa cực lớn, thỏa thỏa là một đợt siêu cấp đại tin tức đâu. Không thể không nói bùn mạ là một cô gái tốt thật với lại là hy vọng Trượng phu mạnh lên biến tốt loại hình hội ở sau lưng duy trì chỉ Trượng phu của mình điểm này từ bùn mạ cùng với vợ ghệ tạ sau cũng có thể thấy được đến vợ ghệ tạ tập trung tinh thần luyện công mạnh lên bún mã liền là vợ gệ tạ cung cấp các loại tiện lợi cùng trợ rút tuyệt đối sẽ không nhường hắn vì sinh kế phát sầu cùng phân tâm có thể làm có tiền khéo hiểu là người có thể nói là hoàn Mỹ hiền nội trợ khách quan chi giới nộ không liền hơi có chút bi kịch bất quá cũng không thể nói ngộ không thê tử chi chi không tốt, chỉ có thể nói sinh hoạt cảnh ngộ khác biệt, sở dĩ tâm tính cũng khác biệt. Cuối cùng nói một câu cái nào đó đại vũ trụ ý chí trong lòng nói, tổng cảm giác đến thích hợp nhất ngộ không liền là Bùm mạ, thích hợp nhất Bùm Ma, cũng là ngộ không đây, hai người làm là thanh mai trúc mã cùng ban sơ tiểu đồng bọn thế mà không cùng một chỗ, thật là khiến người ta tiếng rối. Chương 352, Tony náo động, thực tế hảo võ đạo bình đại. Đối với Bùm Ma ý nghĩ, Tony là cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì là tạo thần khoa học kỹ thuật mặc dù kiểu như châu bò, nhưng này là siêu thần vũ trụ, tạo thần cần có một chút vật liệu chỉ có siêu dáng vẻ trụ mới có, nếu như tìm không thấy vật thay thế, rất khó tái hiện tạo thần khoa học kỹ thuật. Thậm chí, coi như đem tạo thần khoa học kỹ thuật chế tạo ra hạt nhân tâm, siêu thần gen tạo ra tới, nếu vô pháp thích hưng cái thế giới này sinh linh gen, cũng không có tác dụng gì. Điểm này là khẳng định, mỗi cái vũ trụ đều có chính mình đặc sắc, dù là cứu vất giả muốn sử dụng siêu thần gen cũng muốn thông qua cứu vất không gian cải tạo vừa phối, từ đó nhường sử dụng siêu thần gen cứu vất giả có thể tại bất luận cái gì vũ trụ sử dụng phần này lực lượng. Có thể tại ngọc rồng vũ trụ có những vật này sao? Sở dĩ, Tony cầm thái độ hoài nghi. Chỉ thái độ hoài nghi cũng chỉ là thái độ, đối với bùn mạ truy cầu, Tony là ủng hộ, làm là khoa học gia, tuyệt đối không phủ nhận bất kỳ khả năng, là cơ bản nhất tố chất, húng chi hắn vốn là là một cái nao động vô cùng lớn người. Bùn mạ muốn làm, Vậy liền đi làm đi. Hắn cũng hội cung cấp trợ giúp. Dù sao, vạn nhất bùn mạ thành công đâu. Nên biết rõ đối phương nhưng tại một chút thời gian tuyến bên trong, tại một mảnh bị người nhân tạo phá hư phế tích bên trong, tại thiếu khuyết các loại vật liệu tình huống xuống tạo ra máy thời gian siêu cấp thiên tài A Dạng này thiên tài, tuyệt đối không thể dùng thường lý đi đối đãi Thế là, bùn mạ liền vui sướng mở ra mình tạo thần kế hoạch. Trở lên liền là Tony cùng bùn mạ tình huống, mà vương hạo đối với cái này không nhiều lắm tưởng nghiệm Hắn đem phòng trọng lực cầm tới về sau, liền đem bên trong ba cái giao cho ba cái người xải dạn cũng đem phòng trọng lực cách dùng nói cho ba người. Người xài giản mặc dù song thương phổ lượt tương đối cưng, rắn, chỉ liên quan tới tu luyện cùng mạnh lên phương diện sự tình, lại là ngoài ý muốn ngạy cảm. Vương hạo vừa nói xong, ba người liền biết rõ phòng trọng lực chỗ tốt, lập tức con mắt sáng lên cũng kích động lên, sau đó liền đầu nhập vào trong tu luyện. Trong đó, giặt địch thực lực yếu nhất, liền từ 15 lần trọng lực bắt đầu khiêu chiến. Nạp họa từ gấp 20 lần, vờ ghệ tạ tương đối cương, đi lên liền 40 lần, kém chút không có bị đẻ sốc dưới, chỉ kêu ngạo người xài giản vương tử vẫn là chống đỡ đi qua, cũng cố gắng thích ứng trọng lực. Tại giám sát 3 người này tu luyện sau 2 tuần, vương hạo liền cho ba người một người lưu lại 20 khỏa đầu tiên, nhường ba người tự mình tu luyện, sau đó liền đi làm chuyện của mình, hắn sẽ không lưu tại nơi này nhìn chầm chầm vào ba người, hắn có chính mình chuyện muốn làm. Mắt thấy vương hạo rời đi. Ba cái người xảy ra dạn lập tức có một loại đè lên đỉnh đầu đại sơn bị rời khai cảm giác, tâm tình đều dễ dàng không ít. Chỉ là, ba người cũng không dám phế lối, dù sao Vương Hạo cho bọn hắn bóng ma tâm lý quá lớn, ai cũng không dám Vương Hạo đi liền nghĩ chạy trốn hoặc làm chuyện xấu, hoàn toàn như trước đây thành thành thật thật đợi tại phòng trọng lực tu luyện, ngoại trừ lúc nghỉ ngơi sẽ đi phòng trọng lực trong phòng nghỉ ngơi một tí bên ngoài, lúc khác đều là đổ mồ hôi như mưa luyện. Loại tình huống này dưới, dựa vào phòng trọng lực trợ giúp, 3 người tiến bộ 10 phần nhanh, cơ hộ mỗi ngày cũng có thể cảm giác được thực lực gia tăng, nhường ba người càng thêm kích động, tu luyện cũng càng chịu khó. Đối người xài giản đến nói, lại cũng không có cái gì so thực lực tăng trưởng càng khiến người ta kích động. Một bên khác, Vương Hạo mặc kệ ba cái người xài giản về sau, lại lần nữa đi vào bùn mạ ra, sau đó biểu thị chính mình nghĩ tại địa cầu phát triển võ đạo, lấy đề thăng địa cầu chỉnh thể tu vi, hỏi Tony cùng bùn mạ có đề nghị gì hay không. Nghe được lời nói này, Đốn Mạc không khỏi trần chờ, Vương Hạo tiên sinh, ngươi muốn phát triển võ đạo là chuyện tốt, chỉ địa cầu trên kỳ thật cũng có rất nhiều võ đạo ra, với lại mở võ quán rất nhiều, muốn phát triển ngươi võ đạo, biện pháp tốt nhất liền là tại Thiên Hạ đệ nhất võ đạo đại hội trên thăng xuống quán quân, sau đó lại lợi dụng đại hội quán quân thân phận đến tiến hành võ đạo phát triển. Thiên Hạ đệ nhất võ đạo đại hội liền là ngọc rồng địa cầu lớn nhất võ đạo đại hội, địa cầu trên lợi hại võ đạo gia đều sẽ tham gia, đã từng nô không bọn hắn cũng từng tham gia. Nhưng mà bây giờ lại là không có hứng thú gì, dù sao trình độ chênh lệch quá lớn. Vương Hạo nếu là đi tham gia, cơ bản liền là một đường quét ngang tiết ấu. Lúc trước ngộ không bọn người liền là tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội Dương lên tên lập vạn, đương nhiên, tên này tức giận chỉ là nhất thời, phần lớn người đều đã trải qua quên lãng chuyện này. Sở Dĩ bùn mạ lúc nói lời này, có chút không quá vương tin. Đối với Ngọc Rồng thế giới tình huống, võ minh chiến đội mấy người đều là có hiểu rõ, Sở Dĩ võ đạo đại hội là cái gì? Vương hạo bọn hắn cũng biết đạo. Chỉ là, cái này rõ ràng không phù hợp chân chính mong muốn Tony mở miệng nói, liên quan tới võ đạo đại hội, kỳ thật ta cũng có mới cấu tứ, không bằng chúng ta chính mình tổ chức một trận siêu cấp giải thi đâu à. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi vũ trụ võ đạo đại hội tốt, cái này nghe vào chẳng phải so cái gì thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội càng thêm có bức cách không phải sao. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp nhường ngộ không bọn hắn đều tham ra bao quát đội trưởng, sau đó lại thành lập một cái công ty. À, đúng, chúng ta còn có thể đem thực tế ảo kỹ thuật dùng lên, lấy đọc đến số liệu mô hình nghĩ ra phương thức, nhường đại gia có thể thân lâm kỳ cảnh tiến hành chiến đấu. Đúng, chính là như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Tony giống như não đại động thai, mặt trên không khỏi lộ ra vui vẻ mỉm cười, không hề đứt đoạn lầm bầm lầu bầu. Nói xong một chút nhường vương hạo cùng bùn mà nghe đến nửa hiểu được không, nhường hai người hoàn toàn cùng không trên Tony tư duy. Thực tế trên xác thực cùng không lên, Tony tư duy năng lực cái kia là quá kinh khủng thậm chí trong thời gian ngắn liền có thể thôi diễn ra toàn bộ địa cầu sinh vật quá trình tiến hóa. Sở dĩ, hắn muốn khởi sự đến, cái kia tuyệt đối là nao động nổ lớn hệ liệt. Đương nhiên, Vương Hảo nếu như nguyện ý, vẫn có thể cùng trên Tony tư duy, hắn làm là cường đại tấn thăng giả, thần nghiệm đã sớm đạt đến loại trình độ này, cái bất quá hắn không có giống như Tony hệ thống học tập đủ loại tri thức, mà là đem suy nghĩ chủ yếu lưu tại tu luyện cùng tăng thực lực lên phương diện. Còn có liền là ứng phó như thế nào lao bà của mình hiện ra các loại mới tư thế. Không thể không nói, Liễu Ngộng Kỳ càng lúc càng biết chơi, từ lần trước có phi thuyền vũ trụ cách chơi về sau, nàng liền thường xuyên cùng Vương Hạo mở ra trước kia chưa từng thử qua vũ trụ ngao du, tỉ như chạy đến mặt trăng lên, một bên thưởng địa cầu một bên tiến hành không thể diễn tả nghi thức, lại tỉ như chạy đến thổ tinh lên, lại hoặc là dứt khoát tìm khóa tiểu hành tinh cái gì, chơi điên rồi thậm chí chạy thái dương trên. Ràng thật, đây quả thực là phát dở, mà bởi vậy Liêu mộng kỳ lại sinh ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, tỉ như biển sâu ngao du mượn dùng biển sâu áp lực hoàn thành tự động run dậy, tỉ như dung nham tắm rửa, cảm thụ lửa nóng kích tỉnh lại so như lôi điện đan sen, tê dại một thân. Suy nghĩ một chút những này tư thế, vương hạo thật không biết rõ bản thân lão bà trong đầu trang là cái gì. Khu khu, kéo xa, lực chú ý trước kéo trở về, Tony tiến hành một phen nao động về sau, liền mở miệng đối chúng nhân đạo, các vị, Tony tiên sinh có một thiên tài chú ý. Không bằng chúng ta hùn bốn thành lập một gia công ty mới a Ấn, Hương nghĩ ra khoa học kỹ thuật công ty game, cứ như vậy, cũng có thể cải thiện như là ngộ không tại bên trong võ đạo gia nhóm sinh hoạt, để bọn hắn không cần vì sinh kế phân tâm, chuyên tâm để thăng thực lực của mình liền có thể. Mà đội trưởng ngươi đồng dạng có thể ở bên trong phát triển ngươi võ đạo, lấy thấp nhất đại giới, nhất dùng ít sức phương thức, đem võ đạo phát triển ra ngoài. 3. Vương hạo càng phát ra không hiểu rõ Tony ý, ý nghĩ, ngược lại bùn mạ như có điều suy nghĩ. Con mắt nhìn một chút phát sáng lên, Tony nhìn ở trong mắt, cũng là cười, hoa ở, xem ra bùn mạ nữ sĩ đã có phần già ta ý nghĩ, như vậy, liền từ bùn mạ nữ sĩ đến thuyết mình một cái đi. Nghe nói như thế, bùn mạ không khỏi sức sở, vương hạo cũng nhìn về phía cái trước, mà bùn mạ cũng không sợ, lúc này nói ra, Tony tiên sinh, trước đó ngươi đề cập qua hoàn toàn thực tế ảo kỹ thuật đúng không? Nếu như có thể thực hiện, liền có thể chế tạo một cái thực tế ảo bình đại. Đem trong hiện thực cá nhân số liệu hoàn toàn đọc đến tiến trong bình đài, mà cái này bình đài thì có thể làm là một trò chơi xuất hiện, nhường toàn thế giới đều tham dự vào. Mà Vương Hạo Tiên Sinh muốn truyền bá võ đạo lời nói, liền có thể thông qua cái này bình đài đến, như thế cho dù đồng thời đối toàn thế giới tiến hành võ đạo giáo rẻ cũng có thể. Đồng dạng, đại gia cũng có thể thông qua bình đài tỉ thí với nhau, mà làm là địa cầu trên mạnh nhất võ đạo gia nhóm, nộ không bọn hắn có thể ghi tên bình đài, trở thành tương tự mình tinh tồn tại. Mà tại loại này cơ sở lên, chúng ta có thể dùng bình đài ký kết phương thức, chi trả cho bọn họ đại lượng ký kết phí đến cải thiện cuộc sống của bọn hắn, thậm chí dứt khoát để bọn hắn trở thành bình đài chuyên nghiệp người phát ngôn, lấy cổ phần chia hoa hồng phương thức để bọn hắn đều tham dự vào. Ha ha ha, Tony tiên sinh, cái chủ ý này quá tuyệt vời. Nói xong lời cuối cùng, Bung Mạ kích động kêu lên, biểu thị cái chủ ý này thật là quá tuyệt vời. Cho tới nay, địa cầu trên võ đạo ra nhóm. Càng là cứu vất qua thế giới ngộ không kỳ thật sinh hoạt trên rất tồi tệ, bởi vì là không có kiếm tiền con đường. Chính vì vậy, ngộ không mới bị lao bà hắn chi chi mỗi ngày cửa trách, thậm chí kháng cự ngộ không tiến hành tu luyện. Những sự tình này bùn mã đều là biết đến, nội tâm cũng là ngộ không kêu bất bình, dù sao ngộ không là thế giới bỏ ra nhiều như vậy, lại liền chính mình kiên trì đều muốn bị cửa trách, thực sự quá phận, đổi thành là nàng khẳng định sẽ dốc toàn lực duy trì ngộ không. Chỉ là, cái này dù sao là chuyện nhà của người khác. Bốn mạ coi như nội tâm rất có phê bình kín đáo cũng không tiện nói gì. Với lại, ngoại trừ ngộ không bên ngoài, những người khác sinh hoạt kỳ thật cũng rất túng quẫn. Đại bộ phận thời điểm đều muốn chính mình đi tìm ăn, thuộc về lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển, cái chủng loại kia, một cái so một cái nghèo. Đây đối với những cái kia đã từng vì địa cầu hòa bình ném đầu lâu tràn nhiệt huyết anh hùng đến nói quá không công bằng. Bốn mạ nhà rất có tiền, hoàn toàn có thể gánh vác tất cả mọi người tốn hao, chỉ là, nọ không bọn người đều có chính mình kiên trì. Ngộ Nhiên trợ giúp một tí còn tốt, nếu như trưởng kỳ xuất tiền hỗ trợ, quan hệ của song phương liền hội không thể tránh khỏi biến vị, buồn mạ là cái song thương cũng rất cao nữ tính, mới sẽ không làm loại này sẽ phá hư đại gia thuần khiết hữu nghị sự tình. Sở dĩ, dù là đem một số việc nhìn ở trong mắt, buồn mạ cũng không có nhiều làm cái gì, cũng vẫn muốn hỗ trợ, chỉ là tìm không thấy thích hợp biện pháp. Cho đến hiện nay, Tony đưa ra lợi dụng thực tế ảo kỹ thuật đến chế tác võ đạo trò chơi tình huống giới, buồn mạ liền biết rõ cái này là tốt nhất cơ hội. Mặc dù nộ không bọn người không thích nổi danh, chỉ nếu là có thể không chút nào lo lắng cùng những người khác giao thủ luận bản cùng giao lưu võ học, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt tiện đường trở thành thế giới danh nhân. Cứ như vậy, liền có thể nhường đại ra được cả danh và lợi, hoàn toàn thay đổi võ đạo gia nhóm nỗ lực cùng thu hoạch không hợp cảnh ngộ chương 353, Tony, thói quen liền tốt. Tony tiên sinh, ngươi thật là một cái thiên tài. Bút mạ từ đáy lòng nói với Tony, phát ra từ nội tâm là Tony náo động điểm khen. Tony nhún vai nói, Tony tiên sinh lúc đầu chính là thiên tài, còn phải nói gì nữa sao? Bất quá, loại này chủ ý cũng không phải Tony tiên sinh cái đầu tiên nghĩ ra được, tại thế giới của ta liền có, cái bất quá Tony tiên sinh đem chủ ý này hay tốt ưu hóa một phen mà thôi. Nói trở lại, các người thế giới giải trí văn hóa thật là kém sức lực, so ta chỗ ở địa cầu kém xa, đơn giản cùng ta ra đội trưởng thế giới có thể so sánh, cái kia nói võ đạo hương thịnh cùng cá thể chiến lược thịnh hành thế giới đặc sắc như thế sao? Câu nói kê tiếp hoàn toàn biến thành đậu đen rau muống, nghe đến bùn mạ cùng vương hạo không cách nào phản bác, bùn mạ là biết rõ vương hạo đợi người tới từ khác biệt vũ trụ, không biết rõ những thế giới kia tình huống, khó thực hiện đánh giá, mà vương hạo thì là thật không cách nào phản bác, hắn cũng đi qua không ít thế giới, biết rõ rất nhiều địa cầu giải trí văn hóa phi thường hương thịnh, khí huyết võ đạo thế giới xác thực kém xa. Quả nhiên Tony đậu đen rau muống không sai, võ đạo thịnh vượng thế giới chú định giải trí văn hóa lạc hậu sao Nếu là có cái giải trí văn hóa hương thịnh xuyên Việt giả xuyên qua đến thế giới kia, hả không là có thể dẫn dắt giải trí trào lưu. Nghĩ như vậy, một bản mấy triệu chữ vui chơi giải trí tiểu thuyết tựa hồn nếu ứng nghiệm vận mà ra. Tóm lại, Tony kế hoạch giống như Bùn Mạ Chô nói, liền muốn đánh tạo một cái thực tế ảo công ty giải trí, có điểm giống là phim, số một người chơi, anim, server hợp online, cái chủng loại kia. Chỉ lấy đều là thế giới hiện thực chân thực số liệu, lấy Tony năng lực có thể tạo dựng ra hoàn mỹ máy quét cùng xe dựa theo Tony đoán chứng, chí ít tại có người thực lực đạt tới suốt tơ sải 3 cảnh giới trước, đều có thể thông qua quét hình cùng tính toán hoàn mỹ ước định, tại cái kia về sau, bởi vì là số liệu lượng quá lớn, liền đến đổi mới xe vở mới đi, ngược lại vẫn là khó không đảo Tony. Thân phụ rất nhiều thế giới siêu cấp khoa học kỹ thuật Tony biểu thị, hắn liền là yêu tạo cái tồn tại ở trong tưởng tượng hắc khoa kỹ. Khoa học ra nha liền là sẽ không thể có thể hóa là không thể nào tồn tại Cái muốn chê tác ra trò chơi này, như vậy tất nhiên sẽ khiến toàn bộ ngọc rồng địa cầu hoành động, mà bọn hắn mặc dù không có tài chính khởi động, chỉ bùn mạ ra vạn năng bao con nhộng công ty coi a Nên biết rõ, vạn năng bao con nhộng công ty nhưng toàn bộ ngọc rồng địa cầu lớn nhất công ty, mà bùn mạ ra cũng là thế giới đệ nhất có tiền gia tộc, thuộc về nghèo đến chỉ còn lại tiền cái chủng loại kia. Mượn nhờ vạn năng bao con nhộng công ty lực lượng, một khi trò chơi đi ra, chỉ cần thời gian rất ngắn ở giữa liền có thể đem trò chơi phát triển đến toàn thế giới Đồng thời không người nào dám đối trò chơi này đưa tay, và năng bao con nhộn công ty quái vật khổng lồ này, không chỉ có riêng là đẹp mắt mà thôi. Nghĩ đến liền làm, Tony lập tức hành động, lợi dụng hư không động cơ, cùng dạ vịt cùng một chỗ chế tác, vẹn vẹn là một giờ, đống chế tạo ra thành phẩm, bao hàm sẽ vợ cùng hư nghĩ ra máy quét, còn hữu dụng lấy tiến vào thế giới giả tưởng hư nghĩ ra đầu khôi. Bởi vì là ngọc rồng vũ trụ vũ lực giá trị quá mạnh, người chơi như là tại trong thế giới giả lập cùng thế giới hiện thực cùng bước hành động. 8 phần 10 sẽ làm ra đại tin tức, sở dĩ Tony dứt khoát lựa chọn ý thức hoàn toàn chui vào thế giới giả tưởng hư nghĩ ra đầu khôi, mà nhằm vào một chút đặc thù đáng người, tỉ như ngộ không bọn người, còn có hư nghĩ ra ngủ đồng khoang thuyền, thông qua nhập mộng phương thức càng thêm an toàn không tác dụng phụ tiến vào thế giới giả tưởng, đồng thời là quét hình một thể cái chủng loại kia. Làm bùn mạ nhìn thấy Tony vẹn vẹn mất một cái biến mất liền chế tạo ra hàng mẫu về sau, đã trải qua kinh đến nói không ra lời. Hơn nửa ngày mới lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, nám, Tony tiên sinh, người ngươi có thể chống giống chế tạo đồ vật. Tony nghe xong, nếu mày nói, úc, bún mà nữ si ngươi không biết sao. Tốt à, tựa hồ ta xác thực không ở trước mặt ngươi hiện ra qua phần này năng lực, bất quá ta có được chống giống chế tạo vật chất năng lực, chỉ cũng chỉ là lý luận lên, cái này là ta cá nhân hư không động cơ mang tới hiệu quả, cần phải cường đại sức tính toán cùng tri thức dự chữ mới có thể làm sự tình. Tiện đường một nói, ta dạy cho ngươi siêu thần khoa học kỹ thuật, liền có tương ứng kỹ thuật, nếu như ngươi thật có thể hoàn thành siêu thần khoa học kỹ thuật, đồng thời đưa chúng nó thăng cấp tới trình độ nhất định, như vậy ta làm những chuyện như vậy, ngươi cũng có thể làm được. Nghe xong Tony, bụng mạ khi con mắt sáng lên, đối siêu thần khoa học kỹ thuật càng thêm để bụng cùng mong đợi. Sau đó, Tony liền quay đầu nhìn về phía vương hạo, đội trưởng, ngươi nằm tiến thử một chút đi. Nhớ kỹ, muốn áp chế lực lượng của mình, đẳng cấp của ngươi quá cao Bộ này dụng cụ không cách nào quét hình ra người thực lực chân chính, cơ sở sức chiến đấu tốt nhất là áp chế tại 900 trở xuống, dù sao chỉ là một cái sơ thành vật thí nghiệm, còn cần thu thập đầy đủ số liệu. Vương Hạo nghe xong, cũng không nói nhảm, lúc này nằm tiến vào tôn y chế tạo hư nghĩ ra ngủ đồng trong khoang thuyền, cũng tận lực áp chế đẳng cấp của mình. Đối với làm là tấn thăng giả Vương Hạo đến nói, khống chế thực lực tu vi Hiển hiện cấp bậc là chuyện dễ như trở bàn tay, mà loại này khống chế không phải là đơn thuần áp chế hoặc cần giấu thực lực mà là chân chính đem bản thân năng lượng giá trị khống chế tại một cấp độ lên, không có tế bào cấp năng lượng khống chế, căn bản không có khả năng làm được. Sau đó, Vương Hạo cũng cảm giác chính mình không vật gì đó quét nhìn toàn thân tế bào, có một loại bị thăm dò cảm giác, hắn biết rõ cái này là số liệu đọc đến, sở dĩ cũng không thèm để ý, tùy ý dụng cụ khởi động. Rất nhanh, quét hình hoàn tất, Vương Hạo cũng cảm giác chung quanh xuất hiện đặc thù lập trận, có gây ngủ hiệu quả, chỉ đối với hắn không có gì chứng dụng. Mà Tony Thanh Âm cũng theo đó chuyển đến. Đội trưởng, hiện nay đang dùng ngủ đông phương thức dẫn ý thức của ngươi tiến vào thực tế ảo thế giới, ngươi phối hợp một tí. Nghe xong lời này, Vương Hạo hiểu rõ, lúc này khống chế thân thể của mình tiến nhập trạng thái ngủ, làm là tấn thăng giả. Tùy ý khống chế ngủ đông là cơ bản bên trong cơ bản, đối thân thể mỗi một tế bào cũng phải có cường đại lực khống chế, chìm vào giấc ngủ loại sự tình này dễ như trở bàn tay. Với lại, coi như thân thể chìm vào giấc ngủ, ý thức cũng sẽ rất tươi mát sẽ không bởi vì là chìm vào giấc ngủ liền mất đi năng lực phản kháng tại thân thể chìm vào giấc ngủ về sau ngủ đông khoang thuyền thực tế tếảo hiệu quả khởi động Vương Hạo chỉ cảm thấy ý thức bị dẫn vào một mảnh kỳ lạ không gian về sau trung quanh liền biến thành một mảnh thuần trắng lại sau đó, đóung quanh quang cảnh lấy đường con phương thức cấp tốc chuyển hóa hình thành đủ loại vật chất cũng tăng thêm cao cấp vẹn vẹn 10 giây về sau vậy mà liền biến thành cùng bùn mạ ra giống nhau như lúc qu cảnh nếu như không phải chung quanh không có người đồng Thời trong phòng bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh, hắn thậm chí đều sẽ hoài nghi có phải không là về tới thế giới hiện thực. Cái này một hệ liệt quá trình, Tony cùng bùn mã đều thông qua phía ngoài hư nghĩ đầu ảnh dụng cụ thấy được, Tony lúc này vỗ tay phát ra tiếng nói, ok, thực tế hảo thế giới xây thành rất thuận lợi, đội trưởng, ly khai phòng ở A. Dùng phương thức của ngươi trắng trận phá hư một phen, yên tâm, cái kia đều là hư giả thế giới, cái bất quá là dùng thế giới hiện thực số liệu hoàn mỹ tái hiện thế giới hiện thực mà thôi. Người liền cứ việc xuất thủ tốt, ta đến thu thập một tí chiến đấu số liệu. Lời ấy toàn bộ thông qua hình chiếu dụng cụ truyền vào hư nghĩ ra trong thế giới hiện thực vương hạo trong hai. Vương hạo sau khi nghe xong, lúc này một quyền đánh ra, lập tức, kinh khủng quyền kính bởi vì là thuần túy động năng bạo phát đi ra, tại không có tận lực vận dụng khí huyết đi ra chỉ lực phá hoại tình huống dưới, liền sẽ rách không khí, buộc phát sóng xung kích, một quyền tại vương hạo phía trước đánh ra cùng nhau đường kính 3 mét khu vực chân không, sau đó phá hủy phòng Đường âm ầm sập đổ, cho đến sông ra 200m khoảng cách sau mới khó khăn lắm biến mất. Nhìn thấy một quyền này, Bùng Mạ không khỏi há to miệng, mặc dù nàng đã từng gặp qua rất nhiều cường giả đỉnh cao lợi hại, chỉ chân chính quyền cước đã kích lực phá hoại cũng không lớn, càng nhiều là dựa vào thả đợt để đạt tới lực tàn phá kinh khủng, mà giống Vương Hạo loại này hời hợt đánh ra một quyền chỉ làm thành loại hiệu quả này, nàng có thể chưa bao giờ thấy qua. Cái này, cái này, cái này, một cái phổ thông đấm thẳng có thể có uy lực lớn như vậy. Bút mạ không thể tin nói xong, cái kia sẽ không là mô hình nghĩ ra sai lầm A Tony như mày, sau đó nói ra, bút mạ nữ sĩ, xin đừng nên chất vấn chuyên nghiệp của ta, mô hình nghĩ ra số liệu không có sai, đội trưởng một quyền quả thật có thể đến loại hiệu quả này, dù là đã trải qua áp chế sức chiến đấu, làm là thông minh nữ sĩ, người hẳn là rất rõ ràng động năng sinh ra lực phá hoại A Đội trưởng cái là thuần túy ra quyền nhanh sinh ra động năng thôi. Bút mạ nghe vậy, biết rõ chính mình lỡ lời, vội vàng thật có lôi nói. Thật xin lỗi, ta chỉ là quá kinh ngạc, hy vọng các ngươi chớ để ý. Đối với cái này, Tony nhẹ gật đầu, lời xin lỗi của ngươi ta nhận được, mặt khác, ta lần thứ nhất nhìn thấy loại sự tình này thời điểm, kỳ thật cũng rất kinh ngạc, cái bất quá hiện nay đã thành thói quen, sở dĩ ngươi cũng không cần để ý, về sau hội thói quen. Loại sự tình này thói quen luôn cảm giác là lạ bùn mà nôn cái dánh. Nha, quả thật có chút quái, bất quá cái kia là lấy phạm nhân tâm mắt, Chờ ngươi hoàn thành siêu thần khoa học kỹ thuật cùng sử dụng đến chính mình thân trên về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng, có ít người, nhất cử nhất động đều là tại sáng tạo phàm trong mắt người thần tích. Theo Tony nói xong lời này, Bồn mạ cũng không lên tiếng, mà Tony cũng tiếp tục cùng Vương Hạo tiến hành số liệu thu thập thí nghiệm, tiếp xuống liền nhường Vương Hạo điều động khí huyết chi lực tiến hành phá hư, người sau theo lời làm theo, đầy đủ diễn dịch nhân hình hoạch đạn kinh khủng, tam quyền lượng cước liền đem chọn cái thực tế thế giới Tây Bộ thành thị phá hủy. Cường đại gia quyền tốc độ phối hợp khí huyết chi lực chỗ sinh ra lực phá hoại, nhường vương hạo mỗi một kích đều đạt đến ngọc. Dòng thế giới các chiến sĩ thả đợt hiệu quả, nhìn đến bùn mạ trận mắt hốt mồm. Tiếp theo, lại từ trận mắt hốt mồm biến thành chấn kinh, tiếp lấy là chết lặng, cuối cùng ngược lại biến bình tĩnh. Lúc đầu bùn mạ liền là một cái tâm lớn nữ tính, thiếu nữ thời kỳ liền cùng Ngộ Không cùng một chô đã trải qua rất nhiều mạo hiểm, trong đó không thiếu cựu tử nhất sinh, sở dĩ năng lực tiếp nhận là tương đương mạnh. Ngay từ đầu tâm tình chập trần lớn qua đi, ngược lại biểu hiện đến 10 phần bình tĩnh, thậm chí ở phía sau đến giúp đỡ thu thập số liệu. Toàn bộ thu thập quá trình rất thuận lợi, ngay từ đầu mô phỏng ra số liệu cùng thế giới hiện thực vẫn là có khác nhau. Chỉ Tony tiến hành tốt đẹp cải tạo cùng đổi mới thủ tục về sau, liền dần dần đem chân thực số liệu hoàn mỹ mô hình nghĩ ra đi ra. Cuối cùng, toàn bộ số liệu siêu tập hoàn thành, Tony cũng đem dạ vị tử thủ tục rót vào trò chơi xệ vỡ bên trong nhường dạ vịt hỗ trợ phụ trợ trò chơi vận chuyển cùng số liệu đổi mới thu thập từ đó triệt để hoàn thành thực tế ảo máy chơi game chế tác. chương 354, trò chơi mang tới phong trào. Tháng gần nhất, Ngọc Rồng địa cầu phát sinh một kiện đại sự, vậy liền là vạn năng bao con nhậu công ty cùng một cái gọi võ minh thế lực thành lập một gia công ty mới, ngay sau đó liền đem bán một cái tên là Võ Hồn, thực tế ảo trò chơi. Trò chơi đều là tiếp theo, trọng yếu nhất là Võ Hồn, thực tế hảo kỹ thuật là mang tính cách mạng. Mà nhất để cho người ta khiếp sợ là, trò chơi này không chỉ có là phổ thông thực tế ảo kỹ thuật, càng mang theo hoàn toàn quét hình cũng mô hình nghĩ ra ra thế giới hiện thực cái người tố chất thân thể cùng sức chiến đấu công năng. Thay lời khác nói, tiến vào trò chơi này người chơi, có thể ở trong game lấy cùng bản thể hoàn toàn tương tự hư nghĩ ra thể tiến hành hoạt động. Đương nhiên, dạng này đối rất nhiều người đến nói, cũng không là một kiện vui vẻ sự tình, bởi vì là thế giới hiện thực vốn là rất vô lực ở trong game vì cái gì không thể có được lực lượng mạnh hơn cũng tùy tâm sử dục đi làm việc đâu. Đối với loại nghi vấn này, chính phủ giải thích là tên như ý nghĩa, sẽ thông qua cái này bình đại phát triển võ đạo, giao phó võ đạo ra môn một cái tùy tâm sở dục giao lưu bình đại cũng những người bình thường có thể tùy thời tùy chỗ học được thượng thừa võ học, đồng dạng, cũng sẽ cho người nhóm biết rõ, chân chính võ đạo ra đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cùng lúc đó, năm đó sơ đại tỷ ý cổ lỗ đại ma vương mang tới tận thế nguy cơ trần tướng cũng bị truyền bá đi ra, thậm chí trực tiếp chế thành hoàn mỹ hình ảnh, khiến mọi người một lần nữa mắt thấy năm đó cái kia trận đem Vương quốc thủ đô đều san thành bình địa đại chiến. Đúng, liền là khi còn bé ngộ không VS Sơ Đại Tỷ ỷ Cổ Lỗ Đại Ma Vương đại chiến. Sơ Đại Tỷ ỷ Cổ Lỗ Đại Ma Vương là hiện nay phụ thân của Tỷ ỷ Cổ Lỗ, so với Tỷ ỷ Cổ Lỗ vừa chính vừa tà, đồng thời tại bị nộ không bọn người dần dần ảnh hưởng, biến thành hoàn toàn chính nghĩa tình huống, Sơ Đại Tỷ ỷ Cổ Lỗ Đại Ma Vương liền là thuần túy ác. Con hàng này là địa cầu đương đại thiên thần tà ác một mặt tính cách cùng truyền thống ma Vương không có gì khác biệt liền là làm lấy muốn hủy diệt toàn nhân loại tàn bộ tà ác cùng hôn loạn hoạt động với lại thực lực rất mạnh chính yếu nhất là thả đợt rất mạnh thuộc về nhân hình hạch đạn cấp bậc toàn lực ra thủ hạ có thể phá hủy một tòa thành thị lớn năm đó cùng khi còn bé ngộ không đại chiến lúc sơ đại tù ỷỗ lô đại Ma Vương liền đem địa cầu vương quốc thủ đô cho hủy Diệt không thể không nói Ngọcrồng địa cầu rất kỳ lạ toàn bộ thế giới ngoại trừ nhân loại bên ngoài Còn có cầu nhân chư nhân miêu nhân lang nhân thậm chí là ngoài hành tinh dân chạy nạn loại hình tồn tại, mà các loại khác biệt chủng tộc lại có thể sống chung hòa bình, không phân khác biệt, làm cho cả địa cầu đô thống một tại một cái vương quốc huy dưới, thậm chí liên quốc. Vương đều là một con chó người. Lúc trước sơ đại tỷ ý cổ lỗ đại ma vương cùng ngộ không một trận chiến đối toàn bộ địa cầu đến nói, đều là kinh thiên động địa, chỉ bởi vì là không có vệ tinh đập trụ, cũng không có người nhìn đến đại chiến chi tiết quan hệ, chân chính quá trình ai cũng không biết rõ. Nhưng hiện nay mọi người thấy được, Tony thông qua thời gian thực diễn toán, dùng hoàn mỹ thực tế hào đặc hiệu, đem năm đó đại chiến lại xuất hiện, có lẽ chi tiết trên có khác biệt, chỉ toàn bộ quá trình là thật. Một trận chiến này một mực đều là truyền thuyết, đại gia chỉ biết đạo hữu một thiếu niên đánh bại tí ý cổ lô đại ma vương, lại không biết rõ đến tổn cùng là ai làm, cho đến hiện nay, chiến cuộc tái hiện, mới nhường đại gia biết rõ năm đó trận đại chiến kia có bao nhiêu kỷ liệt, cũng mới biết rõ. Năm đó cái kia trận kịch chiến có bao nhiêu phá vỡ tăng quan. Chỉ nguyên nhân chính là quá đáng tại rung động nhân tâm cùng phá vỡ tăng quan. Sở dĩ liền có rất nhiều người đưa ra chất vấn, biểu hiện bày ra nhân loại không có khả năng có cường đại như vậy. Chỉ là tại lúc này, quốc vương tự mình ra mặt, lôi kéo năm đó may mắn chứng kiến trận đại chiến kia người biểu thị. Năm đó chiến đấu chính là như vậy, mặc dù không biết rõ vạn năng bao con động công ty là như thế nào đập xuống năm đó trận đại chiến kia, nhưng bọn hắn trô mắt thấy quá trình liền cùng trong video giống như lúc, mà kết quả cũng là giống nhau như lúc, sở dĩ video này liền là thật. Lập tức, thế giới xôn xao, đại gia có lẽ hội hoài nghi vạn năng bao con nhậu công ty, chỉ tuyệt đối sẽ không hoài nghi quốc vương, quốc vương tại ngọc rồng thế giới uy vọng vẫn là rất đủ, hắn mới nói, còn lôi kéo một đám quan lớn hiện thân thuyết pháp, đại gia cũng không thể không tin. Trong lúc nhất thời, đại gia đối với võ giả đổi cái nhìn, lúc đầu coi là cá nhân thực lực coi như mạnh hơn, đây cũng là là một cái hạt độ. Cùng hiện đại quân đội đối lên, mạnh hơn võ giả cũng muốn nuốt hận. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy, chân chính đỉnh tiêm cao thủ, thật có thể một người quét ngang thế giới, năm đó tỷ ủy cổ lô đại ma vương là như thế, đánh bại tỉ ủy cổ lô đại ma vương thiếu niên cũng là như thế. Sau đó, cứu vất thế giới anh hùng, nộ không thân phận cũng bị khoác lộ ra. Mặc dù nộ không bản thân cũng không muốn nổi danh, hoặc là nói đối danh lợi không có cái gì khát vọng cùng ý niệm, Chỉ bản thân hắn kỳ thật chưa hề nói qua không để cho người khác biết do hắn đánh bại tí ý cổ lô đại ma vương, sở dĩ, chuyện này để lộ ra đi, cũng coi như không trên cái gì. Chính yếu nhất là, nộ không thân phận lộ ra về sau, hắn gia đình bối cảnh cùng nhân sinh kinh lịch cũng bị biết được, mọi người thế mới biết đạo, vị tiêu cứu vất thế giới thiếu niên anh hùng đã trải qua thành ra, đồng thời đã từng tham gia qua thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, còn từng thu được quán quân. Chỉ là vị này anh hùng cuộc sống bây giờ mười phần tung quấn Mà tại Nhật không lâu sau, lại có tà ác người đem hội đối địa cầu mang đến thai nạn, hiện nay ngộ không cùng đồng bọn của hắn nhóm đều đầu nhập vào tu luyện gian khổ bên trong, yên lặng thủ hộ giả địa cầu, đứng người ngoài hành tinh tập kích sự tình bị đóng gói một tí lộ ra. Đại gia cũng không biết rõ người tà ác đến cùng là ai, chỉ vạn năng bao con nhộng công ty tiết lộ việc này, đồng thời thông qua vận hành nhướng quốc vương biết rõ chân tướng, quốc vương không khỏi hoảng sợ không thôi, chỉ cũng biết đạo việc này không thể tùy tiện để lộ ra đi cho nên liền phối hợp vạn năng bao con nhộng công ty làm tuyên truyền, biểu thị những anh hùng đang cố gắng, hy vọng đại gia có thể duy trì một tí những anh hùng, đồng thời quốc dân nhóm cũng muốn tự cường, gia nhập vào. Võ hồn, trong trò chơi, cố gắng học tập võ thuật, tăng cường cá nhân thực lực, để ngày sau coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể bảo hộ chính mình. Tóm lại, liền là từ nước ra phương diện trên trực tiếp thôi động võ đạo phát triển, nhờ ngọc rồng địa cầu tôn trọng võ phong. Không thể không nói, cái thế giới này chính phủ rất tiến bộ Thậm chí hành vi rất quang minh chính đại, đổi thành mạc khác địa cầu chính phủ, khẳng định sẽ nghĩ đến hiệp lấy vò phản cấm, võ giả thế lực mạnh lên không tốt khống chế loại hình, từ đó cùng bao con nhộng công ty đối làm, thậm chí điên quẳng tìm đường chết. Có chính phủ duy trì, lại thêm trên ngộ không ví dụ, còn có tương lai có tà ác người muốn uy hiếp thế giới áp lực, rất nhiều người liền đầu nhập vào, võ hồn, trò chơi, bắt đầu tu luyện võ đạo, mà cơ sở võ đạo nhà cung cấp, liền là vương hạo. Hắn trực tiếp đem cơ sở khí huyết võ đạo phương thức tu luyện truyền vào trò chơi số liệu bên trong, mỗi người đều có thể thông qua trò chơi tân thủ giáo trình trực tiếp tu luyện. Mặt khác, bởi vì là Ngọc Rồng Vũ Trụ có thuộc về lực lượng của mình hệ thống, vẫn là siêu võ hệ liệt, Sở Dĩ Vương Hạo dạy bảo khí huyết võ đạo thời điểm, cũng không có tập trung tinh thần làm khí huyết võ đạo. Khí huyết võ đạo hữu chỉ đều là cơ sở, có thể nhờ người bình thường nhanh chóng nhập môn, so tu luyện tức giận muốn đơn giản hơn nhiều, mà tu luyện tới trình độ nhất định về sau Là một người có thể cảm giác được tức giận tồn tại lúc, liền có thể chuyển tu ngọc rồng thế giới đặc hữu tức giận chi thể hệ. Mà bởi vì là Vương Hạo hiện đang sử dụng khí huyết võ đạo thực tế trên là chính mình sáng tạo quan hệ, không giống lao bản khí huyết, cần người khác dẫn đạo mới có thể sinh ra khí huyết, mà là thông qua hệ thống tu luyện liền có thể thành công, từ đó giảm mạnh tu luyện thành vốn cùng độ khó. Bởi vậy, Vương Hạo phát triển khí huyết võ đạo sự tình rất thuận lợi triển khai, thậm chí đều không phí bao nhiêu khí lực liền có rất nhiều rất nhiều người học hội hắn khí huyết võ đạo. Loại tình huống này nhường vương Hạo đùi ngùi mai thôi, năm đó tại thế giới cũ lúc, phải có cái này kỹ thuật, phát triển, vương gia quyền, liền không có khó khăn như vậy. Suy nghĩ một chút khí huyết võ đạo thế giới, một vị đỉnh tiêm võ đạo tông sư, đều muốn thỉnh thoảng nhảy ra ngay trước toàn thế giới mặt hiện ra võ lực của mình giá trị, mới có thể nhường huy xuống môn phái hoặc học viện tuyển nhận đến đầy đủ đệ tử cùng học sinh. Nhìn nhìn lại hiện nay, Vương hạo treo cái tên liền có thể ngồi thu học sinh cùng đệ tử, sinh hoạt đơn giản không cần quá tốt đẹp. Cái gì? Như thế đem khí huyết võ đạo chuyển đi nát đường cái là rơi bức cách sự tình. Thật có lỗi, tư tưởng khác biệt, vương hạo ra đời trong thế giới kia, phát triển võ đạo là chuyện đương nhiên, học càng nhiều người càng tốt. Cái có nhiều người hơn học tập bản thân võ đạo, chính mình võ đạo mới có thể phát dương quang đại, tổng lai nhận là chính mình có bức cách, khinh thường tại đầy ra rộng cùng vận hành ra hòa. Đều không biết rõ biến mất đến cái kia người nghịch ngậm trong hồ đi, mà hắn nắm giữ võ đạo, tự nhiên cũng liền tùy theo cùng một chỗ biến mất, ngoại trừ lẻ kẻ đi Chép bên ngoài, liền lại không hắn cùng hắn có võ đạo tồn tại qua chứng minh. Hiện thực liền là như thế tàn khốc, không thể thuận theo thời đại người cùng đồ vật, cuối cùng sẽ bị thời đại đào thái. Nguyên nhân chính là là có loại này tiên tiến võ đạo lý niệm, vương hạo mới thủy trùng chăm chỉ không ngừng phát triển lấy khí huyết võ đạo, dù là trở thành tấn thăng giả, cũng không quên sơ tâm. Tập trung tinh thần nhường toàn đa nguyên vũ trụ đều tu luyện khí huyết võ đạo. ân thật là một cái cố chấp nam nhân A. Sau đó liêu ngộng kỳ tại đêm đó lại kéo lấy vương Hạo đi giải khóa mới tư thế, phối hợp khe hở chi lực, một người đứng tại một viên tiểu hành tinh lên, sau đó mượn dùng tiểu hành tinh động năng hoàn thành không thể diễn tả nghi thức. Thật ra mà kinh khủng tư thế. Lúc này mới là thần cấp tồn tại tiến hành không thể diễn tả nghi thức cái kia có chính xác tư thế, lao ti cơ liêu ngộ Võ hồn trò chơi thuận lợi tại toàn bộ ngọc rồng vũ trụ hương thịnh, vô số dân gian võ giả và ở võ hồn trò chơi, lúc đầu bọn hắn còn muốn truyền bá chính mình võ đạo, chỉ tại tân thủ giáo trình bên trong kiến thức đến khí huyết võ đạo về sau, bọn hắn lập tức kinh động như gặp thiên nhân, đồng thời lập tức mở ra học tập hình thức. Mặc dù đối ngộ không đợi người tới nói, khí huyết võ đạo hòa khí chi võ đạo thuộc về mỗi người mỗi vẻ loại hình, chỉ đối những cái kia liền tức giận đều cảm giác không đến người đến nói. Khí huyết võ đạo lại là danh phủ kỳ thực mang tính cách mạng siêu cấp võ đạo, trọng yếu nhất là, đơn giản dễ hiểu khí huyết võ đạo rất dễ dàng nằm giữ, nhường những võ đạo gia kia đều không kiểm hãm được tu luyện lên khí huyết võ đạo. Loại tình huống này dưới, làm là khí huyết võ đạo người sáng lập kiêm phát triển người, tên vương hạo liền tự nhiên mà vậy bị thế nhân biết được, mặc dù còn không biết rõ vương hạo sức chiến đấu như thế nào, chỉ bởi vì là phát triển khí huyết võ đạo công tích. Rất nhiều người đem coi là cùng cứu vất thế giới anh hùng ngộ không cùng một cấp bậc tồn tại, dù là thực lực không bằng ngộ không, cũng là một vị đức cao vọng trọng đại tông sư. Liên vương hạo đều như thế, làm là anh hùng ngộ không, hán đại ngộ tự nhiên không có khả năng thấp. Mặc dù còn tìm không thấy ngộ không người, chỉ bởi vì là vạn năng bao con nộng công ty cùng vương quốc thống nhất đường kính biểu thị ngộ không đang cùng đồng bọn của mình cùng một chỗ cố gắng tu luyện, là tương lai nguy cơ làm chuẩn bị. Sở dĩ đại gia đều nhận là ngộ không ý nguyên tại là thủ hộ thế giới mà yên lặng nỗ lực. Như vậy, biết được ngộ không sinh hoạt túng quân về sau, rất nhiều người liền bất mãn, nhau nhau biểu thị hẳn là trợ giúp anh hùng của địa cầu, thậm chí còn có kích tình người mang chính phủ không hành động, không có cho anh hùng vốn có đại ngộ. Đã sớm chuẩn bị chính phủ tự nhiên sẽ không chờ lấy bị chửi, sở dĩ trước tiên tuyên bố bởi vì là ngộ không cùng hắn người nhà hiện nay ở tại bao tử sơn, sở dĩ liền đem chọn cái bao tử sơn thuộc t trở thành tôn gia tư nhân lãnh địa. Ở đây đồng thời, còn hội hướng tôn gia cung cấp chính phủ trợ cấp, hàng năm đều sẽ cấp cho, nửa năm một lần, dùng cái này cho 50 triệu tiền địa cầu, một mực tiếp tục 50 năm, dùng cái này làm là cảm tạ ngộ không đánh bại vì cổ lộ đại ma vương lòng biết ơn. Đương nhiên, tương lai nếu như ngộ không là địa cầu làm ra càng nhiều công hiến, chính phủ còn sẽ dành cho mới trợ cấp cùng ban thưởng, tại cảm kích ngộ không đồng thời, cũng là cổ vũ võ đạo gia nhóm nhiều hơn là thế giới làm ra công hiến Lại để lộ ra tin tức, vậy liền là là thế giới làm ra công tích người, chính phủ là sẽ không quên bọn hắn. Cái này thật to cổ vũ võ đạo gia nhóm, nhường rất nhiều võ đạo gia có mới ý nghĩ, cứu vất thế giới mặc dù làm không được, chỉ duy trì một phương địa khu chỉ an vẫn là có thể, sở dĩ, liền có không ít người đi ra, trở thành đô thị anh hùng, mà chính phủ đối những cái kia dân gian anh hùng đều là cầm cổ vũ thái độ, cũng để bọn hắn nhiều cùng nơi đó cảnh sát hợp tác, hoàn thành cảnh dân hợp tác tốt đẹp phòng chất. Trường 355, tu luyện hoàn thành, làm võ hồn trò chơi đều đâu vào đấy phát triển, cũng bởi vậy không ngừng cải biến ngọc rồng địa cầu, nhưng ngọc rồng địa cầu không ngừng tuân ra các loại võ đạo ra thời điểm, nộ không bọn người cũng tại Bắc Giới Vương nơi đó chờ đợi có 2 tháng. Lập tức, Vương Hạo liền tiến về Bắc Giới Vương Tinh, ở nơi đó gặp được nộ không bọn người. So với 2 tháng trước, nộ không đám người tu vi có bước tiến đến dài tất cả mọi người đều đã trải qua thích hướng gấp 10 lần trọng lực. Trong đó làm người ta kinh ngạc nhất là ngộ không bản thân, hắn vậy mà đã trải qua hoàn thành bắc giới vương tu luyện, đem nguyên bản thời gian tuyến bên trong bỏ ra 158 thiên tài hoàn thành quá trình tu luyện chỉ dùng 2 tháng, thực tế là 62 ngày thời gian liền hoàn thành. Thật là kinh khủng như vậy. Bất quá, tại hỏi thăm về sau vương hạo cũng minh bạch nguyên bản thời gian tuyến bên trong, ngộ không đã chết, dùng là người chết thân thể tại tu luyện, quá trình tu luyện ngoại trừ không cần ăn cơm bên ngoài, lúc khác kém xa khi còn sống có hiệu suất khỏi cần phải nói, chết về sau, người xài giản từ trạng thái trọng thương khôi phục về sau, thực lực có thể tăng vọt thuộc tính tại tử vong trạng thái là không có. Với lại, cái này một hồi ngộ không trước khi đến, đã trải qua từ thân thể bị trọng thương khôi phục qua, dựa theo ngọc rồng vũ trụ chiến lực thống kê, chiến lực của hắn đã trải qua từ hơn 400 tăng lên tới hơn 800, tiếp cận gấp đôi nội tình, tự nhiên so bình thường thời gian tuyến cường rất nhiều. Húng chi, trước khi rời đi vương hảo ở chỗ này lưu lại rất nhiều đầu tiên, Cũng đem người sái gián đặc tính nói cho ngộ không, ngộ không chỉ cần không nốc khẳng định hội hào hào lợi dụng, sở dĩ hơn 60 trời hoàn thành tu luyện là chuyện rất bình thường. Không chỉ có là ngộ không, con của hắn sẩn gò hẳn cũng có bước tiến giải. Cũng không biết rõ là lịch sử quán tính vẫn là tỷ ý cổ lộ cùng sẩn gò hẳn trời sinh hữu duyên, mặc dù không có phát sinh ngộ không nào tử vong sự kiện, chỉ tại trong quá trình tu luyện, tỷ ý cổ lộ cùng sẩn gò hẳn vẫn là quan hệ thân mật lên, đồng thời trở thành quan hệ thầy trò. Chủ yếu là vì tỷ tỷ Cổ Lộ hiện nay còn kiên trì đại ma vương cá tính, cùng những người khác trời sinh bất hòa, những người khác bên trong ngoại trừ Ngộ Không bên ngoài, cũng không ai muốn cùng tỷ tỷ Cổ Lỗ đánh liên hệ, mà Ngộ Không bản thân lại là cái đùa bức luyện công cuồng, không có để ý tỷ tỷ Cổ Lộ không thích sống chung sự tình, một mực cố gắng tu luyện, kết quả là là tỷ tỷ Cổ Lộ ở phía trước nửa tháng, thủy chung rời giặc bên ngoài. Nhưng mà, Lương ôn hòa sần gọ hạn nhìn thấy tỷ tỷ Cổ Lỗ rất cô đơn về sau, liền chủ động tiếp cận tỷ tỷ Cổ Lỗ. Cung Tỷ ỷ Cổ Lỗ thúc thúc Tỷ ỷ Cổ Lộ thúc thúc. Lộ thúc, thúc không thể không nói, dù là Tỷ ỷ Cổ Lộ tự nhận là là đại ma vương, cũng địch bất quá Ngây Thơ tiểu chính thái đang yêu, mặc dù hắn ngạo kiểu tuân theo đại ma vương uy nghiêm, một mực đối tiểu chính thái ác ngôn ác nói, chỉ ngay từ đầu còn có chút sợ hãi tiểu chính thái phát hiện Tỷ ỷ Cổ Lộ là cái mạnh miệng mềm lòng người về sau, cũng liền không sợ, đồng thời chủ động tiếp cận Tỷ ỷ Cổ Lỗ. Vừa vặn Ngộ không nhìn thấy màn này, hắn tự nhận là không phải một cái hợp cách sư phụ. Dạy bảo hài tử nhà mình hung ác không xuống tâm, với lại chính mình thời gian tu luyện cũng không đủ, liền không tim không phổi tìm trên tì ý cổ lộ, hy vọng tì ý cổ lộ có thể thay hắn dạy bảo sần gò hạn. Đối với cái này, tì tỷ cổ lộ tự nhiên ngạo kiểu một phen, cười lạnh biểu thị chính mình hội đem ngộ không nhi tử dạy bảo thành một cái hợp cách ma tộc chiến sĩ, cứ như vậy hù dọa ngộ không một phen. Nhưng mà không tim không phổi ngộ không căn bản vốn không để ý, còn biểu thị tì ý cổ lộ ngươi nhất định không sẽ làm như vậy. Sau đó tựa hồ ở vào phản địch kìm tỷ cổ lộ liền hung tận biểu thị nhất định sẽ làm. Tiếp theo, tỷ ý cổ lộ liền bắt đầu dùng hung bạo thủ đoạn giáo dục sần gò hạn, ngạnh sinh xinh đem sẩn gò hạn từ một cái thích khóc quỷ ẩu đà thành một cái hợp cách thiếu niên chiến sĩ, chí ít sẽ không bởi vì là đau nhức liền khóc. Không thể không nói, dù là là con lai, like, người sai dạn có bản năng cùng thiên phú cũng là cường đến kinh người. Lúc đầu những người khác nhìn xem tỷ ý cổ lộ dạy bảo sần gò hạn, còn kinh hồn tăng đảm Sở Tỷ Y Cố Lô đem một cái thật tốt hài tử giáo sai lệnh, ngay từ đầu còn đang khuyên nói ngộ không đừng như vậy, thậm chí muốn ra tay ngăn cản Tỷ Y cô Lô, chỉ đều bị ngộ không cản lại. Về sau nhìn thấy Sẩn Gọ hẳn thật trưởng thành, đồng thời nhanh hơn bọn họ thích ứng gấp 10 lần trọng lực, bắt đầu tham dự Bắc Giới Vương Chỉ đạo lúc tu luyện, bọn hắn mới giật mình minh bạch, người xài dạn đều là một đám biến thái, vẫn là không cần cầm người địa cầu ánh mắt đi đối đãi tương đối tốt. Thế là, địa cầu các chiến sĩ liền bình tĩnh tiếp tục chính mình tu luyện. Bởi vì là người tu luyện nhiều, đại gia ngoại trừ cơ sở tu luyện bên ngoài, còn có thể tiến hành luận bàn giao lưu, lẫn nhau nghiệm chứng võ đạo, mặc dù thực lực có khoảng cách, chỉ giao lưu sinh ra tiến bộ, húng chi là có bác giới vương vị này có thể có thể xưng đại tông sư tồn lúc hướng dẫn. Sở dĩ, thực lực tăng trưởng lên, địa cầu các chiến sĩ có thể so bình thường thời gian tuyến bên trong nhanh hơn. Tỷ như ngộ không, 2 tháng, thực lực đạt đến ngọc rồng chiến lực bên trong 10.002, mà giới vương quyền đã trải qua có thể sử dụng 4 lần Giới vương quyền là Bắc giới vương nắm giữ một loại chiêu thức, sử dụng sau có thể nhường chiến lực tăng lên gấp bội. Gấp đôi giới vương quyền là nhường chiến lực x1. 5 lần, gấp đôi giới vương quyền là chiến lược x2, gấp 3 giới vương quyền là ít 3 cứ thế mà suy ra. Thay lời khác nói, nộ không chiến lực có thể tăng lên tới 40008, với lại, cái này là an toàn phạm vi sử dụng giới vương quyền, nếu như cưỡng ép một chút, nộ không có thể lấy tối cao dùng ra 8 lần giới vương quyền, nhường chiến lực tăng lên tới tiếp cận 100000. Nhưng mà, như thế hội đối thân thể tạo thành to lớn phụ tải, thậm chí bởi vì này thân thể sụp đổ dẫn đến tử vong. Chỉ dù vậy, nộ không so bình thường thời gian tuyến mạnh hơn lại là sự thật không thể chối cãi, mà hắn cũng là thời điểm về đến địa cầu, bắt đầu xuống một giai đoạn tu luyện. Sẽ cùng nộ không cùng đi, còn có sần gò hạn cùng tỳ ý cố lộ, hai người cũng hoàn thành tại giới vương nơi đó tu luyện, cũng nắm giữ giới vương quyền. Cái bất quá cùng nộ không khác biệt là, hai người muốn an toàn, cái có thể sử dụng gấp hai giới vương quyền lại cao hơn liền hội đối thân thể tạo thành phụ tải. Trừ cái đó ra, giới vương khắc một cái đại chiều, hấp thu thiên địa nguyên khí công kích địch nhân nguyên khí đạn chỉ có ngộ không một người nắm giữ, trong mọi người, cũng chỉ có ngộ không một người có thể nắm giữ. Bởi vì là học hội nguyên khí đạn, không chỉ có muốn tâm địa thiện lương thuần khiết, càng cần hơn có thuần túy đơn thuần tâm, điểm này sẵn gò hẳn miễn cưỡng hợp cách, chỉ bởi vì là tính cách cho phép, không đủ thuần túy, với lại không có tương ứng thiên Phú Về phần tì ý cổ lộ cùng những người khác liền càng không cần phải nói, so với sần gọ hẳn phụ tử, những người khác đều không đủ đơn thuần, tự nhiên càng thêm học không hội nguyên khí đạn. Nhiều nhất cũng liền là ngộ không làm ra nguyên khí đạn về sau, thay thế ngộ không sử dụng một tí. Bất quá nhìn giới vương thái độ, không nhiều người như vậy học hội nguyên khí đạn tựa hồ rất tốt, bởi vì là nguyên khí đạn là một loại tương đương cường lực chiêu thức, với lại hội tiêu hao vạn vật sinh mệnh lực, cũng liền là tức giận, sở dĩ nếu như không cần thiết. Tốt nhất chớ tùy tiện sử dụng, còn có, cái này là hắn áp đáy hỏng chiêu thức, bị nhiều người như vậy nắm giữ lời nói, chẳng phải là muốn hạ giá. Muốn là nhường mặt khác giới vương biết rõ, khẳng định sẽ châm biếm hắn. ân chỉ có một người nắm giữ, rất tốt. Nói tóm lại, tôn gia phụ tử cùng tì ỷ cổ lộ tu luyện là xong thành công, về phần những người khác, tối đa một tháng liền có thể hoàn thành tất cả tu luyện, vương hạo liền hẹn xong một tháng lại đến về sau, liền mang theo tôn gia phụ tử cùng tì ỷ cổ lộ về tới địa cầu. Trường 356, người xài giản sợ vợ là chuyện đương nhiên. Về đến địa cầu thời điểm, ngộ không là phi thường thấp hỏng, nội tâm giống như ngồi xe cấp treo nhất cao phòng, cả người đều là tung bay. Trong đó nguyên nhân, liền là hắn tiền trạm hậu tấu mang theo bản thân nhi tử sần gõ hạn đi giới vương bên kia tu luyện đi, mà lao bà hắn chi chi đối loại sự tình này là ghét nhất cùng thống hận. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng bản thân lao bà rốt cuộc muốn phát bao lớn tính tình. Mặt đối loại tình huống này, Liên mặt đối người xài dạn khi cũng dám dũng cảm chiến đấu nộ không biểu thị hắn sợ, không khỏi đối Vương Hạo nói, cái kia, Vương Hạo tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết về nhà a Vương Hạo nghi hoặc nhìn một chút nộ không, vì cái gì? Các người đều rời ra 2 tháng, không về thăm nhà một chút làm sao có thể. Làm làm một cái lo cho gia đình nằm nhân Vương Hạo biểu thị đối đại vũ 13 năm không về nhà hành vi biểu thị khịt mũi coi thường. Sau đó, nộ không đối với vấn đề này liền ánh mắt trôi nổi không chừng cũng xấu hổ gãi mặt nói, "Cái kia, cái này, ta, ta cảm thấy đến hiện tại địa cầu chính tại tao ngộ nguy cơ to lớn, vẫn là trước tu luyện tương đối tốt, về ra cái gì, chờ nguy cơ giải trừ lại trở về tốt." Vương Hảo, lại không kém cái kia một hai ngày thời gian, với lại, hiện nay, võ hồn trò chơi đã trải qua phát triển khai, các ngươi trực tiếp cầm phòng trọng lực tại gia tu luyện đều có thể, làm gì không quay về a? "Ách, võ hồn trò chơi, đó là cái gì?" Ngộ Không Hiếu Kỳ hỏi đạo. Sân gọ hàn cùng tỷ ị cô lộ cũng là một mặt hiếu kỳ. Vương hạo lúc này đem võ hồn trò chơi tình huống đại khái nói một lượng, từ trên tổng hợp lại, võ hồn trò chơi liền là Tony chế tác được chuyên môn cung cấp chúng ta giao lưu võ học một cái bình đài, ở nơi này, không cần lo lắng thương vong, toàn lực thi triển là được, đối với chúng ta đến nói là một cái cực dai giao lưu trường hợp. Nghe xong vương hạo, nộ không bọn người đều là con mắt sáng lên, bọn hắn tự nhiên biết rõ cái này bình đài mang đến chỗ tốt, đều không kịp chờ đợi chỉ là Vừa nghĩ tới bản thân lão bà, nộ không lửa nóng tâm tình lại dập tắt hơn phân nửa, tiếp lấy lại là một bộ thê thê thảm thảm ưu tư biểu lộ hỏi, cái kia, vương hạo tiên sinh, cái này cái trò chơi gì hoàn toàn chính xác thực rất không tệ, chỉ là, ta cảm thấy đến về ra cái gì, còn có thể lại thương lượng một tí. Cái này vòng sau đến vương hạo như mày, ngươi làm chi như thế kháng cự về ra a Nộ không bị nói chúng tâm sự, lập tức thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh không được chảy xuống, cái kia, cái này, ta, ta. Gần đây đơn thuần đến làm cho người ta không nói được lời nào ngộ không, lúc này thế mà sợ thành một đống, hoàn toàn không còn ngày xưa ngay thẳng tính tình, nhường vương hạo càng phát ra không hiểu. Sau đó, vẫn là sần gọ hẳn hiểu bản thân lão cha, yếu ớt mở miệng nói, cái kia, vương hạo tiên sinh, ba ba hắn là sợ mụ mụ mắng hắn. Nghe nói như thế, ngộ không lung túng hơn, mà một mực cảm giác cho hắn có chút lạ tí ý cổ lột thì ra mặt co lại, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu, ngươi cường đại như vậy ra hỏa thế mà còn sợ lao bà của mình. Cái kia thái độ, thỏa thỏa đang bày tỏ thật gà mà mất mặt, ngươi lui bầy A. H.T.T.P.T. Doe nụ ạ toài mặt đối loại tình huống này, vương hạo cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải, hắn nhìn qua ngộ không tư liệu, cũng biết ngộ không là người, sở dĩ sợ vợ cái gì, còn thật sự không cách nào trị. Sở dĩ, hơi nhỏ bé suy tính một tí về sau, vương hạo liền nói, ngươi cũng không cần như thế sợ hãi, tình huống bây giờ đã trải qua khác biệt. Lào bà ngươi mặc dù sẽ sinh khí ngươi một mình mang theo Gohan đi tu luyện, chỉ cũng sẽ không có nhiều tức giận, đoán chừng nhiều nhất liền là cỡ trách ngươi vài câu, để ngươi về sau muốn làm loại sự tình này, đến sớm thông chi nàng, nàng cũng sẽ không tiếp tục ảnh hưởng ngươi bắt lấy Gohan đi luyện võ. Ai? Thật sao? Chi chi làm sao có thể sẽ đồng ý a Nộ không biểu thị kinh ngạc. Đúng a Mụ mụ không phải hy vọng ta trở thành một tên học giả sao? Sân gõ hẳn cũng đổi thêm một câu cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Vương hạo cũng không giải thích, tình huống cụ thể, các ngươi về đi xem một chút liền biết rõ, hiện nay bao tử sơn đều cùng các ngươi trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nghe nói như thế, tôn gia phụ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định về trước đi nhìn xem, về phần tỷ ý cổ lộ cũng cùng đi qua, bởi vì hắn không thả tâm ngộ không đối sần gõ hạn dạy bảo, đương nhiên, làm là đại ma vương thật trọng, mặt ngoài trên khẳng định là mặt khác lấy cớ Tỷ như tu luyện tốt liền muốn giết chết ngộ không chờ giải quyết người ngoài hành tinh xâm lấn sau trở lại hiểu rõ ân oán loại hình lời xa giao, cũng chỉ hắn chính mình tin. Hoặc là nói liền tỷ ị cổ lộ chính mình đều không tin. Tôn gia phụ tử đối với cái này cũng không thèm để ý, hai tháng ở chung, đã trải qua hiểu được tỷ ị cổ lộ khó chịu tính cách, khẩu hiểm thể chính trực cái gì, thấy thế liền lạp tỷ ị cổ lộ hiện nay chân thực khắc họa. Nếu như không phải về sau tỷ ị cổ lộ từ bỏ cái này khó chịu tính cách, biến đến đi thẳng về thẳng Đoán chừng sử thượng đệ nhất ngạo kiều người thiết liền muốn rơi trên người tì ỷ cô lô. Nói trở lại, tựa hồ chính là bởi vì là vở ghệ tạ về sau tính cách cùng tì ỷ cô lô trùng hợp, tỷ ỷ cô lô mới từ bỏ ngạo kiều tính ô. Không lẽ cái này là cái nào đó ngọc rồng vũ trụ đại vũ trụ ý chí ác ý không thành. Nói tóm lại, tại vương hạo khuyên giải dưới, tôn gia phụ tử về nhà, đồng hành còn có tì ị cô lô. Sau đó, tại ở gần quê quán bao tử sân lúc, Ngộ không liền ngoài ý muốn phát hiện bao tử sơn bên ngoài năm cây số tả hữu địa phương, đang có rất nhiều xây dựng cơ bản nhân viên tại kiến tạo đồ vẩn, còn có một đầu dài dài đường cao tốc chính tại hướng bên này xây, tựa hồ một tòa thành thị chính đang từ từ chế tạo. Nhìn thấy một màn này, tôn gia phụ tử đều thật bất ngờ, bởi vì bọn hắn chỗ ở, cơ bản phương viên mấy trăm km đều là hoang dạ sơn lâm, không có người ở, làm sao đột nhiên liền chạy đến kiến tạo phòng ốc. Chỉ là... Tôn gia phụ tử cũng không có đi hỏi thăm cái gì, bọn hắn cũng không có đem bao tử sơn xem như địa bàn của mình, không cho phép người khác tại cái này làm xây dựng, sở dĩ mặc dù nghi hoặc, lại cũng bình tĩnh tiếp tục về nhà. Theo không lâu sau, tôn gia phụ tử liền kinh ngạc hoài nghi có phải không là đi lộn chỗ, bởi vì bọn họ ra đã trải qua đại biến dạng, lúc đầu chỉ là một tòa dùng vạn năng bao con nhộng chế tác phổ thông hình tròn phong ốc, mà bây giờ lại là chiếm diện tích cực lớn xa hoa trang viên, chỉ có siêu cấp người có tiền mới có thể ở mà cái này rõ ràng không phù hợp tôn gia người gia đình tình huống. Nếu như không phải Chi Chi vừa vặn đi tới, chỉ huy một đám gia đình phục vụ dùng người máy hỗ trợ quét dọn vệ sinh, tôn gia phụ tử thật hội hoài nghi chính mình ra có phải không là bị người chiếm. Sau đó, tôn gia phụ tử liền đi tới Chi Chi phía trước, sau đó người giống như Vương Hạo Chô nói phát điểm tính tình, chỉ tính tình cũng không lớn, rất nhanh liền dập tắt không có như tôn gia phụ tử trong tưởng tượng nổi trận lôi đình Chỉ là nhường ngộ không về sau muốn dẫn lấy sẩn gõ hẳn đi tu luyện, muốn cho nàng nói. Cái này nhường tôn ra phụ tử đều kinh ngạc không thôi, vương hạo thế mà toàn nói đúng, thật là không tư nghị. Sau đó, hai cha con liền hỏi thăm bọn họ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, chi chi lúc này mới đem ngộ không anh hùng tên lan truyền ra ngoài, quốc vương chuyên chạy tới bọn hắn ra một chuyến, hướng tôn ra biểu thị ra từ đáy lòng cảm kích cùng thăm hỏi, cùng quốc vương đặc phê trợ cấp sự tình nói ra. Biết được chỉnh cái bánh bao trên cùng xung quanh phạm vì 20 km đều thành tôn gia sở hữu tư nhân, mà hàng năm đều có đại bút tiền tài làm là trợ cấp, đồng thời liền hiện nay hào chạch đều là chính phủ cung cấp, tất cả phí điện nước miễn phí về sau. Tôn gia phụ tử vừa rồi biết rõ bọn hắn ra đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Sau đó, ngộ không không khỏi gãi đầu nói, và, nguyên lai làm anh hùng có thể đạt được nhiều như vậy đố tốt ta. Sớm biết đạo ta trước kia liền cho những người kia nói đi ị cổ lộ đại ma vương là ta đánh bại ân, nộ không đối với mình mình nổi danh sự tình cũng không có cái gì hỉ ác cảm giác, chỉ là cảm giác được làm anh hùng chỗ tốt thật nhiều mà thôi. Dù sao hắn thường xuyên bị chi chi quở trách lấy không để ý ra, không kiếm được tiền cái gì, đối với cái này hắn còn phi thường buồn dầu đây, dù sao nuôi ra cái gì, rất hao phí hắn thời gian tu luyện a. Nhưng mà, hiện nay chi chi thế mà biểu thị không sẽ ảnh hưởng nộ không tu luyện, thậm chí còn cổ vũ nộ không biến đến mạnh hơn, dạng này mới có thể tốt hơn duy trì hòa bình thế giới đánh bại những cái kia đối địa cầu có uy hiếp tà ác gia hỏa dù sao hiện nay chính phủ đối anh hùng chú ý cùng chiếu cố nhưng rõ như ban ngày nộ không nếu là có thể đánh ra thành tích liền cũng tìm được chính phủ càng nhiều ủng hộ và trợ cấp đơn giản là nằm kiếm tiền loại kia đối với loại chuyện này chi chi là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nàng Mặc dù không trông cậy vào đại phú đại quý trở thành bùn mã loại cấp bậc kia thổ hào rộng gia phu nhân chỉ sinh hoạt có thể biến tốt nàng là sẽ không cự tuyệt hoặc là nói phi thường khắc vọng Nếu không cũng sẽ không một mực nhường ngộ không đi nghĩ biện pháp kiếm tiền. Về phần nhường sẩn gò hẳn đi làm học giả, đảo cũng không phải chi chi chán ghét chém chém giết giết, giết. nàng vốn là là dùa tiên lưu đệ tử, từ nhỏ đã tập võ mua thương, là cái tiêu chuẩn chiến đấu nữ tính, chỉ là sau khi kết hôn lấy gia đình làm chủ, ngộ không lại không kiếm được tiền, sở dĩ cảm giác được làm võ giả không tiền đồ, mới hy vọng sẩn gò hẳn đi làm học giả. Hắn hạt nhân tâm tư nghĩ chỉ là đơn thuần không hy vọng sần gõ hàng ngày sau sinh hoạt cũng qua đến khang khổ, nếu không về sau đoán chừng liền nàng dâu cũng không tìm tới, thuộc về mâu thân đối hải tử tương lai lo âu và hy vọng. Hiện nay thì lại khác, biết được làm võ giả đều có đủ loại chỗ tốt, mà hiện nay võ hồn trò chơi lại đẩy ra ký kết võ giả phục vụ, cường đại võ giả có thể ở trong game ký kết trở thành mình tinh võ giả lúc, chi chi tư duy liền hoàn toàn thay đổi. Cái này rất giống lúc đầu tập trung tinh thần hy vọng tử nhà mình học tập cho giỏi, tranh thủ thi trên một chỗ đại học tốt. Về sau tìm công việc tốt phụ mẫu đột nhiên phát hiện tại nở bờ ai chơi bóng rổ so cái gì học tập cho giỏi lừa đến càng nhiều, mà hai tử nhà mình lại siêu co thiên phú, cơ hồ đã trải qua khóa chặt tiến nở danh lạch. Như vậy, còn cần đến chọn sao? Trọng yếu nhất là, hai tử cũng hy vọng đi nở bờ chơi bóng, làm cha mẹ còn có thể ngăn cản hai tử đi truy mộng không thành. Sở dĩ, chi chi thả cửa, chỉ là nhường sần gò hạn vẫn là muốn hoàn thành cơ bản việc học, không cần làm một cái mù chữ, lúc khác. Nghị tu luyện thế nào đều tùy ý, tốt nhất là luyện đến mạnh hơn một chút, cứ như vậy, về sau đi võ hồn trong trò chơi làm võ giả minh tinh đều có thể kiếm lợi lớn. Về phần tìm vợ cái gì càng không cần lo lắng, thành võ giả minh tinh, nữ hài tử cái gì thật là hội đứng xếp hàng đưa tới cửa, chỉ hy vọng đến lúc đó sẵn gò hẳn không cần theo hoa mắt mới hảo. Hiểu rõ đến những này về sau, tôn gia phụ tử đều vui vẻ, sau đó liền gọi trên tỉ ý cô lộ, cùng một chỗ vào ở tôn gia. Chi chi ngay từ đầu đối tỉ ý cổ lộ và ở còn có chút lo lắng, chỉ tôn gia phụ tử đều biểu thị không quan hệ về sau, nàng cũng liền không xoắn suýt, ngược lại hiện nay tôn gia đủ lớn, lại có gia đình người máy phục vụ, thêm một người cũng không quan hệ. Cứ như vậy, tôn gia phụ tử cùng tỉ ý cổ lộ bắt đầu bọn hắn tu luyện, phòng trọng lực cái này cái thứ tốt, bọn hắn coi như không cần đều biết đạo hữu nhiều đồng, bởi vì là lúc trước giới vương tinh vẹn vẹn gấp 10 lần trọng lực sau khi thích hứng, liền nhường thực lực của bọn hắn trên phạm vi lớn gia tăng Càng sai nói là cái này đủ có thể đạt tới 300 lần trọng lực phòng trọng lực. Trừ cái đó ra, ba người cũng được sự giúp đỡ của Chi Chi, tại võ hồn trong trò chơi đăng ký hết nợ hảo, sau đó đổ bộ võ hồn trò chơi trở thành bên trong người chơi. Trong đó ngộ không trèo lên một lần ghi chép, liền đưa tới to lớn chú ý, bởi vì hắn nhưng hiện nay toàn bộ địa cầu đại anh hùng, hắn danh tiếng đang nổi, bây giờ đột nhiên xuất hiện, cũng trước tiên bị mọi người chú ý. Ngay từ đầu một đám người ở trong game tìm tới, còn nhường ngộ không có chút không biết làm thế nào, chỉ rất nhanh chính phủ hành động, trợ giúp ngộ không thoát khỏi đám người, sau đó có người chuyên môn đi cùng ngộ không đi quen thuộc trò chơi, nhường ngộ không có thể truyền tâm ở trong game làm việc. Sau đó, ngộ không gặp nhường ý hắn người bên ngoài. a cái này không phải cạ cạ giọt sao. Ngươi cuối cùng từ kia cái gì giới vương tinh trở về rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ chẳng ra sao cả đi. Giác đít, ngộ không ca, ca khoanh tay một mặt ta, rất mạnh. Nhanh quỷ liếm biểu lộ nhìn xem ngộ không. Ngộ không đối vị này ca ca không có cảm tình gì, chỉ cũng không coi là nhiều chán ghét, nhìn thấy đối phương về sau, hắn ngờ người, sau đó nghi ngờ hỏi nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a à? à, đúng, vương hạo tiên sinh nói đã trải qua giáo dục qua các người, để cho các ngươi cải tà quy chính, còn giống như chúng ta đang dùng phòng trọng lực tu luyện, hội xuất hiện ở đây cũng là rất bình thường. Nghe được tên vương hạo lúc, giặt địt ra mặt rõ ràng co lại, trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia sợ Nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm cũng hung tận nói ra, thử, cả cả rốt, xem ra ngươi cũng đang dùng phòng trọng lực, bất quá, so với chúng ta, ngươi kém xa, chúng ta đã trải qua dùng hơn 2 tháng phòng trọng lực, ngươi cái tên này, đoán chừng mới vừa trở lại a Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có chút tiến bộ, bất quá, ngươi chỉ là một cái hạ cấp chiến sĩ, không nên qua khoa trường, so với chúng ta, ngươi kém xa. Hiện nay, ta liền dùng hành động thực tế nói cho ngươi, hơn 2 tháng trước, ngươi đánh bất quá ta. Hiện nay, ngươi cũng đánh bất quá ta." Nghe xong, địt giặc ý tràn đầy lời nói, Ngộ Không hiếp hí mắt, sau đó hưng phấn nói ra, "Ý tứ là đại ca ngươi muốn cùng ta đánh đi?" "Vừa vặn, ta cũng muốn biết rõ đại ca thực lực ngươi bây giờ như thế nào." "Hừ." Zadis lẫnh hừ một tiếng, lúc này đưa ra quyết đấu xin, mà Ngộ Không cũng không chút do dự đồng ý. Ngay sau đó, hai người chung quanh quang cảnh chuyển biến, mô hình nghĩ ra ra một cái trống trải bên trong mang theo một chút gò núi bình nguyên. Cái kia chính là lúc trước Ngộ Không cùng tỷ tỷ cổ lỗ khiêu chiến ba cái người xải giản địa phương. Ngộ Không gặp về sau, Hiếu Kỳ nói ra, "Ai, cái này không phải lúc trước chúng ta địa phương chiến đấu sao?" Zaddit năm quyền cười lạnh nói, "Không sai, chính là chỗ này, lúc trước ngươi ngay ở chỗ này như cái sâu kiến bị sái bái mạn đánh bại, hiện nay ta liền muốn ở chỗ này đưa ngươi lần nữa đánh bại, nhường ngươi minh bạch, ngươi cái này hạ cấp chiến sĩ cùng ta ở giữa không thể vượt qua chênh lệnh thật lớn." Đối với cái này Nộ không, không thèm để ý chút nào, ngược lại thập phần hưng phấn cùng mong đợi nói ra, tốt. Ta rất chờ mong. Cùng lúc đó, Giaditz cùng nộ không quyết đấu sự tình, cũng bị rất nhiều võ hồn trong trò chơi người chơi biết rõ, lập tức đưa tới hoành động. chương 357, Giaditz vs nộ không. Võ hồn trò chơi là thực tên khóa lại, mặc dù trong trò chơi có thể dùng biệt danh ID, chỉ ngộ không vị này đại anh hùng thân phận một mực bị tỏa định, cho đến hắn bản thân xuất hiện thời điểm, ID mới bị khởi động. Sở dĩ trong trò chơi có thể để ngộ không, chỉ có ngộ không một người, mà cái này ai đi cũng một mực bị người chỗ chú ý, sở dĩ hắn vừa xuất hiện liền bị phát hiện, mà hắn muốn cùng người đánh sự tỉnh cũng tự nhiên mà vậy bị vô số người coi chọc xem. Càng la ngộ không đối thủ, vẫn là trước mắt võ hồn trong trò chơi bài danh đệ tam người chơi Zaditz. Đúng, ba cái người xài giãn đều tiến đến, hoàn thành trong trò chơi nhất điều ba người, Zaditz, nạp hạ cùng vở tạ phân biệt chiêm cứu ba hàng đầu. Về Trực tiếp dùng là quyền hạn hảo, không xếp vào bài danh phạm vi, cũng đối với cái này không có hứng thú gì. Chỉ có hai có hứng thú gây sự liễu ngộng kỳ cùng Tony thì đối bài danh không có chuyện gì. Riêng phần mình mở n n cái áo lót, sau đó ở bên trong mò cá trang bức, liễu ngộng kỳ dùng chính mình khác biệt tư thái liền khai cái áo lót, mà Tony thì dùng chính mình cùng dạ vịt hai cái. Hai người áo lót bài danh đều tại 1 triệu tên có hơn, đầy đủ triển hiện mò cá trang bức đặc sắc. Bởi vì là luôn có tìm đường chết người chạy tới khiêu khích, sau đó bọn hắn liền có thể vui sướng trang bức đánh mặt. Sáo lộ này, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Những sự tình này liền là Tony cùng Liễu Ngọng Kỳ làm sự tình, mà đối ngộ không cùng giặt đít, còn có chú ý hai người chiến đấu người đến nói, lại không phải chuyện như vậy. Võ hồn trò chơi thượng tuyến hơn một tháng, hấp dẫn toàn cầu một tỷ người chú ý, nên biết rõ, Ngọc Rồng địa cầu nhân khẩu cũng không có có nhiều như vậy, tổng cộng cũng liền hơn 2 tỷ người một tỷ chi số cơ hồ chiếm cứ toàn nhân khẩu một nửa Mà cái này một tỷ người mặc dù không có mọi thời tiết ở trong game, chỉ đại bộ phận thời điểm đều duy trì hơn trăm triệu tại tuyến nhân số. Sở dĩ, làm ngộ không cùng giặt địt muốn thời điểm chiến đấu, chí ít có 30 triệu người lựa chọn quan sát trận đại chiến này, đồng thời từ cái này 30 triệu người không ngừng tuyên truyền, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến quan sát chiến đấu. Tiện đương một nói, loại này đại chiến, tại song phương giao chiến không có lựa chọn ẩn tàng tình hương dưới Những người khác đều có thể thông qua quan chiến hình thức quan sát chiến đấu, tương đương nhanh gọn. Với lại, chiến đấu song phương nếu như hướng chính phủ đưa ra xin lời nói, còn có thể nhường quan sát chiến đấu biến thành trả tiền, cần thanh toán nhất định phí tổn mới có thể quan sát chiến đấu, mà trong đó 50% ích lợi sẽ dành cho song phương giao chiến, phân phối phương thức là phe thắng lợi đạt được 75%, còn thừa lại 25% thì cho thất bại một phương. Đương nhiên, giặt cùng nộ không đều không như thế làm, bọn hắn chỉ là đơn thuần nghị đánh một trận mà thôi Với lại đều không biết rõ có chức năng này, giặt địt vở ghệ tạ nạ và ba cái người ngoài hành tinh mặc dù bị vương hạo đánh đến cải tà quy chính, chỉ y nguyên có người xài dạn tiêu ngạo, với lại một mực là ba người một cái vòng quan hệ, dù là tiến nhập trò chơi này, cũng chẳng qua là khi thành tu luyện địa phương chiến đấu, không có ý khác, lợi nhuận cái gì càng phi thường kinh thường. Loại tình huống này dưới, ba người tự nhiên chỉ là đem võ hồn trò chơi công năng hiểu rõ một cái ra lông, mặt khắc cũng không rõ ràng. phân không Mặc dù hắn không cao lãnh, chỉ đến một lần hắn mới vừa tiến vào trò chơi, thứ hai hắn cũng không phải rất để ý có tiền hay không, ngược lại trong nhà hiện nay có chính phủ trợ cấp, hắn thì càng không thèm để ý, cho nên trực tiếp khai tài năng là chính đạo. Cùng lúc đó, những cái kia lựa chọn quan sát trận chiến này khán giả, cũng tại thảo luận kịch liệt trận chiến đấu này thắng bại khả năng. Cho tới nay, nộ không đều là đánh bại tỷ y cổ lộ đại ma vương đại anh hùng, được công nhận đệ nhất cường giả. Chỉ là rốt cuộc mạnh cỡ nào, đại gia không được rõ lắm chủ yếu là ngộ không chủ yếu chiến tích đều là 8 năm trước cái kia trận cùng Tỳ ỷ Cổ Lô đại ma vương chiến đấu, mà 8 năm sau hiện nay như thế nào cũng không rõ ràng. 5 năm trước mặc dù có nghe nói ngộ không cùng khác một cái phi thường lợi hại gia hỏa chiến đấu qua, thậm chí còn phá hủy thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ hội trận, chỉ bởi vì là không có ghi chép, tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào, ai cũng không biết rõ. Ở loại tình huống này dưới, ba cái người sải dạn ra sân, chấm dứt đối vô địch tư thái, nhẹ nhóm đánh bại địa cầu trên tất cả võ giả cũng cầm xuống võ hồn trò chơi 3 vị trí đầu bài danh, đã dẫn phát toàn thế giới chấn động. Nên biết rõ bởi vì là võ hồn trò chơi đặc thù 4 bên trong bài danh, thực tế trên sẽ cùng tại trong hiện thực bài danh, ý tứ là tại ngộ không cùng hắn đám tiểu đồng bạn không hiện thân tình hương, dưới ba cái người xài giản liền là mạnh nhất trên thế giới tồn tại. Đồng thời, người xài giản thân phận cũng bị để lộ ra đi, chủ yếu là võ hồn trong trò chơi có tương ứng tư liệu thẩm tra, người xài giản tư liệu cũng bị tận lực phong suất Đại gia vừa rồi biết rõ địa cầu trên còn có người xài dạn cái này chiến đấu dân tộc, cũng minh bạch người xài dạn cùng tam mục tộc các loại chủng tộc, đều là tới từ ngoại tinh cầu dân chạy nạn bây giờ đã trải qua định cư tại địa cầu. Đại gia cũng rất bình tĩnh tiếp nhận loại sự tình này, mảy may không có bài ngoại tư tưởng. Không thể không nói, ngọc rồng địa cầu thật là tương đương Mỹ hảo thế giới, không ngừng chưa từng xuất hiện những cái kia không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khắc hác cám tư tưởng, ngược lại tràn đầy bao để cho cùng rộng Bất kỳ từ bên ngoài đến chủng tộc chỉ cần đối địa cầu không ác ý, địa cầu trên người đều sẽ nhẹ nhàng tiếp nhận. Sở dĩ, bởi vì thế giới này tuyến ba cái người sải dạn còn đến không kịp đối địa cầu làm ra việc cắt gì, sở dĩ địa cầu trên người mặc dù ngoài ý muốn người sải dạn tồn tại, lại cũng rất bình tĩnh tiếp nhận loại sự tình này, đồng thời đối cái này chiến đấu dân tộc tràn ngập chờ mong, dù sao đánh tử vừa mới bắt đầu, ba cái người sải dạn liền cho thấy vô địch sức chiến đấu, ngoại trừ bọn hắn chính mình bên ngoài. Những người khác đều không phải ba cái người xài giản đối thủ. Ở đây đồng thời, đại gia cũng biết ngộ không là người xài giản sự tỉnh thế là tại anh hùng quang vòng ra chỉ dưới, mọi người đối người xài giản độ chấp nhận cao hơn, nhau nhau đang mong đợi ngộ không hội tiến vào về sau, sau đó cùng hắn đồng tộc nhóm đánh trên một trận. Kết quả, loại này kỳ vọng vẹn vẹn là đi qua nửa tháng, nguyên bản bị nhận làm quan trọng rất lâu sau đó mới hội từ bế quan tu luyện bên trong hiện thân ngộ không hiện thân, với lại trực tiếp cùng ba cái người xài dạn chi một địch làm lên lập tức biến thành một trận toàn thế giới đều chú ý tiêu điểm chi chiến. Đúng vậy, ngoại trừ trong trò chơi, ngoại giới cũng có bao nhiêu đài truyền hình trực tiếp đối trận chiến đấu này tiến hành trực tiếp truyền hình, cho tới thế giới hiện thực cũng có rất nhiều người thấy được trận chiến đấu này, từ đó đã dẫn phát càng lớn oanh động cùng tranh luận. Phần lớn người đều nhận là ngộ không mạnh hơn, chỉ cũng có một số nhỏ người cảm giác đến đại gia đều là người xài giạn ách, mà ngộ không thực lực đến cùng như thế nào ai cũng không biết, chỉ ba cái người xài giạn cường đại lại là người người đều biết sở dĩ duy trì giật địt chiến thắng. Hai loại khác biệt quan điểm đụng vào nhau, lý do này đã dẫn phát càng lớn tranh luận, khán giả đều tại là chính mình ủng hộ người giải thích cùng xuất ra chứng cứ chứng minh bọn hắn ủng hộ người mạnh hơn, mà loại này tranh luận thậm chí lớn đến trong trò chơi bộ, tiểu đến ngoại giới quan sát trực tiếp khán giả đều tranh luận không ngớt, có thể nói tương đương có sự vang dội. Cái bất quá, làm là người trong cuộc giật địt cùng ngộ không đều không biết rõ chuyện này, bọn hắn tiến vào đối chiến hình thức về sau, liền mở ra rằng có cũng toàn lực chiến đấu sau đó nhau nhau ra chiêu, lợn nhau thử dò xét. Rất nhanh, giặt đi liền kinh ngạc phát hiện ngộ không tiến bộ thật to lớn, hán đoạn thời gian gần nhất thông qua tu luyện thực lực lươn chướng chiến lực đạt đến hơn 6.000, đã trải qua tới gần trước kia nạp hạ, tình huống bình thường xuống đem chính mình cái này bất tranh khí đệ đệ treo ngược lên đánh không có vấn đề gì cả, làm sao cái này về lại chỉ có thể cùng đối phương đánh cái lực lượng ngang nhau đâu Với lại, nhìn ngộ không dáng vẻ, tựa hồ còn tài giỏi có hơn, Cái này nhường giặt địch phi thường khó chịu, hắn không thể tiếp nhận chính mình bại bởi ngộ không sự tình, cho nên khi trận gia tăng gia chiêu lực đạo cùng tốc độ, song quyền hóa là vô số quyền ảnh đánh phía ngộ không, rõ ràng một bộ muốn một hơi đem ngộ không hoành xuống ý nghĩ. Cái kia cùng giã quyền phong cùng hoàn toàn thấy không rõ thân thủ, nhường tất cả quan sát chiến đấu khán giả đều kinh hô liền liền, không khỏi cảm khái nguyên lai like lúc này mới là đỉnh tiêm cao thủ ở giữa chiến đấu, thủ giáo. Nhưng mà, làm là chiến đấu một phương khác, Nộ không nhưng thủy chung đều là lạnh nhạt chỗ chi tư thái, tùy ý giặt địt như thế nào công kích, đều là bình tĩnh vô cùng, mặt trên không có lộ ra một kia mỏi mệnh hoặc khẩn trương, bình tĩnh đến để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không đang thất thần. Chỉ là nhìn cái kia ánh mắt kiên định, làm sao đều không giống thất thần dáng vẻ. Mặt đối loại tình huống này, giặt địch tâm thái càng phát ra lo lắng cùng tức giận, hắn cũng không tin, chỉ là một cái cả cả ruột thế mà cầm không dưới, như là nhường nạ bạ cùng vở ghệ ta biết. Hắn lại muốn bị trào phúng cùng dễ cợt. Bây giờ thật vất vả bởi vì là thực lực đề thăng mà không cần lại tiếp nhận lấy trước kia loại bị trò cười cùng coi thường tình huống, giặt địch lại há hội nhường sinh hoạt lại biến trở về đâu. Sở dĩ, lập tức giặt địch liền hét lớn một tiếng, trực tiếp hai tay vừa nhấc, đánh ra hai đạo năng lượng đợt, hướng về ngộ không liền tập sát đi qua. Cái kia sóng xung kích xảy ra, lập tức nhường toàn thế giới khán giả kinh hô liền liền, phần lớn người đều không biết rõ đó là vật gì, chỉ có một số nhỏ người biết rõ. Cái kia là đợt, là tức giận một đám cao cấp cách dùng, vi lực vô cùng lớn, cao thủ đánh ra tới càng là có thể so đạn hạt nhân, tuyệt đối là danh phủ kỳ thực đại chiêu. Mặt đối loại tình huống này, ngộ không trước tiên tránh trốn, nhưng giặt địt thấy thế lại là nhét miệng lạnh lùng cười một tiếng, sau đó liền hai tay vừa nhức, cái kia bị đánh đi ra đợt, vậy mà giống đang sống, tại chỗ chuyển biến hướng về tranh tránh ngộ không truy tập đi qua. Nhìn thấy một màn này, ngộ không ánh mắt ngưng tụ, sau đó lại toàn lực thi triển. Bắt đầu trái tránh phải đột không ngừng lôi kéo sóng ánh sáng chạy khắp nơi, bởi vậy nhường sóng ánh sáng thủy chung đánh không chúng chính mình. Zaddit tự nhiên sẽ không tùy ý ngộ không trêu bùa, lúc này hét lớn một tiếng nói, "Cả cả rốt, ngươi quá ngây thơ rồi, công kích của ta cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc, nhìn ta vỡ nát một kích." Dứt lời thời điểm, Zaddit tay phải bóp, hai đạo ánh sáng đợt bên trong trong đó cùng nhau hầm vang băng liệt, sau đó hóa là vô số thật nhỏ sóng ánh sáng phân tán ra, phối hợp còn thừa lại cái kia đạo đại sóng ánh sáng cùng một chỗ từ bốn phương tám hướng đánh út về phía ngộ không. thấy thế, ngộ không không khỏi sức sở, sau đó liền nhường thật nhỏ sóng ánh sáng thôn phệ, cách ra nổ dây chuyển, sau đó đại sóng ánh sáng cũng theo sát mà tới, trong nháy mắt đánh trúng vào ngộ không, lập tức buộc phát ra to lớn mây hình ấm, từ mặt đất bay lên, chỉ bạo tạc đưa tới sóng súng kích, liền đem thực tế hảo hóa thế giới cho thổi đến đại địa bước lên, cây cối bẻ gãy, thực vật vỡ nát. Hoàn toàn mô hình nghĩ ra xuống thực tế hảo kỹ thuật Coi là thật là liền đợt lực phá hoại đều hoàn mỹ mô hình nghĩ ra đi ra, mà lần này sóng ánh sáng đánh ra hủy diệt tính hiệu quả, cũng nhường tất cả quan sát trực tiếp khán giả kinh hô liền liền, rất nhiều người thậm chí mồ hôi lạnh đều không kiểm hám được chạy xuống. Dù sao, một kích này muốn là đánh tại thực tế ảo thế giới bên ngoài, thậm chí liền một tòa thành thị đều muốn bị triệt để phá hủy. chương 358, Giaditz, ta cũng muốn làm nhiệt huyết hệ nhân vật nam chính. Không thể không nói, nộ không thật sẽ thả nước. Đơn giản là nước đến có thể làm rót nước thì theo. Vương Hạo nhìn xem ngộ không cùng giặt địt sở giữa chiến đấu, như thế dùng đầu đen rau muốn phương thức đánh giá một câu về sau, liền không còn quan tâm, bởi vì là kết quả đã trải qua chú định, nhìn một cái đồ đẩn treo đùa khác một cái từ coi là tựa như bờ bức, hán quả thực không có hứng thú gì. Chính như Vương Hạo Châu nói, làm giặt địt lấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo xong ba trùng kích trực tiếp đánh trúng ngộ không, cũng thể hiện ra vụ nổ hạt nhân uy lực. Dẫn tới tất cả quần chúng vây xem một tràng thốt lên cùng rung động Sau đó liền là kích tình bằng nhiều Cùng nhìn video khác biệt Lúc trước ngộ không cùng tì ý, ý cổ lộ đại ma vương ở giữa chiến đấu Chỉ là video Đại gia xem như phim phóng sự đến xem Không có cái gì thực cảm giác Mà bây giờ lại là thực quả thực ở hiện trận trực tiếp Mặc dù là thực tế hào thế giới Chỉ bởi vì là hoàn toàn mô hình nghĩ ra hiện thực số liệu Đồng thời đã trải qua có vô số nhân chứng rõ ràng qua hắn mô hình nghĩ ra chân thực tính Sở dĩ dù là giặt địch cùng ngộ không chiến đấu rất khoa trường, khán giả cũng đương. nhiên tiếp nhận. Thậm chí, phần lớn người cảm giác đến dạng này mới bình thường, dù sao ngộ không cùng tì ý cổ lỗ đại ma vương đại chiến là 8 năm trước, mà khi còn bé ngộ không đều lợi hại như vậy, 8 năm sau sau khi lớn lên trước mắt thì còn đến đâu, không có tiến bộ cực lớn mới gọi kỳ quái. Sở dĩ, một trận chiến này bị thế nhân đón nhận, cũng đổi mới mọi người tăng quan. Làm bạo tạc xương ngủ tắn đi. Ngộ không lông tóc không hao tổn lại xuất hiện lúc, còn chúng vây xem nhóm bầu không khí càng là đạt đến mức cực hạn, vô số người đều không kiểm hãm được phát ra kinh hô cùng ho hét, thậm chí nhao nhao dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn nộ không. Cương giả đều sẽ dẫn tới xung bái, dù là không có tận lực đi làm cái gì, chỉ cần thể hiện ra thực lực siêu cường, liền khẳng định sẽ có người xung bái. Hiện nay, nộ không liền là như thế, khi hắn thể hiện ra để cho người ta rung động đến tam quan phá vỡ thực lực lúc, mặc dù hắn chính mình không có làm cái gì cũng có vô số người hướng hắn phát khởi sùng bái. Đồng dạng, cũng nhường vô số nhân tình tự kích động mà cùng nhiệt những cái kia đều là tiếp xúc luyện võ về sau, thiên phú rất mạnh người, bọn hắn cảm giác được từ mình cái phải cố gắng, sớm muộn có một ngày có thể đạt tới ngộ không cấp ở, dầu gì cũng có thể cũng giống như nhân hình hạch đạn giặt đít. ân cái này là bản thân cảm giác tốt đẹp, ngược lại là những cái kia thế hệ trước hoặc là có kinh nghiệm võ giả đơn thuần cảm giác đến ngộ không thật là lợi hại. Sau đó không kiểm hãm được sinh ra sủng bái chi tình, về phần đạt tới ngộ không cấp bậc cái gì. Ha ha, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Không có cực hạn thiên phú và kinh người kỳ ngộ, có thể đạt tới khi còn bé ngộ không cấp bậc liền phải cảm ơn lão thiên gia chiếu cố. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, địa cầu trên người đối lực lượng nhận biết, có một cái có tính đột phá cải biến, cũng nhường bọn họ minh bạch, cường giả chân chính, chỉ cần tốn một chút thời gian, là có thể một người hủy diệt thế giới. Cái này rất khủng bố. Nhân loại văn minh bỏ ra mấy ngàn năm thành lập văn minh, khả năng bị một người hủy diệt, đơn giản là để cho người ta tưởng tượng đều lông tơ dựng ngược sự tình. Nhưng tốt tại có ngộ không những này chính nghĩa bên cạnh cường giả võ giả tồn tại, liền khiến mọi người cho dù lo lắng, cũng không cần sầu lo, thậm chí phi thường may mắn võ đạo ra bên trong cũng có nguyện ý thủ hộ thế giới, đồng thời có năng lực thủ hộ thế giới tồn tại. Ngoại giới nhau nhau quấy nhiều quấy nhiều không nói, khi nhìn đến ngộ không lông tóc không tổn hao gì về sau. Giặt không khỏi trường lớn hai mắt cũng thân thể một trận run dậy, cảm giác thế giới trên hết thảy đều thẻ nhạt vô vị, thể cạ cạ rột, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Vì cái gì ngươi một điểm tổn thương đều không thụ? Nộ không ha ha cười một tiếng, lắc lắc có chút bước khói hai tay nói, đại ca, ngươi một chiêu này thật lợi hại nha, nếu không là ta cuối cùng dùng hai tay ngăn cản một tí, chỉ sợ đều sẽ thụ thương đi. Đúng, mặt đối giặt địch cuối cùng cái kia ký đại hào sóng sung kích. Nộ không tại tối hậu quan đầu dùng hai tay ngăn cản một tí. Nghe nói như thế, giặt địch sắc mặt biển biến, sau đó rốt cuộc hiểu rõ, ngươi, ngươi cái tên này làm sao có thể mới hai tháng liền biến đến mạnh như vậy. Điều đó không có khả năng. Ngươi hốn đà này, ngươi hốn đà này làm sao hội so ta lợi hại hơn. Nộ không nghe gãi đầu một cái một mặt ngây ngốc biểu lộ nói, cái kia à, ta cùng các bạn của ta đi theo giới vương đại nhân cùng một chỗ tu luyện, giới vương đại nhân thật rất lợi hại, dạy ta rất nhiều thứ. Bây giờ có thể biến mạnh như vậy, đều là nhờ có giới vương đại nhân hỗ trợ. Giới vương đại nhân? Ai là giới vương? Khó, không lẽ là vị kia vương hạo các hạ? Nói đến vương hạo thời điểm, Giác biểu lộ có chút cứng ngắc, mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống. Bóng ma tâm lý, kinh khủng như vậy. Ngộ không lại là lấp đầu, không, không phải vương hạo tiên sinh, mà là một vị khác tại thế giới khác sinh hoạt đại nhân vật, nghe nói là thống lĩnh Bắc Ngân Hà Thần. 3. Giác không hiểu. Người xài giản cái tôn trọng lực lượng cùng chiến đấu, đối thần cái gì không cảm giác, cũng không biết rõ thần là cái gì. Tại giặt địt trong ấn tượng, thống lĩnh Ngân Hà bá chủ, liền là vũ trụ đế vương thở y hệ ra, lúc nào toát ra một cái giới vương A. Trực tiếp là hội truyền lại thanh âm, sở dĩ, nộ không cùng giặt địch, cũng bị quan sát chiến đấu khán giả nghe được. Đã nghe chưa? Nộ không vậy mà là cùng một vị thống lĩnh Ngân Hà thần tu luyện A. Thật là lợi hại, vậy mà có thể thống lĩnh toàn bộ Bắc Ngân Hà. Đó là dạng gì tồn tại A con có, nhìn giặt địch giọng điệu, đối vị kia truyền thụ khí huyết võ đạo Vương Hạo Tiên Sinh rất tôn trọng bộ dáng. Nói trở lại, Vương Hạo Tiên Sinh rốt cuộc là ai à? Đôi đúng đúng, cái này một mực là bí ẩn chưa có lời đáp. Vương Hạo Tiên Sinh từ trước đến nay không ở trước mặt mọi người từng xuất hiện, dùng tài khoản cũng là chính phủ GM hào Cha đều cha không được cái chủng loại kia, coi như nghị cảm tạ hắn đều không có cách nào. Không đúng, các ngươi chú ý trọng điểm sai. Không nghe thấy bọn hắn lời mới vừa nói sao? Nộ không cùng giặt địt thế mà là huynh đệ. Đôi đúng đúng, bọn hắn thế mà là huynh đệ. Với lại, từ giặt địt nói lời đến xem, nộ không tựa hồ còn có cái tên gọi cả cả rốt, đây là cái gì quái danh tự? Đúng, nộ không cũng là người xài giản, danh tự này phong cách cùng người xài dạn có điểm giống, đoán chừng đây chính là hắn thuộc về người xài giản danh tự a Ừ, có khả năng. Nói trở lại, nộ không hiện nay đến cùng có bao nhiêu lợi hại rồi thế mà có thể nhường bài danh đệ Tam Giật Địt đều không có biện pháp. Trong lúc nhất thời, khán giả nghị luận ầm ý, liên quan tới Ngộ Không thân thế bác quái, còn có bác Giới Vương thân phận cùng Ngộ Không thực lực đều thành trọng điểm thảo luận đối tượng. Về phần Song Phương giao chiến, cũng phải kết thúc trận chiến đấu này, Giật Dịt đã trải qua minh bạch Ngộ Không so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều, chí ít so chính mình còn muốn lợi hại hơn, mặc dù hắn rất không cam lòng tâm, nhưng hắn hiện nay đã đã bị Vương hạo vật lý hệ sửa đổi hơn người cách. Sẽ không lại giống như tiểu trước đây, gặp được mạnh hơn đối thủ liền sợ, mà là sẽ đi khiêu chiến đối phương. Dù là biết rõ đạo không địch lại, cũng nên biết rõ có bao nhiêu tranh lệnh, sau đó đi ra sức truy đuổi, cuối cùng siêu việt. ân thật đúng là là truy mộng thiếu niên, hắn phải gọi thanh niên, thuộc về truy mộng thanh niên phân đấu xử đầu. Sở dĩ, giặt không cam lòng qua đi, liền tỉnh táo lại cũng sông ngộ không nói, cả cả rốt, tiến bộ của ngươi để cho ta rất kinh ngạc, ngươi cũng cường đến để cho ta không thể nào hiểu được. Chỉ là, ta vẫn là nghĩ biết rõ, ngươi hiện nay rốt cuộc mạnh cỡ nào, sở dĩ, xuất ra ngươi thực lực chân chính đánh bại ta, kết thúc rơi trận chiến đấu này a Ta chỉ muốn biết rõ, giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệnh. Nghe xong giặt điện, nộ không không khỏi sức sở, sau đó gãi gãi mặt nói, ai, đại ca ngươi thay đổi à, trước kia ngươi, sẽ không đưa ra loại yêu cầu này. Giặt điện nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nết miệng nói, nói thật giống như ngươi hiểu rất rõ ta cũng như thế. Chúng ta thực tế trên chỉ thấy qua một ngày, cạ cạ rốt, chớ một bộ rất hiểu bộ dáng của ta. Thật là ác tâm. Thái độ ác liệt nhường ngộ không một trận xấu hổ, mà lời nói này lại dẫn tới ngoại giới một trận bác quái. Rõ ràng là huynh đệ, vì sao nói chuyện khẩu khí ác liệt như vậy đâu. Còn có, chỉ gặp qua một ngày, không lẽ nói có cái gì phức tạp bí ẩn thân thế. Hào môn khí thiếu. Dân tộc trẻ mồ côi. Tình huynh đệ thủ. Cơ tình bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, Rất nhiều người cũng bắt đầu náo bổ ra các loại khác biệt phiên bản, mỗi một loại đều có thể viết ra mấy triệu chữ nội dung. ân người nha đều là giỏi náo bổ sinh vật. Về phân nộ không bản thân, tại xấu hổ qua đi, cũng nghiêm mặt nói ra, tốt, ta đã biết, ta hội hết sức phát huy, tiếp đó, ta hội tại không sử dụng tuyệt chiêu tình hùng dưới, toàn lực cùng đại ca người chiến đấu. Đang khi nói chuyện, nộ không nắm chặt song quyền, cũng điều động trong cơ thể tức giận dâng lên, mà thực tế hảo thế giới. Cũng hoàn mỹ mô hình nghĩ ra xả giận động thái, mấy tháng này, ba cái người xả dặn đã trải qua học xong tức giận cảm giác, sở dĩ giặt địt rõ ràng cảm thấy ngộ không cái kêu cường đại tức giận. Cái này nhường giặt địt không khỏi biến sắc, bởi vì là ngộ không tức giận đã trải qua siêu việt đã từng nạp họa, đến gần vô hạn đi qua vở ghệ tạ cấp bậc. Vẹn vẹn hai tháng, vậy mà liền biến đến mạnh như vậy. Như là nhường hắn lại tu luyện mấy tháng, cái kia ha không là liền vở ghệ tạ đều có thể truy trên. Nghĩ tới đây. Zadits không khỏi lộ ra vẻ không cam lòng, cũng cắn răng nắm tay song quyền, một loại khuất nục cùng phẫn nộ tràn ngập trong lòng, rõ ràng hắn mới là đại ca, rõ ràng hắn mới là ngay từ đầu mạnh nhất cái kia, hiện nay thế mà bị đối phương hạ thấp xuống, cái này tuyệt đối là không thể tiếp nhận sự tình. Không sai, không thể tiếp tục như vậy nữa, muốn càng thêm cố gắng tu luyện, phải trở nên mạnh hơn. Chính mình sẽ không vĩnh viễn làm yếu nhất cái kia. Mang theo cái này nhiệt huyết hệ tiêu chuẩn tâm tính, Zadits lớn tiếng nói ra, "Tới đi." Cạ cạ rột, dùng quả đấm của ngươi đánh nổ ta. Ta phải dùng thân thể nhớ kỹ hôm nay xỉ nhục cùng đau đớn, sau đó trong tương lai lần nữa siêu việt ngươi. Ngộ không nghe, không khỏi nở nụ cười, cũng không nói thêm gì nữa, lúc này nhẹ gật đầu, sau đó thân thể liền biến mất tại chỗ. Không, cũng không phải là biến mất, mà là lấy tất cả người xem đều thấy không rõ lắm tốc độ, trong nháy mắt vọt tới giặt địt phía trước, sau đó một kích toàn lực, đánh xuyên qua giặt địt phần bụ. Thực tế ảo chi dưới, bị người kích mặc đau đớn Cũng hoàn mỹ mô hình nghĩ ra đi ra, nhường giặt địt khỏe mắt, hai mắt trợn thật lớn, nhưng hắn cắn răng nhịn được, hắn phải nhớ kỹ cái này đau đớn, nhớ kỹ sỉ nhục này, sau đó trong tương lai, lần nữa siêu việt đệ đệ của hắn cả cả rốt. Một ngày này, tuyệt đối sẽ không quá lâu. ân ngược lại giặt địch là như thế tin tưởng vững chắc. Theo nộ không kích mặc giặt địt phân bụng, tháng bại rốt cuộc, quyết đấu kết thúc, nộ không cùng giặt địt cũng nương theo lấy một trận khôi phục khai chiến trước trạng thái, chung quanh quang cảnh cũng biến mất theo. Về tới lúc đầu thực tế hào không gian. Cùng lúc đó, trực tiếp cũng dừng ở đây rồi, mà lưu cho thế nhân, liền là tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều không dừng được tranh luận cùng chủ đề. chương 359, anh hùng hiệp hội sinh ra. Một trận đại chiến, mang tới là đối mọi người tam quan phá vỡ. Một trận đại chiến mang tới là đối mọi người tam quan phá vỡ, cùng đối lực lượng hoàn toàn mới nhận biết. Tại loại này không khí xuống, tại loại này không khí dưới, một cái để cho người ta sầu lo vấn đề cũng bị đá đi ra. Vậy liền là đã ngộ không người đều lợi hại như vậy, ngộ không người đều lợi hại như vậy, như vậy tương lai sẽ xuất hiện tà người, lại có bao nhiêu lợi hại đâu. Dù là thực lực không bằng ngộ không bọn người, chú định sẽ bị ngộ không bọn người đánh bại, nhưng loại này đẳng cấp cao thủ đại chiến, mang đến phá hư tính khủng bố đến mức nào, cơ hồ hơi có chút thưởng thức người cũng nghĩ ra được. Nếu như còn không hiểu rõ, nhìn một chút lúc trước ngộ không cùng tỉ ý cổ lỗ đại ma vương đại chiến video liền biết rõ liền biết rõ. Dù là vương quốc thủ đô đã trải qua chủng kiến đã trải qua chủng kiến, chờ đại chiến mang tới đau xót y nguyên rõ mồn một trước mắt, cái kia không cách nào giấu vết chữa trị, đều thuyết minh lấy đại chiến tàn khốc. Nếu không là ngộ không khẩn cầu thần linh đem lúc trước bị tỉ ủy cổ lỗ đại ma vương giết chết người phục sinh, như vậy cái này đau xót nhất định mấy chục năm đều không thể khôi phục, đúng. Lúc trước tỉ ủy cổ lỗ đại ma vương thai nạn hại chết rất nhiều người, chỉ về sau lại như kỳ tích tất cả chết mất đến người đều sống lại Lúc ấy mọi người nhận là là thần minh ban ân cùng kỳ tích, dù ai cũng không cách nào giải thích không khoa học sự tình, chỉ có thể như thế hiểu. Dù sao, đại ma vương đều xuất hiện, có thần minh cũng chẳng có gì lạ. Về phần chân chính chân tướng, dùng thần long sống lại người chết sự tình, liền bị ẩn giấu đi. Thần long làm là có thể thực hiện các loại nguyện vọng thần thú cầu nguyện cơ, nếu là bị trắng trận tuyên truyền lời nói, khẳng định hội dẫn tới vô số người thăm dò, vĩnh hằng sinh mệnh, trí cao quyền lợi, vô hạn quyền lợi. những vật này Thần Long cũng có thể thực hiện, quét sạch là có khả năng, liền có thể dẫn tới vô số người điên cuồng. Tóm lại, thần minh tồn tại sự tình, đã trải qua là công khai bí mật, sở dĩ, nộ không biểu thị cùng giới vương cái này cấp vũ trụ thần linh cùng một chỗ lúc tu luyện, mọi người phản ứng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Tại sao khi kinh ngạc, liền rất nhanh tiếp nhận chuyện này, tùy theo mà đến liền là đối vị kia giới vương tràn ngập tò mò. Chỉ tiếc vấn đề này chú định không chiếm được đáp án, nộ không sẽ không đi nói. Những người khác cũng vô pháp bức bách ngộ không nói ra, sở dĩ việc này chú định sẽ trở thành vì một kiện không người biết được sự kiện. Sau đó, tại Dật Địch cùng nộ Không đại chiến đưa tới hành động dưới, chính phủ tuyên bố một sự kiện, vậy liền là sau 3 tháng đem tổ chức giới thứ nhất thế giới trung cực luận võ đại hội, mượn dùng thực tế ảo thế giới kỹ thuật, tiến hành một trận không khác biệt trung cực chiến đấu giải thi đấu. Cuộc so tài này bên trong là cho phép làm dùng vũ khí, chỉ cần là quy tắc cho phép xuống vũ khí, bất kỳ vũ khí nào cũng có thể sử dụng. Vô luận là vũ khí nóng vẫn là vũ khí lạnh, ân ngược lại sẽ không chết, muốn làm sao làm đều có thể. Đương nhiên, vũ khí hạt nhân cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí loại hình là không thể dùng, không phải mở màn trực tiếp tới cái toàn địa hình ảnh tặc còn chơi cái giang a. Loại này quy tắc là chiếu cố một chút thực lực yếu nhược người dự thi, nếu là thật sự gặp được đỉnh tiêm cao thủ, dùng vũ khí hiệu quả liền hội giảm mạnh, thậm chí sẽ bị phản khắc chế. Cao thủ chân chính chiến đấu, cơ bản đều chọn tay không. Quên quên đến thịt mới là vương đạo, vũ khí cái gì đều là ta đạo. Ân, trở lên là vương hạo thuyết pháp. Tóm lại, đại hội tranh tài sự tình, lấy phong quyển tàn vân chi thế, cấp tốc tịch cuốn toàn bộ ngọc rồng địa cầu, mọi người đều biết trận đại chiến này sự tình. Biết được tin tức này về sau, nộ không bọn người tràn đầy phấn khởi lựa chọn tham gia, còn có phần là mong ngợi, đồng thời việc này còn dựa vào giới vương trợ giúp thông chi tại giới vương tinh trên tu luyện những người khác, đại gia đều đã hẹn sau 3 tháng cùng một chỗ tham gia giải thi đấu Về phần 3 cái người xài dạn lúc đầu là không có hứng thú, chỉ Giật Địt biết rõ ngộ không tham gia về sau, cũng không chút do dự lựa chọn tham gia, hạ quyết định quyết tâm muốn ở trong trận đấu lấy lại danh dự. Sau đó, nạp hạ gặp Giật Địt tham gia, liền cũng quyết định tham gia, mà vờ ghệ ta bởi vì là Giật Địt bị ngộ không đánh bại dễ dàng, cùng ngộ không trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều quan hệ, đối ngộ không sinh ra bá đạo vương tử no hứng thú, cho nên liền cũng quyết định tham gia. Như vậy, địa cầu trên cường giả đỉnh cao Ngoại trừ võ Minh chiến đội bọn này bỏ cá đạt nhân bên ngoài mà khác đều lựa chọn thăm ra cũng nhau nhau là cuộc so tài này làm lên chuẩn bị cùng lúc đó chính phủ cũng hành động cùng địa cầu trên các đài truyền hình lớn ký kết đại hội trực tiếp hiệp nghị tuyên xuống cũng các loại tiến hành tuyên truyền chuẩn bị trình đến cùng tiếp đại hội cùng ôlym tiếp đại hội chỗ khác biệt đoán chừng liền tại ở Olym tiếp đại hội còn cần tu kiến hội trận mà cái này trận chiến đấu giải thi đấu chỉ cần ở trong game thiết kế đầy đủ chràng cảnh liền có thể Nguyên nhân chính là là cuộc so tài này tổ chức, nhường vốn là nóng nảy võ hồn trò chơi càng thêm vinh động, cho tới lên tới hơn 80 tuổi lão nhân, xuống đến mấy tuổi tiểu hài, đều đối trò chơi này sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng đang mong đợi tương lai gần tổ chức giải thi đấu. Càng là chính phủ tuyên bố đại hội thưởng lần sẽ có mười mấy ức, đồng thời 100 người đứng đầu tuyển thủ dự thi đều sẽ căn cứ thứ tự lấy được được thưởng thời điểm, càng là đưa tới toàn cầu vinh động to lớn, vô số người đều tại là tranh tài tiền thưởng mà đỏ mắt. Ở loại tình huống này dưới, Võ đạo truyền bá lại nhận lấy mới trợ lực, rất nhiều lúc đầu đối võ đạo không có hứng thú người cũng thấy hứng thú, vô luận là chính mình học, vẫn là nghĩ bồi dưỡng con của mình hoặc thân nhân, đều đối võ đạo thấy hứng thú. Kang La là làm chính phủ rất không biết xấu hổ đem các loại cao thủ so chiêu hình tượng biên tập, lại đem một chút mới học võ đạo người bởi vì là khí huyết võ đạo quan hệ cấp tốc mạnh lên màn ảnh phóng suất làm tuyên truyền thời điểm, rất nhiều người đều đối võ đạo nha nóng, không kiềm hãm được gia nhập võ hồn trò chơi mở ra võ đạo chi lộ. Loại tình huống này dưới Người địa cầu thực lực tổng hợp nhanh chóng nói thăng lên mà thực lực đề thăng cũng thúc đẩy một số người bởi vì làm lực lượng quan hệ biến đến tâm tính táo bạo thậm chí bắt đầu làm chuyện ác cường lực tội phạm xuất hiện cũng thúc đẩy dân gian nghĩa cảnh biến đến càng nhiều rất nhiều người đều gia nhập đã kích tội phạm hàng ngũ thậm chí có một ít người dứt khoát liên hợp lại tạo thành từng cái anh hùng tổ chức cùng nhau liên thủ đối phó các loại phạm tội phân tử loại tình huống ngày dưới phía chính phủ cũng nhìn thấy thế cụcrung chuyển đồng dạng cũng nhìn thấy hi vào mới một cái thuận theo đại thế, cải biến thế giới, cũng nhường nghĩa cảnh những anh hùng càng thêm quy phạm cùng hiệu suất kế hoạch bị nói lên nhật trình. Cái kia chính là, nghề nghiệp anh hùng ngành thành lập. Phía chính phủ, chuẩn bị xây dựng một cái chuyên nghiệp nghĩa cảnh anh hùng bộ môn quản lý, cũng đối cái này chức nghiệp chính quy hóa cùng hợp pháp hóa, đem đại gia thống nhất quản lý cùng điều hành, nhường những anh hùng hiệu suất làm việc biến đến cao hơn càng hữu hiệu, đồng thời có thể bảo chứng những anh hùng thu nhập cùng người nhà an toàn đương nhiên Cứ như vậy nghề nghiệp những anh hùng tất nhiên lại nhận một chút điều lệ chế độ ảnh hưởng, cái bất qua cái thế giới này cũng không có có cái gọi là tư dầu, manh nấu tư tưởng, địa câu chính phủ lại không có một ít bá quyền nước ra chính phủ như vậy hắc cám bô sỉ, tương phản phi thường quang minh chính đại, tự nhiên sẽ không nhận dân gian những anh hùng phản cảm, gia nhập nghề nghiệp anh hùng bộ môn liền thành thuận lý thành trương sự tình. Dù sao, cái này nhưng một kiện cả hai cùng có lợi chuyện tốt. Kết quả là, anh hùng hiệp hội xuất hiện. chương 360 Cơ tình số mệnh. Anh hùng hiệp hội xuất hiện, thật to kích thích mọi người đối với cường giả khát vọng cùng chờ mong, đồng thời cũng là cuộc sống của mọi người mang đến một tầng mới bảo hộ. Trong lúc nhất thời, các nơi đều bởi vì là nô nước tấp ngập ra nghề nghiệp những anh hùng, tỷ lệ phạm tội giảm mạnh. Nhân dân có cảm giác an toàn, cũng đối nghề nghiệp anh hùng hệ thống có càng lớn tán đồng cảm giác, về phần những cái kia lo lắng nghề nghiệp những anh hùng làm loạn dẫn đến sẻ ra chuyện. Ách, thật có lỗi, ngọc rồng địa cầu thật đúng là không dạng này người Làm là rất nhiều địa cầu bên trong ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, viên tinh cầu này người địa cầu phổ lựa so những tinh cầu khác đơn thuần nhiều, không nhiều như vậy phức tạp hắc ám tư tưởng. Nếu quả thật có người nói loại lời này, khẳng định sẽ có người trực tiếp đối một câu, không phải còn có ngộ không những này càng cường đại hơn đại anh hùng nhóm có đây không? Sợ cái gì a? Ừm, có lý có căn cứ, lệ người tin phục, thật có nghề nghiệp anh hùng làm loạn, nộ không bọn người vừa xuất mã, tất nhiên tùy tiện làm nằm xóc dưới song phương không phải một cái lượng cấp. Về phần ngộ không bọn người có hay không ra tay, thì bị trực tiếp không để ý đến, đại gia đương nhiên nhận là tì ý cổ lỗ đại ma vương đều bị làm nằm, những người khác như là làm ác, ngộ không bọn người tất nhiên cũng sẽ ra tay. Cái thế giới này, không thiếu anh hùng. Sau đó, vương hạo bọn người ly khai thời đại này. Đúng, vương hạo bọn hắn đi, bởi vì là không cần thiết lưu lại, các lích nhiệm vụ cho bọn họ là hỗ trợ mạnh lên, mà hiện nay hết thể tiến vào quý đạo. Khi huyết võ đạo cũng lưu lại, trọng yếu nhất là, võ minh chiến đội đám người đều ở trong game lưu lại một chút hệ thống mô hình nghĩ ra số liệu thể, làm là buộc tồn tại ở trong trò chơi, chờ lấy các người chơi đi khiêu chiến. Như vậy, liền không cần vương hạo bọn hắn lưu lại tiến hành chỉ đạo. Đương nhiên, sau này lời nói vương hạo bọn hắn vẫn là sẽ đến, cái bất quá là trực tiếp thông qua thời gian thánh vực tiến hành thời không truyền tống, như vậy liền không cần lãng phí thời gian. Cảm tạ bốn vị trợ rút. Hiện nay ngộ không tiên sinh cùng ba ba bọn hắn đều biến đến so nguyên bản trong lịch sử cường rất nhiều, mặc dù còn không đủ để ứng phó ngày sau nguy cơ, chỉ hiện nay đã trải qua phi thường tốt. Vừa về đến, Calix liền hớn hở ra mặt đối đám người nói ra, làm là thời gian giới vương thần, dù là là thực tập, hắn cũng có thể thông chẳng qua thời gian tuyến nhìn thấy quá khứ tương lai chuyện phát sinh. Như bị vương hạo bọn hắn cải biến thời gian tuyến, tương lai hội phát triển như thế nào, Calix có thể rõ ràng nhìn thấy. Nghe được Calix. Đại gia biết rõ Calix đã thấy đầu này thời gian tuyến đến tiếp sau phát triển sự tình. Tony nhún vai nói, cái này cũng không có gì, chúng ta cũng đã nhận được không ít đồ tốt, tỉ như vạn năng bao con nhộn cùng thời gian kỹ thuật. Đương nhiên, có lẽ đến mặt khác vũ trụ liền không có cách nào dùng, chỉ có kỹ thuật, liền có thể thay đổi không phải sao. Sau đó, Liễu Mộng Kỳ cũng tò mò hỏi, nói trở lại, về sau lại chuyện gì xảy ra a Calix cười một tiếng, sau đó dơ tay lên một cái. Trong hư không xuất hiện một đoạn hình ảnh, chính là đầu kia thời gian tuyến tri sau chuyện phát sinh. Cơ bọn người từ giới vương nơi đó trở về về sau, cũng cùng ngộ không bọn hắn, mở ra phòng trọng lực tu luyện, cũng tiến nhập võ minh trong trò chơi. Về sau, giới thứ nhất thế giới trung cực luận võ đại hội bắt đầu, ngộ không bọn hắn toàn bộ thăm ra, cũng một đường từ đấu loại nhẹ nhóm giết vào 64 cường đấu vòng loại. Mặc dù bởi vì là có chính phủ ngầm thao tác, bụt mạ làm, tận lực đem ngộ không bọn hắn tách ra. Chỉ đến tiếp sau đấu vòng loại bên trong Vẫn là không thể tránh khỏi gặp nhau Cái bất quá giờ này khắc này Người địa cầu đã thấy những người khác cùng ngộ không bọn người Trênh lệnh cực lớn Võ giả gặp được ngộ không bọn người lúc Đều là bị treo ngược lên đánh Hoàn toàn không có sức hoàn thủ Nhưng làm ngộ không chờ siêu cấp các chiến sĩ gặp nhau về sau Toàn bộ tranh tài chiến đấu cường độ lập tức tăng lên 10 cái bậc thang Trong nháy mắt đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng Trong quá trình chiến đấu Bởi vì là các chiến sĩ di động quá nhanh quan hệ Đại bộ phận người địa cầu thậm chí nhìn đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể thông qua chính phủ cung cấp động tác chậm về thả mới có thể nhìn thấy chiến đấu song phương động tác. Lại là như thế, cho dù thả chậm gấp trăm lần, hán động tác cũng so với bình thường võ giả toàn lực chiến đấu nhanh hơn, nhìn đến khán giả mắt trừng trổng đốc, đối lực lượng nông cạn nhận biết cũng bởi vậy không ngừng bị đổi mới. Nguyên bản còn có một số tự đại cùng cố chấp ra hỏa nhận là siêu cấp các chiến sĩ cùng võ giả trên lệnh không lớn, tỉ như cái nào đó gọi xạ tàn tiền thế giới chiến đấu quán quân. Bây giờ lại là triệt để đáy đáy bị lật đổ tăng quan. Đấu vòng loại bên trong, ngộ không cùng vỡ ghệ tạo một đường quét ngang hướng về phía trước. Giặt không có gặp được ngộ không, mà là tao ngộ nạp ạ. Song phương tiến hành một phen giải thi đấu đánh tới hiện nay nhất đại chiến kịch liệt về sau. Giặt Địt bại. Bất quá, mặc dù chỉ là thất bại, đối Giặt Địt đến nói, đoán chừng cũng không có nhiều tiết nuối Ngược lại nhường hắn có càng lớn tu luyện động lực, bởi vì là đã từng hắn đối trên nạp vạ thời điểm, gần như không sẽ có sức hoàn thủ Cho dù kiên trí lâu, cũng khẳng định là bị đối phương trêu đùa, mà không là chiến đấu chân chính. Chỉ là hiện nay, đồng dạng tu luyện dưới, Giặt Địt đã trải qua tới gần nạ bạ trình độ, có thể thấy được hắn tốc độ tiến bộ trong tất cả mọi người đều là rất nhanh. Về phần nạ bạ bị người, cũng cảm nhận được gáp lực cực lớn, đã từng hắn mạnh hơn Giặt Địt hơn nhiều, mà hiện tại hắn thông qua tu luyện thực lực lớn trướng, chiến lược đạt đến hơn 3 vạn, lại bị Giặt Địt đuổi theo, lập tức nguyên vốn có chút tự mãn tâm cũng mất còn thừa lại chỉ có khắc sâu cấp bách cảm giác. Về sau, nạp hạ tao ngộ trắng bệnh, hắn gặp tì ỉ Cổ Lộ, mặc dù tỷ ỉ Cổ Lộ chiến lực là 20.000, chỉ không chịu nổi có giới vương quyền, vẫn có thể dùng ra 4 lần giới vương quyền. Sở dĩ nạp hạ thua, gấp 2 giới vương quyền dưới, liền bị đánh đến không chút nào tính tình, tất cả thủ đoạn dùng hết đều đối tì ỉ Cổ Lộ vô dụng, ngược lại bị tì ỉ Cổ Lộ theo trên mặt đất trên ma sát, báo lúc trước một tiễn mối thủ, chấn kinh vạn phần Hoàn toàn không cách nào lý giải vì sao tỷ ỉ cổ lộ có thể mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Lại sau đó, tỷ ỉ cổ lộ tao ngộ vỡ ghệ tạ, vỡ ghệ tạ đem tỷ ỉ cổ lộ đào thải. Mặc dù tỷ ỉ cổ lộ rất mạnh, chỉ vỡ ghệ tạ chiến lực đã trải qua đột phá 150.000, dù là dùng trên 4 lần giới vương quyền, đều làm bất quá vỡ ghệ tạ. Mặc dù còn có thể dùng trên càng nhiều giới vương quyền, nhưng này dạng đối thân thể tiêu hao rất lớn, thế giới hiện thực còn tốt, trong trò chơi lời nói cho dù dùng đến Thân thể cũng sẽ nhanh chóng sổ đổ, chỉ sợ đánh bại địch nhân trước đó chính mình liền hội GG rơi mất. Cái này cũng là trò chơi vì phòng ngừa gian lận một loại thủ đoạn, những cái kia đối tự thân có cực lớn nguy hại đại chiêu trong trò chơi là cấm sử dụng. Bằng không mà nói, động một chút lại dùng loại này lưỡng bại câu thương đại chiêu đi cùng địch nhân đồng quy vô tận, cái kia thắng bại ứng làm như thế nào phán đoán. Tính công bình lại nên như thế nào xử lý. Nên biết rõ. Trò chơi này càng nhiều là nhường song phương không chút nào lo lắng đại chiến cùng giao lưu võ học, mà không phải dựa vào gian lận phân ra thắng bại, càng không phải nhường song phương vì liều mạng mà liều mạng. Sở dĩ, tự ý cô lô thua, mặc dù không cam lòng tâm, chỉ vẫn thua. Lại về sau liền là trận chung kết, nộ không đối vở ghệ tạ, song phương tiến hành một phen kinh thiên động địa đại chiến, lúc này nộ không, chiến lực đã trải qua đạt tới 120.000, cũng hoàn thành 150 lần trọng lực tu luyện. Trọng lực tu luyện trình độ đuổi sát đạt tới 180 lần vở ghệ tạ, mà giới vương quyền cũng có thể dùng đến gấp 12 lần lượng. Thái độ bình thường dưới, Ngộ Không chỉ cần dùng ra gấp đôi giới vương quyền liền có thể áp chế vở ghệ tạ, kết quả là là vở ghệ tạ bị treo ngược lên ánh, nhường vị này bá đạo vương tử cảm thấy mặt mũi mất hết, đồng thời cũng đầy nghi ngờ không dám cùng phẫn nộ, hắn không nguyện ý bại bởi Ngộ Không, càng không nguyện ý như vậy bại trận. Sở dĩ, vở ghệ tạ trực tiếp chế tạo ra nhân tạo mặt trăng, nhường chính mình biến thành cư viên. Cái này là người xài dạn năng lực đặc thủ, nguồn gốc từ người xài dạng cái đuôi, một khi thấy được trang trọn, người xài dạng liền sẽ thông qua con mắt hấp thu một cỗ từ mặt trang phản bắn tới năng lượng, từ đó rót vào cái đuôi, lại thông qua cái đuôi về quỹ toàn thân sát nhập sống dị biến, cuối cùng biến thành một cái cao mấy chục mét, có tinh tinh bên ngoài biểu hiện cự viên, mà chiến lực cũng hội đề thăng gấp 10 lần. Mặc dù cái này có gian lận hiểm nghi, chỉ cự viên hóa cũng không hội đối người chơi tạo thành tổn hại, sở dĩ cũng không tính gian lận kỹ năng nhường vở gệ tạ dùng được. Cự viên hóa về sau, vở gệ tạ chiến lực liền tăng lên gấp 10 lần, mặc dù chế tạo nhân tạo mặt trang hội hao tổn tự thân lực lượng, nhường trụ cột của hắn chiến lực thấp xuống 20.000, chỉ y nguyên có 130.000, cự viên hóa sau lập tức biến thành 1 triệu 300.000. Mặt đối loại tình huống này, nộ không cũng không lưu tay nữa, trực tiếp dùng ra gấp 12 lần giới vương quyền, trong nháy mắt đem chiến lực của mình tăng lên tới 144 vạn, vừa vặn cao hơn vở gệ tạ 140 Loại này chiến lược chênh lệch đã trải qua không coi là quá lớn, Sở Dĩ Song Phương lại tiến hành một phen đại chiến kịch liệt, mặc dù Ngộ không chỉ cần cắt đứt vở ghế tạ cái đuôi liền có thể nhường hắn từ cự viên trạng thái khôi phục, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, nhưng lấy loại trạng thái này cùng vở ghệ tạ toàn lực đại chiến một trận. Cái kia kinh khủng chiến đấu, nhường phương viên hơn 500 km bên trong hết thảy đều bị phá hủy, vô số đợt đánh đi ra, giống như vô hạn vụ nổ hạt nhân, phá hủy lấy một chỗ lại một chỗ quang cảnh, nhìn đến khán giả sợ đến vỡ mật. Long tơ dự ngược. Đồng thời, cũng vô cùng may mắn, còn tốt trận đại chiến này là phát sinh tại thực tế hào thế giới, bằng không mà nói, chiến đấu động tính chỉ sợ hội dẫn phát toàn bộ địa cầu rung động cùng địa chân a. Cuối cùng, vợ ghế tạ cùng nổ không dùng một chiêu đối đợt quyết định thắng bại, mà sự thật chứng minh cùng không nên cùng tôn ra người đối đợt cái này định nghĩa là thật, ngược lại Vở ghế tạ cuối cùng đối đợt thời điểm không đối diện, bại bởi ngộ không, nhường một cái gấp 12 lần giới vương quyền siêu cấp quy phái thần công cho đối cái ngược mặt. Như vậy ở trong game phán định tử vong dẫn đến thua mất tranh tài. Từ đó, ngộ không liền là địa cầu trên danh phủ kỳ thực thế giới đệ nhất, nhường toàn thế giới điên cuồng, chết để đáy đáy trở thành địa cầu võ đạo cự tinh, bị vô số người chỗ sùng bái. Về sau lại phát sinh rất nhiều sự tình, chỉ đều là một chút việc nhỏ, thật muốn nói lời, đoán chừng liền là vợ ghệ tạ bại bởi ngộ không về sau, lòng tràn đầy không cam lòng, sau đó gia tăng tu luyện cường độ, tiếp lấy thường xuyên ở trong game tìm ngộ không tiến hành bí ẩn quyết đấu Kết quả ai cũng không biết rõ, chỉ nhìn vở ghệ tạ càng ngày càng không cam lòng tâm, sau đó tiếp tục tức giận phấn đấu tu luyện tư thái, hiển nhiên là không thắng nổi, nếu không cái này ngạo kiểu vương tử khẳng định hội đắc ý không muốn không muốn. Xem ra, mặc dù cảnh ngộ khác biệt, chỉ ngộ không cùng vợ ghệ tạ ở giữa cơ tình số mệnh là nhất định quay cùng một chỗ, thật là thật đáng mừng, có ca co la đâu. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác lại đi qua mấy tháng, mà đến từ phở ý hệ giả đế quốc những người xâm lược cũng rốt cục đi đến địa cầu. Chương 361, Lực Vận dụng Đồ đỏ gì ạ hòa thượng đợt, dâng tặng phở ỷ hệ dạ tên, đi vào nhỏ yếu địa cầu trừng phạt gan dám mạo phạm phở ý hệ giả đế quốc sâu kiến, hai người mang theo một đám người giáng lâm địa cầu. Với lại, vẫn là rất phách lối giáng lâm tại đại đô thị. Tại giáng lâm về sau, đồ đỏ gì ạ hòa thượng đợt liền mệnh lệnh thủ hạ người đi làm đại đồ sát, lý do là cảm giác đến thành thị bên trong quá nhiều người, muốn giết chọn người tìm một chút vui vẻ cảm giác. nhưng mà Bởi vì là quá mức cao điệu quan hệ, thành thị bên trong đã sớm có phản ứng, cũng đem việc này báo cáo cho chính phủ, sau đó chính phủ lập tức điều động một rất nhiều nghề nghiệp anh hùng tới. Kết quả là là, đồ đỏ gì ạ hòa thượng đợt phái đi ra tạp binh, trực tiếp bị nghề nghiệp những anh hùng cho đánh nổ. Mặc dù nghề nghiệp những anh hùng cũng không mạnh, chỉ hoặc nhiều hoặc ít có mấy chục ngọc rồng thế giới chiến lực mạnh thậm chí có hơn 100, số lượng nhiều, cộng thêm có chuẩn bị, còn có vũ khí trang bị trợ giúp cho tới người những cái kia tạp binh rất nhanh liền được giải quyết. Mặt đối loại tình huống này, đồ đỏ gì ạ hòa thượng đợt lấy làm kinh hãi, tiếp theo phẫn nộ, tại chỗ liền chuẩn bị trực tiếp xuất thủ sẽ thành thị phá hủy. Nhưng đúng lúc này, Cerklin cùng dệm trà chạy tới, lấy cấp S nghề nghiệp anh hùng thân phận. Đúng, hai người làm nghề nghiệp anh hùng, bởi vì là nghề nghiệp anh hùng thái độ không kém, có lẽ đẳng cấp thấp nghề nghiệp anh hùng không ra thế nào, chỉ làm là đẳng cấp cao nhất cấp S anh hùng, đãi ngộ đó và phúc lợi đều là tiêu chuẩn. Dẻm trạ làm là bùn mà đương nhiệm bạn trai, lý luận đi lên nói mặc dù không thiếu tiền, chỉ bởi vì là trưởng kỳ cùng bùn mạ ở riêng đồng thời náo mâu thuẫn quan hệ, tình cảm phương diện cũng không tốt, dẻm trạ cũng không muốn năn bám, sở dĩ liền dứt khoát làm nghề. Nghiệp anh hùng Về phần cơ lịn, bản thân liền thiếu tiền, hơn nữa nhìn đến các đồng bạn thành đôi thành đúng, thậm chí liền hài tử đều có, hắn liền cũng muốn tìm cái bạn gái, mà hắn nghe nói làm nghề nghiệp anh hùng sau không chỉ có các loại phúc lợi Lại hội rất chịu đến nữ hài tử Hoan Nhan, sở dĩ hắn liền dứt khoát làm nghề nghiệp anh hùng. Không thể không nói, đây quả thực là gậy đến không thể lại gậy, lại phi thường thích hợp ngọc rồng các chiến sĩ nghề nghiệp, chỉ ít hai người làm nghề nghiệp anh hùng về sau, đều chiếm được vật mình muốn, bởi vậy làm đến càng thêm tò mò. So sánh bình thường thời gian tuyến, một người cuối cùng xuất ngũ mở một quán rượu kinh doanh, khác một cái thì chạy tới làm cảnh sát kiếm lấy ít gọi thu nhập tình huống, hai người cuộc sống bây giờ đơn giản là thiên đường. Sở dĩ Khi nghe nói có người ngoài hành tinh xâm lấn, muốn phá hư thiên đường thời điểm, hai người không chút do dự xuất phát, đuổi tại còn đợt cùng đố đỏ gì ạ xuất thủ trước, cản tại ngoài hành tinh người xâm nhập phía trước. Tiếp lấy hai người cùng mặc khác cùng một chỗ đồng hành cao thủ, tỉ như cái nào đó gọi kha theo sâu bức, toàn bộ là bị hai người trực tiếp khai giới vương quyền cho đánh ngã giới cũng bắt sống. Về phần chiếc phi thuyền vũ trụ kia cùng người ngoài hành tinh trang bị, thì hết thể bị chính phủ đoạt lại, để mà khai phát vũ khí cùng khoa học kỹ thuật một trận người địa cầu lo lắng một năm ngoài hành tinh xâm lấn đến đây là kết thúc, tại sợ bóng sợ gió một trận đồng thời, mọi người cũng nhao nhao công nhận chính phủ thúc đẩy toàn dân luyện võ cùng nghề nghiệp anh hùng chính sách, nếu không là toàn dân luyện võ, dân chúng không cách nào kịp thời thoát đi đến khu vực an toàn, nếu không là nghề nghiệp những anh hùng trước tiên hành động, khẳng định sẽ tạo thành thương vong, càng thêm không cách nào hoàn mỹ bắt được địch nhân khoa học kỹ thuật. Vừa nghĩ tới những cái kia phi thuyền vũ trụ khoa học kỹ thuật, vô số người liền kích động không thôi, dù là là cái vũ trụ này Người địa cầu cũng đối tinh không tràn ngập khát vọng, như là sinh thời có thể đi trong tinh không giao du. Đương nhiên, phần này khát vọng đối toàn bộ vũ trụ thế cục không có ảnh hưởng gì, ngược lại liền là nhiều một cái cấp vũ trụ văn minh, tương lai gặp được đại thai nạn thời điểm, cái kia hủy diệt vẫn là đến hủy diệt, có thể dựa vào chỉ có ngộ không chờ cường giả đỉnh cao thôi. Tiếp xuống thờ ỉ hệ giả biết rõ chính mình hai viên đại sẽ tại địa cầu GG sự tỉnh, thân là vũ trụ đế vương hắn lập tức phẫn nộ, sau đó tự mình mang theo bộ đội tinh đến đến địa cầu. Cung Ngọc Rồng các chiến sĩ phát sinh một trận đại chiến thảm liệt. Cuối cùng, Fleur Y hệ giả chết rồi, bị biến thành sút Potter sai giận ngộ không đánh chết tươi, với lại bởi vì là hắn giết chết tỷ tỷ Cổ lỗ quan hệ, dẫn đến chế tạo Ngọc Rồng Thiên Thần cũng đã chết, cho tới Ngọc Rồng biến thành phế vật. Ngộ không nhận là Ngọc Rồng đã trải qua xong đời, các đồng bạn không cách nào dựa vào thần long phục sinh, sở dĩ phẫn nộ chi giới, trực tiếp dùng cả mẹ hả mẹ hạ sẽ Phở Y hệ Dạ hoành sát đến tận bã. Ngoại trừ tỷ tỷ cô lỗ, Zadis ạ họaất nhìnn dèm chạ cùng sẽ xí si nhặn cũng toàn bộ bỏ mình có thể nói tổn thất nặng nghề không chỉ có như thế đại chiến đưa đến rất nhiều người địa cầu bị tác động đến cũng bỏ mình tại cái này tuyệt vọng bầu không khí bên trong đại gia đột nhiên nghĩ đến tỉ ỷ cổ lộ cùng thiên thần là người nam mẹ như vậy người nào mẹ hẳn là cũng có Ngọc rồng mới đối thế là được sự giúp đỡ của bác rơi Vương nộ không bọn hắn tìm được nam mẹ cũng bước lên tiến về nàẹ tìm kiếm là mẹ Ngọc rồng đường đi nhưng mà Tiến về nạ mẹt không chỉ có, có ngộ không bọn hắn, phụ thân của phở ý hệ giả kim cột cùng ca ca cổ lạp cũng đi. Nguyên lai like bởi vì là cùng sở ý hệ giả bọn người thời điểm chiến đấu, nộ không bọn hắn tiết lộ ngọc rồng sự tình, sở dĩ bị kinh cột an bài tại phở ý hệ giả người bên cạnh biết do, cũng bởi vậy nói cho kinh cốt đồng thời cổ lạp cũng hiểu biết, thế là hai cha con liền cùng một chỗ đi đến nạ mẹt cái này ngọc rồng khởi nguyên địa. Kinh cột cùng cổ lạp thực lực có thể bệ vỡ lì tắt còn muốn lợi hại hơn. Cũng so vừa mới biến thành suốt tơ xài gian ngộ không lợi hại, cứ việc tiến về nà mẹt đường lên, nộ không bọn người lại cố gắng tu luyện qua, chỉ bởi vì là thời gian rất nhanh, sở dĩ hiệu quả không ra thế nào. Đến nà mẹt về sau, nộ không bọn người tao nộ khổ chiến, nộ không kém chút bị đánh chết, tốt tại thời khắc mấu chốt nộ không nhi tử sẩn gò hẳn bởi vì là phẫn nộ bạo phát một chút lực lượng, liên thủ với vợ ghệ tạ cứu nộ không. Truy cập HTTP. Nét để đọc chuyện sau đó, một đoàn người gặp được na đại trưởng lão Tại nạp mệt đại trưởng lao trợ giúp dưới, khai phát một bộ phận tiềm lực đi ra, từ đó thực lực lớn trướng. Ngộ Không rốt cục có thể một đối một tình huống dưới, đánh bại kinh cột cùng cổ lạc bên trong một cái, chỉ là hai cha con này liên thủ, nộ Không liền không phải là đối thủ. Cuối cùng, tại thời khắc nguy cấp, vẫn là Vở ghệ Tạ biến thân sút Potter xải dạn gia nhập chiến đấu, 10 tháng xuống trận đại chiến này. Từ khi lần trước giải thi đấu bên trong bại bởi Ngộ Không về sau, Vở Gệ Tạ một mực kìm nén một hơi, tại phở ỷ hệ ra đại chiến bên trong, tạ nhìn thấy ngộ không trước một bước thành là giúpơ x xảyi giản càng là nội tâm tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ không hề đứt đoạn nổi lên cảm xúc bởi vì là giai đoạn trước tích lũy đã đầy đủ đồng thời lại lấy được nạ mệt đại trưởng lao tiềm lực khai phát cuối cùng nhường v vợ ghệ tạ tại đại chiến bên trong bởi vì là phẫn nộ cùng kiêu ngạo hoàn thành giúpơ xài giản biến thân từ đó hai đại giúpơ xảy d giản thành công tiêu diệt kinh cột cùng cổ lạc phụ tử triệt để kết thúc đóng băng ác ma nhất tộc đối vũ trụ kinh khủng thống trị Nhưng mà bởi vì là đại chiến quan hệ, nạ mẹ cũng bị hủy diệt, cuối cùng dựa vào nạ mẹ ngọc rồng, đại gia trước sống lại tì ỷ cô lồ, sau đó lợi dụng địa cầu ngọc rồng sống lại bị đóng băng ác ma nhất tộc cùng kỳ thế lực sát hại người địa cầu cùng người nạ mẹ, lại lợi dụng nạ mẹ ngọc rồng tạm thời sẽ người nạ mẹ chuyển qua địa cầu. Về sau, lại là một phen dày vo về sau, lợi dụng nạ mẹ ngọc rồng sống lại một chút địa cầu ngọc rồng không cách nào phục sinh người, tiếp lấy là người nạ mẹ tìm được một viên mới thích hợp cư ngụ tinh cầu Như vậy người nạ mệt liền chuyển rời đến cái tinh cầu kia trên lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Về phân ngộ không bọn người, thì tiếp tục bắt đầu bọn hắn cuộc sống mới. Đồng thời, vương hạo bọn hắn lưu ở trong game số liệu cũng có tác dụng, nộ không bọn người mở ra khiêu chiến hình thức, mà khiêu chiến quá trình bên trong. Số liệu bên trong vương hạo hội đối ngộ không bọn người tiến hành chỉ đạo, trợ giúp bọn hắn đề cao kỹ xảo cùng đối lực lượng vận dụng, mà không là đơn thuần không ngừng tu luyện đề cao lực lượng tốc độ cùng lực bột phát. nói đến Ngộ không bọn người cũng là có điểm đặc sắc, một lúc bắt đầu, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, còn hội truy cầu kỹ xảo cùng lực lượng vận dụng, chỉ đến người xài dạn xâm lấn về sau, liền biến thành thuần túy chạy theo sức mạnh, thông qua không ngừng để thăng tu vi đến đẻ ép đối thủ, cũng liền là không ngừng trọng lượng, mà không chú trọng chất đề cao. Tựa như chơi game thời điểm, ánh sáng thăng cấp cùng thêm điểm, lại không học tập các loại kỹ năng chiêu thức, mặc dù thực lực tăng lên, chỉ tổng thể đi lên giảng đều dựa vào đẳng cấp đẻ ép Cơ bản không, có một trận là ngang cấp hạ chiến thắng đối thủ. Nhìn như cường đại, kỳ thực gặp được cùng cấp bậc đối thủ lúc, như đối thủ đối kỹ xảo vận dụng siêu việt chính mình, liền hội bị đơn phương treo ngược lên đánh. Loại này quá trình một mực tiếp tục đến phá hư thần biệt xuất trạng, khi đó đột nhiên phát hiện lượng mặc dù không tệ, chỉ chất bị hoàn toàn đè ép thời điểm, Nộ Không cùng vợ ghệ tạ hai cái này bảo khí cuồng ma mới tại biệt sư phụ thiên sứ giở vẻ chỉ đạo dưới, nhặt lại kỹ xảo cùng lực lượng vận dụng. Không thể nói Ngộ Không đám người cách làm không đúng. Dù sao tình huống lúc đó là tức giận tổng lượng tốc độ tăng lên quá tấn mãnh cho tới một cái giai đoạn nắm giữ kỹ xảo cùng lực lượng phương thức vận dụng, rất nhanh liền hội bởi vì là tu vi tăng vọt mà biến đến không có bao nhiêu ý nghĩa. Hoặc là nói, tại tương ứng giai đoạn, nộ không bọn người đều là lực lượng lục lội, mà không ai làm là đạo sư chỉ đạo bọn hắn, sở dĩ bọn hắn một mực ở vào đối lượng truy cầu phía trên, mà chất cái gì, lại là muốn đến một cái bình cảnh sau mới hội theo đuổi, đồng thời bởi vì là là tìm bọn người. Sở dĩ đề thăng rất chậm, cho đến gặp làm là ngọc rồng vũ trụ lượng cùng chất cao nữa là tồn tại giở vẹt. Nếu như chỉ là nhường ngộ không bọn người đề thăng lực lượng, mà mặc kệ chất, kết quả tất nhiên là ngộ không bọn người còn là dựa theo đường xưa không ngừng thăng cấp, không để mắt đến kỹ xảo cùng đối lực lượng vận dụng, cho đến cuối cùng đạt tới một cái tăng lên bình cảnh, sau đó chậm rãi tìm tòi phương pháp tăng. Tình huống hiện tại, vẹn vẹn là sẽ bình cảnh sớm mang đến mà thôi. Sở dĩ... Vương hạo bọn hắn ở trong game lưu lại bọn hắn số liệu đến làm là chỉ đạo, mà trong trò chơi còn có giả vị tử thủ tục làm là trí tuệ nhân tạo phụ trợ, hoàn toàn không lo lắng số liệu có sai lầm. Trong đó, vương hạo cùng ủ chí hạ ít chỉ còn hội làm là người chỉ đạo tồn tại, là ngộ không bọn người tiến hành kỹ xảo trên chỉ đạo. Đương nhiên, vương hạo là chủ yếu, dù sao đều là người luyện võ, mặc dù hệ thống sức mạnh không giống nhau, chỉ chăm sông đổ về một biển, giống vương hạo loại này tập hợp nhiều cái thế giới vô số võ đạo người. Hắn nắm giữ ký cùng lực vận dụng, có thể nói song bạo toàn bộ ngọc rồng vũ trụ, dù là là nằm ở ngọc rồng vũ trụ cao nữa là thiên sứ, đại thần quan cùng toàn vương những này tồn tại, dù là lực lượng tu vi có thể đè ép Vương Hảo, tại ký xảo cùng lực vận dụng phương diện, đều không nhất định, có thể mạnh hơn Vương Hảo. Ở loại tình huống này dưới, Vương Hảo liền làm là một vị hoàn mỹ đạo sư cùng người mở đường, dạy nộ không bọn người ký xảo cùng lực vận dụng, cũng sẽ chính mình khí huyết võ đạo cũng cho mang cho ngộ không bọn người. Trường 362, Vương Hạo chỉ đạo. Thực tế hảo thế giới, Vương Hạo nhìn xem bị hắn đánh nằm sắp dưới ngộ không cùng vở gệ tạ, nội tâm hảo không dao động, sở dĩ không núp nhích. Cái này là thuộc về Vương Hạo thực tế hảo số liệu thể, nhưng tương tự cũng là hắn bản thân, bởi vì hắn phân ra cùng nhau thần thức lưu tại cái này số liệu trong cơ thể, sở dĩ, hắn vẫn là hắn, không giống nhau khói lửa, không giống nhau hắn. Ơn, đúng, cái này là làm là tấn thăng giả Vương Hạo có năng lực, thần thức phân liệt. Trước kia tử cứu vớt không gian dày vò làm qua loại sự tình này, bởi vì là thực tế thể nghiệp qua, tấn thăng về sau, hắn cũng nắm giữ phần ngày năng lực. Làm là thần thức hóa thân, vẫn là số liệu thể, vương hạo ở trong game thực tế chiến lực khẳng định so không trên bản thể, chỉ cũng có suốt tơ sải giản 3 đỉnh phong trình độ, dùng để chỉ đạo ngộ không bọn người là thước tha có hơn. Không phải sao, ngộ không cùng vở ghệ tạ liền bị hắn làm ngục xuống, vẫn là ở trong game. Nên biết rõ, trong trò chơi tử vong, Chí mạng trọng thương hoặc là hôn mê, đều sẽ trực tiếp thiết lập lại trạng thái khôi phục lại thời đỉnh cao. Nhưng mà hiện nay hai người bị làm ngục xuống, hoàn toàn phù hợp nạp tiền trạng thái quy tắc, lại như cũ không có phát động cơ trí, chỉ có thể nói gì em chính là có thể làm gì thì làm. Hô, hô, hô nộ không hiện lên chữ lớn có quắp ngã xuống đất trên há mồm thở dốc a a a vở ghệ tạ nằm sấp trên mặt đất trên há mồm thở dốc Hai cái mạnh nhất người xài giản đều đã, đã bị vương hạo theo trên mặt đất trên ma sắt đến sinh hoạt không thể tự lo. Nhìn xem có quắp tại trên đất hai cái người sải dạn, vương hạo tới một câu, không thể không nói, các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới. Nghe nói như thế, nộ không cùng vợ ghệ tạ không khỏi sức sở, vợ ghệ tạ có chút không cam lòng lại ngạo kiều hư một tiếng, mà nộ không thì kinh ngạc nói ra, lợi hại như vậy sao? Sư phụ, ngài dạy qua người đến cùng có bao nhiêu lợi hại a Không lẽ bọn hắn đã trải qua đạt tới ngài nói suốt tơ sải dạng chi thần cảnh giới sao? Hiện nay, hai người đã trải qua bái vương hạo vi sư, với lại là đồ đệ chính thức, dù sao hai người trình độ mở tại cái kia, hoàn toàn có tư cách làm đồ đệ. Vương hạo ách một tiếng, làm là ngay thẳng người người không chút do dự nói thẳng nói, ách, thật có lỗi, cái này là các người sư nương giáo ta, nói là dùng đang dạy nhân thân trên rất hữu dụng, sở dĩ thuận miệng nói ngay. Vơ ghệ ta hóa giờ ngộ không? Sau đó... Vương Hảo lại lời nói xoay chuyển nói, bất quá, lời nói này ngược lại cũng không tính toàn sai, bởi vì các ngươi tu vi mặc dù song bạo trước kia ta dạy qua bất luận kẻ nào, chỉ kỹ xảo cùng đối lực lượng vận dụng quá kém, cơ bản không chiêu thức gì có thể nói, các ngươi chính mình suy nghĩ một chút, các ngươi cùng ta đánh thời điểm, ngoại trừ đối ta đi thẳng về thẳng quyền đấm cước đá bên ngoài, liền chỉ còn lại thả đợt, trừ cái đó ra chiêu thức đâu. Ta nhớ được các ngươi cũng nắm giữ lấy rất nhiều chiêu thức a vì cái gì đánh tới đánh lui liền là những động tác này. Ách, bởi vì là trước kia những chiêu thức kia đều vô dụng à, còn không bằng trực tiếp ra quyền ngộ không gãi gãi mặt đạo, hán trước kia ngược lại sẽ rất nhiều chiêu thức, tỉ như hoàn tù tỉ tàn ảnh quyền loại hình. Nhưng mà, những chiêu thức này đến hiện nay, liền là lấy ra khôi hải, không có mặt khác chỗ dùng. Vương Hảo nghĩ nghĩ, ý thức được những chiêu thức này thật chỉ là chiêu thức, không có kết hợp lực lượng vận dụng, sử dụng rất đơn giản mà tu vi một khi dâng lên tới trình độ nhất định liền vô dụ. Chỉ có thể nói ngọc rồng vũ trụ luyện cấp rất dễ dàng, cho tới nhường cái thế giới này các cường giả dưỡng thành thói quen, tập trung tinh thần lực lượng đề thăng, mà không chú trọng chiêu thức sáng tạo cùng đối lực lượng vận dụng Dù sao, có thể đơn giản dựa vào đẳng cấp để ép đối thủ, làm gì còn muốn nghiên cứu không hiểu thấu chiêu thức cùng kỹ xảo a Có chút thời gian, lại nhiều thăng điểm cấp không phải càng thêm đắc ý sao. Cho đến tương lai tiến vào super thần giai đoạn cũng đạt tới một cái bình cảnh về sau, nộ không mới tại giờ vẹt trợ giúp giới học xong tên là dễ chịu cực ý công chiêu thức, một chiêu này là bình thường chiêu thức, nó dựa vào thân thể từng cái bộ vị tự động tiến hành phản xạ có điều kiện thức công kích cùng phòng ngự, từ thân thể ký ức trực tiếp tiến hóa đến tế bào ký ức, lấy tự thân tế bào đi nhớ ký quá trình chiến đấu, không cần đại nào chỉ huy, tăng tốc tốc độ phản ứng, tốc độ gì? chuyển, cùng lực bộc phát. Quá trình này, Vương Hạo rất quen thuộc, liền là tiêu chuẩn nhập vi cảnh giới. Với lại là cực sự cao thâm nhập vi cảnh giới, mặc dù đến tiếp sau còn có càng thâm ảo hơn cảnh giới, nhưng này là tấn thăng giả mới có thể nắm giữ năng lực, đã trải qua không phải một cái lượng cấp, làm là không phải tấn thăng giả, tế bào cấp lực khống chế, liền là cực hạn, giống nhau vương hạo tấn thăng trước đó, nhất cao cũng liền đạt tới cảnh giới này. Bất quá so với thuần túy nhập vi, dễ chịu cực ý công có chút cấp tiến, thuộc về mưu lợi táo bạo chiêu thức, nhập vi lúc đầu là từ lông tơ tình thế bắt đầu bản thân khống chế lại dần dần tiến vào lớn hơn cảnh giới, cho đến tế bào cấp khống chế, mà dễ chịu cực ý công là trực tiếp nhảy qua trước mặt đặt nền móng chỗ tại, tiến vào sau cùng cảnh giới. Cái này hội là người sử dụng mang đến gánh nặng cực lớn, tu luyện công phi thường phi sức, mà nội dung cốt truyện thiết kế bên trong, ngộ không cuối cùng dùng ra chiêu này, cũng là bị ép vào tuyệt cảnh về sau, thân thể phản ứng tự nhiên, hắn chính mình cũng không hoàn toàn nắm giữ, với lại dùng qua sau khi, liền bởi vì là âm gánh quá lớn, kém chút thân thể sụp đổ. Có thể thấy được trong đó trình độ hung hiểm. Không thể thuyết giáo đạo nộ không bọn hắn dễ chịu cực ý công Zvez có khắc dùng tâm, hoặc là dạy bảo năng lực quá kém, chỉ có thể nói làm là thiên sứ. Zvez từ lúc vừa ra đời liền đứng ở người khác điểm cuối cùng, điểm xuất phát quá cao tình hùng dưới, một chút cơ sở kỹ nghệ cùng năng lực đều không cần thiết, trực tiếp sáng tạo cùng sử dụng đẳng cấp cao nhất chiêu thức là được rồi. Sở dĩ, Zvez dạy bảo nộ không cùng vở gệ tạ đều là nhường hai người cảm ngộ sơ cấp xuất Buster sai trận chi thần cảnh giới, cũng nhường cường độ thân thể đạt tới trình độ nhất định sau mới bắt đầu, bằng không mà nói, lấy phương thức của hắn dạy bảo hai người hoàn toàn liền làm mưu sát. Mà Vương Hạo lại khác biệt, hắn là bắt nguồn từ sợi cỏ, từ yếu biến mạnh hơn trình đều rất rõ ràng, về sau tức thì bị cứu vớt tất cả thâm nghiên, cứu vớt giả đều là con trai ruột của ta nữ nhi không gian cho thương lượng cửa sau tiến hành muôn đời luân hồi thí luyện, từ đó nhường tâm cảnh của mình trực tiếp hướng đi tấn thăng giả cần thiết viên mãn cấp bậc cũng nắm giữ gần trăm loại hệ thống sức mạnh, lại sẽ những lực lượng này thể hệ ưu điểm tiếp thu, kết hợp khí huyết võ đạo sáng tạo ra. Thuộc về chính mình thần cấp khí huyết võ đạo thể hệ, có thể nói, không còn có người so Vương Hạo càng thích hợp dạy bảo người khác. Nhìn xem Ngộ Không cùng vợ lệ tạ, Vương Hạo vỗ tay phát ra tiếng, hai người tại trò chơi hệ thống trợ giúp dưới, khôi phục số liệu hóa trạng thái thân thể, vừa rồi mỏi mệnh cùng đả kích các ngươi hẳn là đã trải qua nhờ kỹ, tiếp đó, ta sẽ bắt đầu dạy bảo các ngươi nhập vi, cái gọi là nhập vi. Liền là cực hạn lực lượng không chế, ta không cần các ngươi đạt tới cảnh giới của ta, nhưng ít ra muốn đang giận cường độ không tăng lên tình hôn dưới, đạt tới dùng một ngón tay đâm một tí, cũng có thể. Đánh ra hiện đang toàn lực một quyền đánh ra huy lực. Nghe nói như thế, nộ không cùng vợ ghệ ta đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nộ không không khỏi nói ra, không để thăng tức giận liền dùng một ngón tay đâm suất toàn lực một quyền huy lực, dạng này thật làm được sao? Vương hạo không có giải đáp, mà là nói, chờ các ngươi đạt tới cảnh giới này sau liền biết rõ, nhập vi. Nhưng là chân chính võ giả nhất định phải nắm giữ năng lực, các ngươi tu vi để thăng đến quá nhanh, cái này là ưu thế của các ngươi, cũng là các ngươi thế yếu, bởi vì các ngươi đối lực lượng vẫn dụng, thô giáp đến ta không đành lòng nhìn thẳng, đơn giản là phung phí của trời. Muốn là nhường sư huynh của các ngươi các sư tỷ biết do, khẳng định hội ước ao ghen tỷ cộng thêm các loại chửi mắng các ngươi lãng phí tư chất của mình. Nghe được lời nói này, nộ không xấu hổ, vờ ghệ tạ tiếp tục ngạo kiều hư một tiếng, bất quá lại nắm chặt xong quyền Hiển nhiên bá đạo vương tử đối loại này đánh giá phi thường không cam lòng chỉ là cũng hiểu được Vương Hạo sẽ không nói láo, sở dĩ không cam lòng về không cam lòng lại không có phản bác mà là yên lặng thể nhất định phải đạt tới Vương Hạo chố nói cảnh giới thua ai cũng có thể liền là không thể thua cả cả ruột cái này hôn đàn a chỉ có cả ca rốt tuyệt đối không thể thua nhất định còn mạnh hơn cả ca rốt cả ca ruột cả ca ruột cả cảrốt 3 ân trở lên liền là ngạo kiểu bá đạo no Vương tử tiếng lòng Hết thể đều là vì cạ cạ rột. Thật là một đoạn rất có cơ tình quan hệ đâu. Sau đó, Vương Hạo đối hai người trực tiếp dạy bảo lại bắt đầu. Nhập vi cấp huấn luyện, Vương Hạo trực tiếp nhường hai người tại thế giới hiện thực làm. Mặc dù Tony chế tạo thực tế hào thế giới có thể gần như hoàn mỹ mô hình nghĩ ra ra thế giới hiện thực đổ vật, chỉ một chút cực đoan đổ vật vẫn là khó mà hoàn mỹ mô phỏng ra. Vương Hạo trực tiếp dùng một cái có được bản thân năng lực phi hành hư nghĩ đầu ảnh cơ ở bên ngoài làm cái hình chiếu thể. Sau đó liền nhìn xem hai người, mở ra chỉ đạo hình thức. Nhập vi huấn luyện rất khó, dù là là thiên phú cực cao ngộ không cùng vở ghệ tạ tu luyện loại năng lực này cũng cần hoa trên một đoạn thời gian rất dài, tốt tại bọn hắn hiện nay có nhiều thời gian, đánh bại đóng băng ác ma nhất tộc về sau, bọn hắn có một đoạn thời gian rất dài có thể lợi. Dựa theo bình thường thời gian tuyến, tương lai thế giới song song ca lích hội tại một năm sau đến đến địa cầu, nói cho ngọc rồng các chiến sĩ khác một trận liên quan tới người nhân tạo nguy cơ cũng thuận mang cho ngộ không trị liệu vi rút tính bệnh tim dược. Nhưng mà tại thời gian này tuyến cải biến thế giới, tương lai ca đã trải qua làm thời gian giới vương thần, bởi vì là thời gian giới vương thần tính đặc thủ, đầu này thời gian tuyến đã trải qua sẽ không còn có cái thứ hai tương lai ca tồn tại. T-E-R-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T sở dĩ, chưa đến tự nhiên không có tương lai ca chuyện. Bất quá, người nhân tạo nguy cơ ý nguyên tồn tại, cái bất quá ngộ không bệnh tim vấn đề không có. Cái kia bệnh tim là ngộ không tại nạ mẹt một trận chiến về sau, bởi vì là thời gian một năm ngoài hành tinh du lịch cảm nhiễm trên, mà hiện tại hắn không có kinh lịch bình thường thời gian tuyến trên chuyện phát sinh, nạ mẹt một trận chiến về sau, hắn liền trực tiếp cùng những người khác cùng một chỗ về tới địa cầu, tự nhiên không có cách nào cảm nhiễm cái gì vi rút tính bệnh tim. Về phần người nhân tạo nguy cơ, vương hạo bọn hắn thì là cố ý lưu xuống, chàng nguy cơ này đối ngọc rồng các chiến sĩ đến nói cũng là một trận khảo nghiệm, mặc dù khả năng tạo thành một chút nguy hại Nhưng so với thuận buồn xuôi gió hòa bình xuống dưới, ngẫu nhiên ra một chút đánh nguy cơ, ngược lại có thể kích thích ngọc rồng các chiến sĩ đấu trí cùng cảm giác nguy cơ, để bọn hắn tiếp tục cố gắng mạnh lên. Thực tế lên, người nhân tạo kỹ thuật, cũng thật là tốt kỹ thuật, là có thể tăng cường nhân loại lực lượng vũ trang kỹ thuật, mặc dù có chút không nhân đạo, chỉ nên biết rõ, người nhân tạo là từ một tên gọi ghệ rổ tiến sĩ người bình thường chế tạo, mà hắn đã từng là một cái tổ chức khủng bố thủ tịch khoa học gia. Bởi vì là ngộ không hủy diệt cái kia tổ chức khủng bố quan hệ, gây dồ tiến sĩ một mực đối ngộ không có cựu hận, liền dốc hết tâm huyết, bỏ ra thời gian mấy chục năm nghiên cứu cùng cường hóa người nhân tạo kỹ thuật, từ đó cuối cùng chế tạo ra so phổ thông suốt bác tơ dạn còn người hiếu thắng tạo ra con người. Mà những cái kia nhân tạo người, tại bị cải tạo thành người nhân tạo trước đó, chỉ là hai người bình thường. Khoa trương như vậy lực lượng cường hóa trình độ, từ ý nào đó đi lên nói, cũng là có thể nhường người bình thường nhanh nhất biến đến siêu cường thủ đoạn. Còn có, không chỉ có như thế, gây rồ tiến sĩ còn thông qua thu thập các loại cường giả ghen cũng chỉnh để ý cải tạo, chế tạo ra tên là trùng cực người nhân tạo sẻo sinh vật, người kia tạo ra con người còn có được bản thân năng lực tiến hóa, trạng thái mạnh nhất thậm chí có được suốt bạc tơ dạn hai thực lực, danh xưng một cái đợt liền toàn bộ Thái Dương hệ đều có thể nổ cái nháo nhuẹn. Mặc dù khoác lát thành phần tương đối nhiều, chỉ tùy tiện nổ rất địa cầu vẫn có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được, người nhân tạo kỹ thuật đến cùng có bao nhiêu người tiên. Kỹ thuật như vậy, mặc dù nguy hiểm, chỉ tại bây giờ cái này không ngừng biến đổi cùng tăng cường địa cầu lên, lại là lợi nhiều hơn hại. Chỉ ít, bút mạ đối tạo thần khoa học kỹ thuật nghiên cứu đã trải qua đạt tới một cái bình cảnh, một chút vấn đề mang tính then chốt chậm chạp không có thể đột phá, nếu như có thể đến được người nhân tạo kỹ thuật, 89 phần 10 có thể có được to lớn đột phá, thậm chí kết hợp người nhân tạo kỹ thuật, trực tiếp sáng tạo ra thuộc về ngọc rồng địa cầu tạo thần gen. Nhưng người địa cầu trực tiếp hoàn thành từ phổ thông chủng tộc hướng siêu cấp chủng tộc đại khoảng cách. Vì ứng phó loại tình huống này, tại vương Hạo yêu cầu dưới, nộ không bọn hắn thậm chí tại người nà mẹt trước khi rời đi, thỉnh cầu người nạ mẹt sử dụng thần long sẽ địa cầu cường hóa đến có được hai phần chi một giới vương thần giới cường độ trình độ. Nên biết rõ, giới vương thần giới cường độ độ cao, thậm chí tại Nhật sau chịu đựng lấy nộ không bọn hắn cùng ma nhân bù đại chiến chấn động mà không có bị nổ rớt. làm Bình thường thời gian tuyến bên trong, Grezol tiến sĩ cái là dựa vào có hạn tài nguyên liền tạo ra được so phổ thông suốt supersapter tái dạng còn mạnh hơn người nhân tạo, cũng có được bản thân năng lực tiến hóa siêu cấp người nhân tạo xẻo, tại cái này bị ma hóa ngọc rồng địa cầu lên, hắn lại có thể chế tạo ra như thế nào tồn ở đây. Điểm này chỉ có làm là thực tập thời gian giới vương thần Kalik mới biết, mà khi Kalik cáo chi đám người kết quả, hoặc là nói hắn làm những chuyện như vậy lúc, đám người đều kinh ngạc. Tony đập đi hạ miệng ba nói, "Kalik thân Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế. Các Lích nhẹ gật đầu, ơn, ta xác định ta muốn như vậy làm, không, hẳn là nói, ta chỉ có thể làm như vậy, thời gian, đã trải qua không nhiều lắm. Nói xong lời cuối cùng, các trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ mặt ngưng trọng, giống như có cái gì cực hắn hỏng bét sự tỉnh tức sẽ phát sinh. Các Lích trô nói ý tứ, đám người đều rõ ràng là cái gì, vậy liền là tiếp qua 10 năm, lớn nhất thời không chấn động liền muốn tới, đến lúc đó sẽ sẽ xuất hiện một rất nhiều đến từ từng cái vũ trụ từng cái thời không định nhân. Xuyên thấu qua thực tập thời gian giới vương thần quyền hạn các nick nhìn thấy, liền là một mảnh hôn độn cùng hát cám, toàn bộ vũ trụ đều sẽ tại vụ thai nạn kia bên trong cái gì đều không thừa dưới. Như thế thai nạn, coi như vương hạo bọn hắn ra tay giúp đỡ, đều khó mà giải quyết vấn đề. Thực tế lên, vương hạo bọn hắn từ giờ trở đi, gọi tiến về vũ trụ bên ngoài thời không trong khe hẹp, đi nên chiến những cái kia sớm đi tới thời không bọn quái vật. Cái này sẽ là một trận khắp dài, không biết cần phải bao lâu mới có thể chiến đấu kết thúc, bởi vì địch nhân mặc dù không đủ mạnh, chỉ không chịu nổi số lượng nhiều, đồng thời một mực tại xuất hiện, bọn hắn cái có thể không ngừng chiến đấu, cho đến cuối cùng thai nạn đến thời khác, phát động sau cùng quyết chiến. giảng thật, cái này có thể không phù hợp Vương Hạo đám người tính cách, bọn hắn cũng không là ưa thích chờ lấy địch nhân đánh tới cửa, mà là sẽ chủ động tiến công. chỉ là trước mắt thế cục là thời không chấn động mang tới nguy hại là chàn ngập sự không chắc chắn. Dù là biết rõ đạo N nằm sau sẽ có phiền phức đến, vương hạo bọn hắn cũng vô pháp chủ động xuất kích, bởi vì bọn hắn phải đối mặt cũng không phải là có thực thể cùng tình chuẩn mục tiêu địch nhân, mà là một cái ý niệm tính cấp vũ trụ thai nạn. Ở loại tình huống này dưới, trừ phi có thể tìm tới hạch tâm điểm, nếu không vương hạo bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Đối với cái này, Tony ôm xuống tìm kiếm hoạch tâm điểm sống, sau đó liền chui tiến chính mình phòng thí nghiệm đi làm các loại nghiên cứu, ở đây đồng thời. Ngậu nhiên cũng hội chạy đến cùng đại gia bàn giao một tí điều tra tiến độ, cũng đi vũ trụ bên ngoài thời gian trong khe hẹp thu thập điểm số liệu, mà vương hạo bọn hắn liền không ngừng đi làm, đi giải quyết những cái kia xâm lấn bọn quái vợ. Mà hiện nay, đám người vừa mới giải quyết một đợt vấn đề, nhìn xem ca lịch, đại gia đều nhường ca lịch động tác mới làm đến có chút một bước. Bởi vì là ca lịch lại muốn tại ngộ không bọn người thời gian bây giờ tuyến bên trong làm chút chuyện, lúc đầu hiện nay là mặt đối người nhân tạo nguy cơ. Mà đối hiện nay ngộ không đợi người tới nói, rất dễ dàng liền có thể giải quyết, không được một tơ một hào nguy cơ hiệu quả. Chính vì vậy, các lịch cảm giác đến địa cầu như là không có cảm giác nguy cơ, ở sau đó dài đến 10 năm cùng bình thường ánh sáng bên trong, như cũng không đủ địch nhân cường đại xuất hiện, dù là ngộ không bọn người cố gắng tu luyện, tại không có áp lực tình hương dưới cũng khó có thể đạt tới thật đang cần cảnh giới. Hướng chi, cái này cái gọi là thật đang cần tu vi cảnh giới là liền Calix chính mình đều không biết rõ cần mạnh cỡ nào. Loại tình huống này dưới, nhất định phải cho ngộ không bọn người một chút áp lực cùng nguy cơ mới đi. Sở dĩ, Calix chuẩn bị ở sau đó người nhân tạo trong nguy cấp, sẽ người nhân tạo nguy cơ thời kỳ, từng cái khác biệt thời gian tuyến bên trong kẻ địch mạnh mẽ toàn bộ làm đến địa cầu đi lên. Ngược lại hiện tại địa cầu cường độ đầy đủ cao, dù là đánh đến lại kịch liệt, cũng sẽ không bị hủy diệt, mặc dù lại bởi vậy sinh ra thương vong to lớn. Chỉ thương vong cũng sẽ cho địa cầu mang đến đau từng cơn cùng cảm giác nguy cơ, nhưng người địa cầu tức giận phân đấu, huống chi, Ngọc Rồng cũng không phải ăn chay, mặc dù địa cầu Ngọc Rồng chỉ có thể nhường mỗi người phục sinh một lần, chỉ Nạ Mẹt cũng không có có loại này hạn chế. Hiện nay người Nạ Mẹt bởi vì là trải qua tận thế nguy cơ, biết rõ hiện hữu Ngọc Rồng mỗi cái nguyện vọng chỉ có thể phục sinh một người là không thực tế cùng không thực dụng, liền sẽ Nạ Mẹt Ngọc Rồng cải tiến một tí, hiện nay đã trải qua có thể đồng thời phục sinh vô số người. Như vậy thì tương đương với cho đại chiến mua siêu cấp bảo hiểm, loại tình huống này dưới, ca lích liền quyết định đến một đợt mánh dược, làm một đợt đại tin tức. Mà loại này đại tin tức tình huống dưới, vương hạo bọn người còn không thể trực tiếp đi đầu kia thời gian tuyến hỗ trợ, nếu không liền hội đã mất đi vốn có hiệu quả. Mắt thấy ca lích hạ quyết định quyết tâm muốn làm, đám người cũng không tốt lại nói cái gì, dù sao đối phương cũng là vì cái thế giới này tốt, lại làm là cái thế giới này duy nhất tấn thăng vũ trụ trí cao thần, mặc dù là thực tập nhưng lại có quyết định cái vũ trụ này tương lai quyền lợi. Có lẽ dạng này nói đối cái kia vũ trụ những sinh linh khác đến nói rất không công bằng, chỉ hiện thực liền là như thế, quyết định đại thế thủy chung là một số nhỏ người, gặp được một chút điên quầng chủ thần, trực tiếp hiến tế toàn bộ thế giới đi ứng đối nguy cơ đều có thể, ngược lại chỉ cần vũ trụ bản thân không có việc gì, sau đó lại sáng tạo là được rồi. Khách quan mà nói, các lích liền ôn hòa nhiều, chỉ là an bài một chút lịch luyện cho địa cầu. Dù sao địa cầu làm là tương lai chủ chiến hoạch tâm địa khu, nhất định phải gánh chịu nhiều thứ hơn. Lập tức, đại gia liền riêng phần mình hành động, mà ca nhìn thấy biểu hiện của mọi người, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng thấp giọng nói một câu tạ ơn. Cùng lúc đó, địa cầu lên, vương hạo thần thức cũng nhận được đến từ bản thể tin tức, hắn những mày, sau đó nhìn về phía hắn phía trước chính lấy suốt tơ sải toàn công suất trạng thái trong tu luyện vở ghế tạ cùng ngộ không. Suốt tơ sải dạn là có giai đoạn. Mỗi một giai đoạn đều sẽ thực lực lớn trướng, trong đó mạnh nhất liền là Super Saiyan toàn công suất trạng thái. Mà loại này phân giai đoạn, nói trắng ra là liền là đối tự thân lực lượng khống chế trình độ. Sơ cấp Super Saiyan mặc dù cường đại, khí diễm bước người, thậm chí chỉ dựa vào bạo khí liền có thể chấn động tinh cầu, chỉ thực tế trên là đại bộ phận tích xúc năng lượng đều lãng phí hết, bởi vì là khống chế không nổi lực lượng sói mọn. Theo đối Super Saiyan cái này một trạng thái khống chế, Super Saiyan giai đoạn liền hội sinh ra biến hóa mỗi một giai đoạn đều sẽ có cực lớn đề cao đến suốt tơ xảyi dạng toàn công suất trạng thái cơ bản trên có thể sẽ giúp tơ xài dạng trạng thái tiêu hao làm đến nhỏ nhất tại nhật thường trong sinh hoạt cũng có thể duy trì giúp tơ xải dạng trạng thái đương nhiên cái này còn không phải tối trung cực cơ đoan dựa theo vương Hạo lý giải giúp tơài dạng tối trung cực lực lượng khống chế trạng thái là sẽ khí thể hoàn toàn nội liễm lấy không phải giúp tơ xài dạng trạng thái phát huy ra giúp tơ tức giận từ đó sẽ lực lượng tiêu hao thấp nhất hóa Hoàn thành phản phát quy chân cảnh giới Bình thường thời gian tuyến bên trong Chỉ có sần gọ hàn tại lao giới Vương thần trợ giúp dưới mới nắm giữ cái này Một hình thái, tên là thần bí hình thái Với lại bởi vì là không phải chính mình Tu luyện cho đến, thực tế trên Cũng không thể sẽ thần bí hình thái Chân chính uy có thể phát huy ra đến Hiện nay vương hạo dạy bảo ngộ không cùng vở gệ tạ Liền là từng bước một Lấy năng lực bản thân đến cái kia một loại cảnh giới Mà cảnh giới này Đó là thuộc về bọn hắn nhập vi dù sao Vương Hạo cũng không có lao giới Vương thần loại kia trực tiếp dẫn đạo người khác tiềm lực cũng cải biến lực lượng sử dụng phương thức năng lực sở dĩ chỉ có thể chậm rãi dạy bảo về phần chỗ tốt tự nhiên là ngộ không cùng vở ghệ tạ nếu như có thể dựa vào năng lực bản thân lĩnh ngộ cái kia một hình thái liền có thể hoàn toàn nắm giữ cái kia một hình thái lực lượng từ đó một bước lên trời dù là chỉ có giúp tơ xảyi d một biến thân hai người cũng có thể phát huy ra giúp tơ xảyi giản hai sức chiến đấu ngộ không v các ngươi ngừng một tí ta có chuyện muốn nói cho các ngươi. Vương hạo kêu rừng còn trong tu luyện ngộ không cùng vợ ghệ ta, hai người không khỏi ngừng lại, cũng bay đến vương hạo phía trước. Chuyện gì a Sư phụ. Ngộ không hiếu kỳ hỏi đạo, vợ ghệ ta cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương hạo, ta là để cho ngươi biết nhóm, hai năm sau, sẽ có một trận nguy cơ to lớn đến. Đến lúc đó, các ngươi gặp được rất nhiều siêu cấp cường địch, làm không tốt, toàn bộ các ngươi đều sẽ chết. Nghe được chết chữ, hai người đều là biến sắc, sau đó... Nộ không gãi gãi đầu hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, ngươi nói siêu cấp cường địch là ai a? Không lẽ nói liền coi như chúng ta nắm giữ nhập vì cảnh giới sao đều đánh bất quá đối phương sao?" Vương Hạo lắc đầu, "Cho dù nắm giữ nhập vi, các ngươi cũng không phải những địch nhân kia đối thủ, số lượng của bọn họ rất nhiều, cũng rất mạnh, trong đó một chút có được sút tơ sải giạn 2, thậm chí sút pơ sải giạn lệ vèo 3 cái khác lực lượng, dựa vào sút tơ sải dạn một nhập vi cảnh giới, không có khả năng thắng, trừ phi, các ngươi muốn dùng dung hợp thuật" Nghe nói như thế, nộ không còn không có cái gì, vờ ghệ tạ lại là sắc mặt tối đen, cái gọi là dung hợp thuật, là ngọc dòng vũ trụ năng lực đặc thủ, có thể nhường thân cao cùng tu vi tương cận hai người hợp hai là một, biến thành một cái hoàn toàn mới dung hợp người, thực lực ước là hai người chiến lược tổng cộng bốn lần, là khá cường đại kỹ năng. Tại bình thường thời gian tuyến bên trong, nộ không liền tại địa phủ bên trong học xong một chiêu này, mà hiện nay thì là vương hạo dạy cho hai người, từ ca lích cái kia lấy được. nơi phát ra khác biệt Chỉ đều là cùng một chiêu Tại bình thường thời gian tuyến cùng một chút thế giới song song bên trong Nộ không cùng vở ghệ tạ liền dựa vào một chiêu này đánh bại qua chư nhiều địch nhân cường đại Là tương đối tốt dùng chiêu thức Sở dĩ vương hạo trực tiếp dạy Cái bất quá học hội về sau Nạo kiều vương tử vở ghệ tạ thủy trung kháng cự một chiêu này Như không cần thiết Hắn tuyệt đối sẽ không dùng một chiêu này Sở dĩ Vừa nghe đến vương hạo nói đánh bất quá liền muốn dùng chiêu này Hắn lúc này mở miệng nói Đã xuất Buster xảy ra một nhập vi trạng thái đánh bất quá, vậy liền luyện đến xuất Buster xảy ra 2, xuất Buster xảy 3 tốt, đã sư phụ người mới nói còn có 2 năm, cái kia 2 năm về sau, ta nhất định sẽ đánh bại những tên kia, đều không cần cả cả ruột xuất thủ. Nghe nói như thế, Ngộ không cười hì hì nói, ha ha ha, vở lệ ta ngươi vẫn là như thế có tự tin a. Vậy thì tốt, ta cũng muốn cố gắng thật nhiều, thời gian 2 năm, ủng hộ làm, nhất định có thể đánh bại những địch nhân kia. Dừng một chút, hắn lại đạo Nói đến, sư phụ, những địch nhân kia đến cùng là ai à? Vương Hảo lắp đầu, ta cũng không biết rõ đến tột cùng coi ai, việc này cũng là những người khác nói cho ta biết. Ngược lại, những cái kia địch nhân cường đại, thực lực hạn cuối suốt tơ sải dạn 2 sơ cấp trạng thái, hạn mức cao nhất suốt tơ sải 3, đều không phải là các ngươi bây giờ có thể đối phó địch nhân, sở dĩ, hảo hảo tu luyện A. chương 364, Vương Nổ, người đáng có được. Địa cầu các chiến sĩ một vòng mới liều mạng tu luyện lại bắt đầu. Bởi vì là vương hạo truyền lại tin tức. Thời gian 2 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, liền sự mạnh mẽ của kẻ địch trình độ mà nói, thật đúng là không tính giải thậm chí có thể nói rất ngắn, nhường địa cầu các chiến sĩ đều sinh ra áp lực cực lớn, cơ hồ đẻ đến bọn hắn thở bất quá khí đến. Tại vương hạo bọn người biểu lộ sẽ không xuất thủ tình hôn giới, địa cầu các chiến sĩ có khả năng làm, liền là liệu mạng tu luyện. Đúng lúc gặp lúc này, bụt mạ chế tạo ra đời thứ nhất siêu thần ghen. Thế hệ này siêu thần gen chỉ là nhất sơ cấp, hiệu quả cũng không mạnh, cái có thể làm tới trình độ nhất định cường hóa thân thể tế bào, đồng thời cái đối người địa cầu hữu dụng, giống ngộ không chờ người sải dạn, mặc dù có thể dùng, chỉ dùng về sau không có hiệu quả gì. Bất quá, đối cơ lìn, dèm trạ chờ người địa cầu đến nói, cái này lại là một chút không có tác dụng phụ cường hóa, bọn hắn cầu chi không được. Tại tiêm vào đời thứ nhất siêu thần gen về sau, cơ bọn người đều có khác biệt trình độ cường hóa, Chiến lực tùy theo tăng lên 10% đến 30% không giống nhau, mặc dù không giống Sutter xảy dạn biến thân có thể gấp mấy chục lần để thăng chiến lực, chỉ đối bọn hắn đến nói, lại là cực kỳ tuyệt vời chuyện. Dù sao, cái này thời không bên trong, Cơ Lìn bọn người nhưng học xong giới vương quyền, mặc dù không cách nào buộc phát ra gấp mấy chục lần chiến lực, chỉ buộc phát cái mười mấy gấp 20 lần vẫn là có thể. Hùng chi, giới vương quyền mặc dù là giới vương truyền thụ cho, lại không đại biểu liền Cơ Lìn bọn người liền không thể ưu hóa, thực tế lên Bọn hắn một mực đang nghĩ biện pháp cải tiến giới vương quyền chỉ là hiệu quả không tốt ngược lại Vương Hạo biết rõ về sau liền trực tiếp ra tay giúp đỡ tại hiểu rõ giới Vương quyền tình huống về sau hắn liền thông qua kiến thức của mình kết hợp Ngọc rồng vũ trụ tình huống sẽ giới Vương quyền tiến hành cải tiến đã sáng tạo ra mới giới vương quyền ân mới giới Vương quyền chỉ là hình dung Vương Hạo không chút do dự sẽ danh tự định vì Vương nổ quyền đơn giản dễ hiểu tràn ngập Vương Hạo phong cách trọng yếu nhất là địa cầu các chiến sĩ toàn bộ tiếp nhận còn cảm giác đến danh tự này không sai. Ách, không thể không nói cái này thẩm mỹ quan thật là rất tới mát. Chỉ suy nghĩ một chút, những người này dùng chiêu thức, cả mệ hạ mệ hạ, răng sói phong phong quyền, thái dương quyền, hang hốc đợt loại hình, còn giống như đều không cái gì khí thế, mà giới vương quyền càng là dùng giới vương tên của mình mệnh, danh, vụ trộm bên giới không ít bị cờ lìn bọn người đầu đen rau muống. Khách quan mà nói, vương Hạo lấy tên vương nổ quyền ngược lại mang theo một loại mê chi bức cách. Tại vâng. Vương nổ quyền tên, liền thành địa cầu các chiến sĩ yêu nhất sử dụng chiêu thức mới. Một chiêu này căn cứ vào giới vương quyền cải tiến mà thành, sẽ giới vương quyền tác dụng phụ suy yếu rất lớn, tiêu hao rất xuống đồng thời, cũng sẽ không dễ dàng đối chiến sĩ không có thân thể tạo thành nguy hại, từ đó nhường các chiến sĩ có thể nhẹ nhõm dùng ra càng bội số lớn hơn vương nổ quyền. Cơ bản lên, đều là tại vốn có cơ sở trên gấp bội, tỉ như cờ lìn bây giờ có thể sử dụng gấp 10 lần giới vương quyền, dùng vương nổ quyền thì có thể dùng đến gấp 20 lần không tác dụng phụ, nếu như liều một điểm, tiếp nhận một chút tổn thương, dùng đến 30 lần, thậm chí 40 lần cũng có thể làm đến. Như vậy, liền đến gần vô hạn suốt tơ sải dạn biến thân mang đến lực lượng tăng lên. Nên biết rõ, suốt tơ dạn một lực lượng cường hóa lần số, liền là 50 lần. Đương nhiên, cho dù sử dụng 50 lần vương nổ quyền, cũng không có khả năng chân chính đạt tới người sải dạn nhóm trình độ, bởi vì là người sải dạn thiên phú quá tốt rồi. Dù là là thiên phú và tiềm lực kém nhất giặt đít, tại trong quá trình tu luyện, đồng dạng cố gắng cùng nỗ lực, hắn thu hoạch thường thường là người địa cầu gấp 10 lần. Loại tình huống này dưới, người địa cầu thật rất khó truy trên người sải dạn Đương nhiên, rất khó không đại biểu không thể, tiên thiên gen trên trinh lệnh, có thể dựa vào sau trời điều chỉnh ưu hóa truy lên, mà siêu thần gen, liền là người địa cầu truy trên người sải dạn con đường. Nương theo lấy đời thứ nhất siêu thần gen bị sử dụng, cỡ lìn đám người chiến lực mặc dù đề thăng không lớn Chỉ trọng yếu tiềm lực lại tăng lên không ít, nhìn ra tối thiểu ít 3 trình độ. Mặc dù vẫn là so không trên người sải dạn, chỉ chênh lệch đã trải qua không có ngay từ đầu lớn như vậy, nghĩ đến chỉ cần tiếp tục cố gắng, chênh lệch liền sẽ không kéo đến rất lớn, chờ đến lúc đó siêu thần ghen lại có thành quả mới lúc, tất nhiên sẽ kéo dài rút ngắn đại gia khoảng cách. Có chạy đầu, Cơ Linh bọn người lại càng cố gắng, từ đó tu luyện cũng càng phát ra chăm chỉ, cho tới hiệu quả càng ngày càng tốt. Đương nhiên, Cơ bọn người đang cố gắng Người Sải Dạn nhóm cũng không từ bỏ trị liệu. Nộ không cùng Vở ghế tạ hai cái này, Thiên mệnh nhân vật chính cùng Thiên mệnh phối hợp diễn từ không cần nói, làm là ngộ không nhi tử, Tuân Theo Ngọc Rồng trong vũ trụ tiềm lực cao nhất cá nhân các loại, Sần Go hẳn theo sát phía sau, biến thân thành Super Sải Dạn, cũng hướng về Super Sải Dạn toàn công suất nỗ lực. Mặc dù so không trên phụ thân của mình cùng ngạo kiểu Vở ghế tạ thúc thúc, nhưng lại đã trải qua kéo giới những người khác chí ít cả người là. Lại sau đó liền là giật địt cùng Nạp họa. Hai người cũng tuần tự biến thân thành suốt tơ xảy dạn chỉ cũng liền là vừa vạn biến thân thành công không lâu còn đang cố gắng để thăng lực lượng không chế liền xuất tơài dạn toàn công suất đều xa xa khó vời, còn cần hào hảo tu luyện lại sau đó liền lạc đi cô làm là người nam mé thì ỷỗ lộ Mặc dù là hệ chiến đấu chỉ tiềm lực xa xa không có người xà dạn cao như vậy với lại hắn không có cách nào giống ngườiài giản như thế tu luyện so khởi thân thể trên cường hóa người nam mẹ chú trọng hơn là tinh thần trên tu luyện Loại tình huống này dưới, một lòng truy cầu lực lượng cùng tu vi, liền tác phẩm tiêu biểu là người nạ mẹ tỷ tỷ Cổ Lỗ từ vừa mới bắt đầu liền đi sai lệch. Thực tế lên, tỷ tỷ Cổ Lỗ cũng không thích hợp tập trung tinh thần truy cầu lực lượng mạnh lên phương thức. Tại toàn bộ Ngọc Rồng vũ trụ, có thể chính xác chỉ đạo tỷ tỷ Cổ Lỗ cũng không có nhiều người, mà vừa lúc địa cầu trên cũng không có, Sở dĩ tỷ tỷ Cổ Lỗ kỳ thật là tương đương khổ sở, thật muốn so Thiên Phú, hắn tổng hợp Thiên Phú kỳ thật cũng không thi đấu á nhân kém thậm chí tại một số phương diện còn có ưu thế. Đáng tiếc, không có lương sư, lãng phí địa ị cổ lộ thiên phú. Bất quá, loại tình huống này tại địa ị cổ lộ ở trong game kích hoạt lên ủ trì hạ ị trìa lưu xuống ý chí sau liền cải biến. Giống như vương hạo, ủ trì hạ ị trìa cũng có thể phân loại ý chí của mình, mà hắn cũng giống như vương hạo, ở trong game lưu xuống ý chí của mình. Khi địa ị cổ lộ trong lúc vô tình bởi vì là tinh thần lực tiết lộ sẽ ị trìa ý chí của thần kích hoạt về sau. Yết Triệt Thần liền thành Tỷ ỷ Cổ Lỗ lao sư. Đúng, thích hợp nhất chỉ đạo Tỷ ỷ Cổ Lỗ người liền là Ít Triệt Thần. Bởi vì là giống như Tỷ ỷ Cổ Lỗ, Ít Triệt Thần là một cái thân thể cùng tinh thần song tu người, với lại, hắn là cái ảo thuật đại sư, lại hội các loại nhân thuật, kỹ xảo chiến đấu tầng tầng lớp lớp, từ tính cách trên cũng cùng làm việc yêu động não, lại vì đạt được mục đích có thể không ghệ ghệ tay Tỷ ỷ Cổ lộ gần, hai người có thể nói trời sinh hợp phách. Sở dĩ, tại Yết Triệt Thần chỉ đạo dưới, Tiểu ý cổ lô đi lên một đầu cùng bình thường thời gian tuyến hoàn toàn khác biệt con đường, mở ra tinh thần của mình cùng thân thể song tu lộ trình, từ đó sẽ thiên phú của mình cùng tiềm lực hoàn toàn phát huy ra. Loại tình huống này dưới, chỉ xem thuần túy tu vi, tỷ ý cổ lô có lẽ không bằng người xài ra nhóm, nhưng nếu là sẽ tổng hợp sức chiến đấu lấy ra, hắn là thuộc về đuổi sát ngộ không cùng vở ghệ tạ cái chủng loại kia, cùng sần gò Hàn thuộc về cùng một cấp bậc. Đánh lên, kinh nghiệm chưa đủ sẩn gò hạn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tì ỉ Cổ Lộ. Có thể nói, địa cầu các chiến sĩ đều có chính mình cường hóa phương thức, cũng hướng về cái hướng kia vì đó cố gắng, không ngừng mạnh lên lấy. Theo thời gian một ngày trời quá khứ, địa cầu các chiến sĩ thực lực không ngừng đề thăng. Một năm về sau, nộ không cùng vở gệ tạ đã trải qua nắm giữ khí tức nội liễm nhập vi cảnh giới, cũng tùy theo tiến nhập suốt tơ sải dạn hai cảnh giới. Mà bởi vì là nhập vi cảnh giới năng lực, sử dụng suốt tơ sải dạn hai lực lượng, Hai người căn bản cũng không cần biến thành truyền thống ý nghĩa trên supter xảy ra dạng hình thái, mà là khí tức minh mông tóc đen mắt đen nguyên thủy tư thái. Loại tình huống này dưới, hai người sử dụng supter tơ ra dạng hai lực lượng, gần như không sẽ có dư thừa tiêu hao, từ đó sẽ mỗi một phần lực lượng đều dùng tại lưỡi đao lên, lấy về phần bọn hắn mặc dù là supter tơ ra dạng hai sơ kỳ cảnh giới, sức chiến đấu lại đến gần vô hạn supter xảy ra dạng 3, với lại không có supter xảy ra dạng 3 to lớn tiêu hao. Nên biết rõ Super sải giản biến thân, càng đi trên tiêu hao càng lớn, Super sải giản 3 trạng thái, cho dù là bình thường thời gian tuyến bên trong ngộ không biến thân, tại cường độ cao trong chiến đấu, cũng rất khó kiên trì quá lâu. Nếu như ngộ không cùng vở ghệ tạ lấy nhập vi trạng thái cùng Super sải giản 3 người sải giản chiến đấu, ngay từ đầu có lẽ hội rơi vào hạ phòng, nhưng lại sẽ không dễ dàng bị thua, mà theo thời gian chuyển rời, Super sải giản 3 thể năng tiêu hao cùng không trên thời điểm, liền hội trái lại bị áp chế. Bởi vậy có thể thấy được, ngộ không cùng vở ghệ tạ tu vi, đã trải qua đi lên một đầu hoàn toàn mới toàn dị con đường. Ngoại trừ ngộ không cùng vở ghệ tạ bên ngoài, sân gọ hẳn cũng theo sát phía sau tiến nhập nhập vi cảnh giới. Cái bất quá hắn là suốt bậc tơ xài dạng một trạng thái, còn không đạt được ngộ không cùng vở gệ tạ suốt bậc tơ xài dạng hai cảnh giới, thực lực phải kém hơn một chút. Về phân nạ và cùng giặt đít, mới vừa tiến vào suốt bậc tơ một toàn công suất trạng thái, còn kém xa lắc. Những người khác phương diện, Đi ỷ cổ lộ đi theo ủ chỉ hạ Yết Triệt tu luyện, hoàn toàn thoát ly ngọc rồng truyền thống ý nghĩa trên cường giả định nghĩa, khí tức trực tiếp nội liễm đến người khác cảm giác không thấy, đồng thời đã bắt đầu chất biến, lại là trực tiếp hướng về thần phương hướng phát triển, mặc dù sức chiến đấu chỉ là cùng sần gõ hàng ngang hàng, chỉ luận sinh mệnh cấp độ tiến hóa, cũng đã trải qua đi tại phía trước nhất. Cái kia nói không hổ là Yết Triệt thần đồ đệ sao? Cái này giáo sau khi đi ra, cũng là hướng về thần phương hướng phát triển đâu. Vệ phân mặc khác địa cầu chiến sĩ, bởi vì là siêu thần gen tác dụng nhường đám người tu luyện trên như hổ thêm cánh cơ hồ tất cả mọi người sử dụng vương nổ quyền đều có thể cao siêu nhất qua 50 lần lực lượng cường hóa Mặc dù còn là không bằng biến thái người xảy dạn nhóm cùngị chỉ thần hỗ trợ bật tỷ ỷ cô lồ chỉ thực lực đã trải qua thẳng bức sơ cấp xúc xảy dạn nghĩ đến theo tu luyện sớm muộn hội siêu Việt tại cái này cơ sở lên bụn mạ chế tạo siêu thần gen đã trải qua tiến vào đời thứ hai mặc dù hiệu quả cường hóa cũng không nhiều chỉ cũng không ít Chỉ ít nhường cờ lìn bọn người có hiện nay tu vi Theo thời gian chuyển rời Chờ bùn mạ dần dần sẽ đến tiếp sau Siêu thần gen sáng tạo ra đến Cũng có thể tiếp tục cho cờ lìn bọn người dùng Cờ lìn bọn người sớm muộn Có thể chân chính thành là siêu cấp người địa cầu Từ đó cùng người sải dạng địa vị ngang nhau ân chỉ ít bùn mạ là cho là như vậy Về phần thực tế thao tác Ách, độ khó còn là rất lớn Nhìn bùn mạ như thế nào biểu diễn liền tốt Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua Đám người thực lực cũng vững bước đề thẳng, hướng về mạnh lên con đường một đi không trở lại. Đến rồi dự định nguy cơ thời gian ráng lâm còn có 2 tháng thời điểm, vòng thứ nhất nguy cơ sầm lấn, đến sớm. chương 365, ba cái thế giới song song người nhân tạo. Với lại, những này đột nhiên xuất hiện người không chỉ có một bộ hung thần ác sát bộ ráng, còn trực tiếp nhường hắn bản giao cùng cái gì lược đoạt giả quan hệ trong đó. Ràng đạo lý, lược đoạt giả là cái quỷ gì? Hắn nghe đều chưa từng nghe qua tốt ta, danh tự này. Không lẽ là một đám cường đạo? Với lại, những này hung thần ác sát người thái độ mười phần không tốt, hán Đông Phương thừa ảnh làm sao có thể tùy tiện thỏa hiệp. Sở dĩ, Đông Phương thừa ảnh hiện ra một cái xuyên việt giả cái kia có tố chất, muốn phản kháng địch nhân uy hiếp, muốn địch thiên nhà. Lại sau đó, Đông Phương thừa ảnh liền bị treo ngược lên đánh cho một trận. 20, 01, 47 Điện thoại di động của ta 2018 tháng 5 năm 13 chủ nhật 20, 01, 47 Người nhân tạo 10 số 3, số 14, số 15 xuất hiện. Ba tên này là vô tận thế giới song song bên trong, nào đó cái thế giới bị ghệ rổ tiến sĩ chế tạo ra người nhân tạo. Người nhân tạo 10 số 3 là một cái thanh niên tóc trắng, bên ngoài biểu hiện nhìn qua liền là một cái tóc trắng cơ bắp người da trắng nam, đầu trên mang theo có hồng trù quân tiêu chí mũ, là ba người tạo ra con người đứng đầu. Người nhân tạo số 14 thì là một cái bụi da trắng cơ bắp trắng hán, giữ lại một cái đôi sam. Mặc quần ra thân trên không mặc quần áo, sẽ một thân cơ bắp toàn bộ hiện ra đi ra. Người nhân tạo số 15 thì cùng hắn hai người đồng bạn tương phản, là một cái tên lùn, tím làn da màu đen, mang theo một đỉnh hoàn bảo sắc tha thứ, a không, là vòng tròn lớn mũ, mặc trên người màu vàng áo khoác, nhìn qua phi thường hèn mọn cùng quái dị. Ba người tạo ra con người, mỗi một cái đều là ghệ rổ tiến sĩ chế tạo kiểu mới vô hạn nguồn năng lượng thức người nhân tạo, từ nhân thể cải tạo mà thành, sức chiến đấu khá cường đại. Mỗi một cái đều có so sánh phổ thông suốt bắp tơ xài dạng thực lực.